người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm sáu mươi một công phu sư tử n g o ạ n lúc này thái vĩnh hâm mắt thấy đối với diệp trần uy hiếp tựa hồ không có tác dụng quá lớn sau đó hắn liền tự mình nói tiếp đế rầu kỳ thật chúng ta cũng không muốn thật vạch mặt hiện tại có một đầu thích hợp hơn đường b à y ở trước mặt của ngươi thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng ngươi nói nghe một chút, diệp trần sắc mặt không hề bận tâm, căn bản nhìn không ra hắn lúc này tâm tình như thế nào, hoàng thất hiện tại tạo giấy kỹ thuật giống như rất thành thục, không bằng đem chuyển n h ư ờ n g cho bọn ta thái ra, để người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h dạng này chẳng phải là càng tốt hơn, thái vĩnh hâm nói ra lời nói này về sau, diệp trần sắc mặt nhất thời thì kéo xuống, sau đó thái vĩnh hâm lại giống như là không nhìn thấy diệp trần thần sắc biến hóa đồng dạng tiếp tục nói ra mà lại chất lượng tốt như vậy trang giấy mua khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi không bằng đem giá cả tăng lên tới c h ú n g ta thái g i a đắt nhất trang giấy gấp hai như thế nào diệp trần ánh mắt đã nhỏ nheo lại hắn tải lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện thái vĩnh hâm bây giờ hoàng thất trang giấy giá cả Chẳng qua là ban đầu thái g i a tầm thường thời điểm một nửa. đối phương chỉ là há h ố c mồm. liền muốn để hoàng thất đem trang giấy giá cả tăng lên gấp bốn lần. kể từ đó đám dân chúng tất nhiên sẽ mắng to hoàng thất cùng gian thương một cách đức hạnh. chuyện ngu xuẩn như vậy t ỉ n h diệp trần là quả quyết sẽ không đi làm. sau đó hắn chỉ là lạnh nhạt lắc đầu. sau đó kiên quyết nói ra. ngươi chớ vọng tưởng. cái này là không thể nào. có điều hắn cũng không có đem thái vĩnh hâm đường cho phá hoảng. chỉ nghe được hắn nói tiếp. bất quá ngươi hôm nay đã xuất ra miễn t ử kim bài đến. ta thì cho khối này kim bài một chút mặt mũi. hoàng thất trang giấy sản lượng một nửa. có thể cho các ngươi thái ra đi tiêu thụ. các ngươi có thể từ đó kiếm lấy hai thành lợi nhuận. diệp trần sau khi nói xong. thì đang lẳng lặng chờ đợi thái vĩnh hâm trả lời hắn cho ra điều kiện này mặc dù nói không thể để thái gia trở lại đỉnh phong thế nhưng là nhưng cũng có thể để gia tộc bọn họ nỗ lực chống đỡ tiếp chỉ cần thái gia nội tình vẫn còn như vậy thì xem như bọn họ một lần nữa bước chân một cái ngành nghề cũng có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh thế mà diệp trần nói lên điều kiện hiển nhiên cũng không có đạt tới để thái vĩnh hâm hài lòng cấp độ, chỉ nghe được cái sau mở miệng nói. Đế hầu, hoàng thất chỉ phụ trách tạo giấy là có thể, chúng ta thái gia hoàn toàn có thể gánh chịu tất cả trang giấy tiêu thụ, mà lại tất cả lợi nhuận, chúng ta thái gia nhất định phải rút ra ngũ thành. đúng rồi, còn cần hoàng thất đem tạo giấy phương thức cáo chi cho chúng ta. chỉ có dạng này c h ú n g ta mới có thể biết trang giấy chân chính giá vốn cách. diệp trần ngư khí xét lạnh nói. thái gia chủ, ngươi không cảm giác đến yêu cầu của mình có chút quá phân sao. ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ tới. thái gia vì sao lại luôn lạc tới hôm nay cấp độ. bản cung hôm nay cho các ngươi một đầu sinh lộ. ngươi lại còn tại chỗ này có kè mặt cả. thái vĩnh hâm cũng không có đem diệp trần lời nói nghe vào trong tay. Hắn chỉ là tự mình nói, đế hậu, ngươi là kiểu mới tạo giấy thuật nhà phát minh, chỉ cần ngươi chịu cùng bệ hạ đưa ra yêu cầu này, nàng nhất định sẽ đồng ý. Lão phu cũng muốn nhắc nhở lần nữa đế hậu, coi như hoàng thất tạo giấy phường kiếm lời lại nhiều tiền, đó cũng là hoàng thất, nhưng nếu thật thêm ra tới một cách đế phi, vậy phiền phức nhưng chính là đế hậu ngươi, diệp trần nghe thái vĩnh hâm, trực tiếp thì bị chọc giận quá mà cười lên đối phương ý vào chính mình có một chương miễn tử kim bài rõ ràng là muốn ăn chắc hình dạng của mình nếu như diệp trần thật cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới chỉ sợ vẫn thật là bị thái vĩnh hâm chiêu này cho cầm chắc lấy sau đó diệp trần lạnh giọng nói ra đã thái gia chủ ngu xuẩn mất khôn như vậy chúng ta cũng không có tiếp tục nói tiếp cần thiết vừa mới bàn cung tất cả hứa hẹn, thái gia chủ có thể quên đi. thái vĩnh hâm vốn cho rằng, diệp trần căn bản cũng không có lựa chọn khác, mặc kệ hắn nhìn bề ngoài lại thế nào cường ngạnh, sau cùng cũng chỉ có chịu thua một con đường có thể đi, nhưng là hết lần này tới lần khác diệp trần cứ như vậy bắt đầu đuổi hắn. thái vĩnh hâm còn có chút không thể tin mà nói, đế hậu ngươi cần phải biết, ta tấm này kim bài cũng không phải lừa dối ngươi. Nếu như ta hôm nay không có nói khép, vừa ra cái cửa này liền sẽ đem kim bài dùng tại khuyên bệ hạ nạp phi phía trên. Thái vĩnh hâm còn không chịu bỏ qua, còn đang tiến hành lấy sau cùng uy hiếp. thế mà d i ệ p trần chỉ là lạnh lùng trả lời. Thái gia chủ, ngươi có thể lăn, không phải vậy bản cung chưa chừng sẽ cùng bệ hạ nói, để cho nàng hạ lệnh giết người. Thái vĩnh hâm khó e miệng co giật. Hắn nghĩ thầm ngươi cái này uy hiếp còn dám lại trần trụi một chút sao. tâm tình buồn bực rời đi phượng minh cung về sau. Thái vĩnh hâm bắt đầu bối rối. Bởi vì trong đầu của hắn, còn đang hồi tưởng lấy vừa mới d i ệ t trần đối với mình sau cùng uy hiếp. giả dụ hắn thật đem miễn tử kim bài thì dùng tại để bệ hạ nạp đế phi chi lên. như vậy diệp trần mỗi ngày tại bể hạ bên gối thổi gối bên cạnh gió chỉ sợ hắn cái này thái gia chủ tánh mạng cũng liền thật xem như làm chấm dứt chính là nghĩ tới chỗ này về sau cái kia thái vĩnh hâm mới dần dần tỉnh táo lại hắn cũng không muốn thật đem một cái đ ế phi làm tiến trong hoàng cung mặc dù nói bởi như vậy hắn cũng có thể tại một gia tộc lớn nào đó trên tay đạt được một khoản chỗ tốt không nhỏ nhưng là dù sao loại này chỗ tốt mới chỉ là duy nhất một lần căn bản cũng không có kéo dài theo hoàng thất bắt lung cừu tới dễ chịu lúc này thời điểm thái vĩnh hâm chỉ có thể lựa chọn lấy tính chế động hắn thấy giả dụ cho diệp trần nhiều một chút suy nghĩ thời gian nói không chừng hắn thì chọn thỏa hiệp lúc này thái vĩnh hâm dần dần đem trò chuyện thất bại cảm xúc tiêu cực chống s ố n g mà chính là nội tâm âm thầm thuyết phục chính mình trước đây không lâu ra hỏa này mới vừa vặn bị hung n ô cao thủ bắt sống cần phải lá gan chính nhỏ hơn đây hắn hẳn là cố ý biểu hiện ra một bộ cường ngạnh tư thái đến lừa dối chính mình tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau thái vĩnh hâm trên mặt lần nữa phủ lên đã tính trước ý cười diệp trần a diệp trần n g ư ờ i thân là đế hậu tuy nói tâm cơ thâm trầm thế nhưng là dù sao vẫn là có chút non nớt thái vĩnh hâm đối với mình đem diệp trần v ạ n ngã rất có lòng tin dù nói thế nào hắn cũng là tại thế hơn hai trăm năm nhân tinh làm sao có thể sẽ đấu không lại diệp trần cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử tại thái vĩnh hâm rời đi phượng minh cung về sau không bao lâu l ạ c hồng nhan thì chạy tới bởi vì nàng cũng nghe hạ nhân báo cáo qua nói thái vĩnh hâm đến phượng minh cung bên trong cho nên nàng có chút hiếu kỳ không hiểu thái vĩnh hâm vào lúc này lựa chọn đi vào phượng minh cung vì chuyện gì diệp trần nhìn đến lạc hồng nhan đến hắn đứng dậy n g h ê n tiếp đồng thời cười nói hồng nhan ngươi hôm nay tới có thể không phải lúc ta chỗ này vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn đợi chút nữa nhưng muốn cùng trong phòng ăn bọn hạ nhân cùng một chỗ ăn cơm đi Diệp thần sớm lúc trước giảm bớt trong cung chi tiêu thời điểm cũng đã nói. Hắn sẽ thỉnh thoảng đi bọn hạ nhân c a n t i n dùng cơm. Hắn ngay lúc đó lời nói cũng không phải tùy tiện nói một chút. hơn một năm nay đến nay, diệp trần vẫn luôn tại làm như thế. cũng chính là diệp trần loại này tự thể nghiệm. thực tiễn chính mình lời hứa cử động, để bọn hạ nhân đối với hắn rất cung kính, đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d y ê n ninh, người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy, chương một trăm sáu mươi hai cải trang vi hành, đối với cái này l ạ c hồng nhan vẫn chưa biểu hiện ra quá mức rõ ràng tâm tình chập trờn, nàng chỉ là lạnh nhạt nói ra, Chấm hôm nay thì cũng nếm thử ngươi c á c h này trong cung hạ nhân thức ăn. sau đó nàng liền thật cùng diệp trần cùng nhau đi tới phượng minh cung c a n t i n đi. tại phượng minh cung bên trong bọn hạ nhân nhìn đến lạc hồng nhan xuất hiện tại c a n t i n về sau. tất cả mọi người là có chút mùng. tuy nói bình thường mọi người thường xuyên nhìn đến diệp trần đi c a n t i n ăn cơm. đã là không cảm thấy kinh ngạc. thế nhưng là lạc hồng nhan dù sao cũng là bệ hạ. nhất quốc chi quân thế mà đi vào bọn họ hạ nhân c a n t i n ăn cơm cái này thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng tại lúc này muốn nói người nào lớn nhất bối rối cái kia chỉ định phải tính phượng minh cung trong phòng ăn đầu bếp lấy trình độ của hắn cho bọn hạ nhân làm một chút đồ ăn hắn vẫn là có tự tin nhưng là những thức ăn này một khi đến bể hạ trong miệng Ai nào biết bệ hạ có thể hay không đột nhiên có đ ả o đồ ăn không lành miệng, sau đó trực tiếp đem chính mình kéo ra ngoài chém mất. Diệp trần lúc này đánh hai phần đồ ăn, đem bên trong một phần đưa cho l ạ c hồng nhăn, sau đó nhẹ nói nói, hồng nhăn, nếm thử nhìn, ta ngày bình thường bắt đầu ăn, cảm thấy vẫn còn, cũng là không biết có hợp hay không miệng của ngươi. Diệp trần, b ị chung quanh bọn hạ nhân nghe được rõ rõ ràng ràng. mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. diệp trần trong âm thầm thế mà lấy hồng nhan xưng hô bệ hạ. cái này tại hạ nhân nhóm xem ra. thật sự là có chút d ĩ hạ phạm thượng. thế nhưng là hết lần này tới lần khác bệ hạ trên mặt không có chút nào vẻ không vui. rõ ràng là cũng sớm đã thói quen danh xưng như thế này. lúc này thời điểm lạc hồng nhan. tự nhiên đem diệp trần đưa tới bàn ăn tiếp tới. Nàng lúc này là thật không có để ý diệp trần xưng hô. Nếu như tại diệp trần mới vừa vặn tiến cung thời điểm, lạc hồng nhan khẳng định không quá nguyện ý để diệp trần như thế trước mặt mọi người xưng hô chính mình hồng nhan. nhưng là tại hơn một năm nay vừa đến, trải qua đủ loại sự tình về sau, lạc hồng nhan cảm thấy diệp trần la như vậy chính mình cũng rất không tệ. Đương nhiên. trong hoàng thất một ít nghiêm túc chính thức trường hợp, la như vậy khẳng định vẫn là không rất thích hợp, đến đón lấy lạc hồng nhan thưởng thức một chút diệp trần cho nàng đánh đồ ăn, để cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, liền xem như tại nàng c á c h này làm hoàng đế xem ra, diệp trần phượng minh cung bên trong c a n t i n làm ra đồ ăn, cũng xác thực có thể sưng ngon miệng, sau đó nàng liền đối với diệp trần cực kỳ tán dương một phen, trong phòng ăn bọn hạ nhân, khi nhìn đến bể hạ cùng đế hậu vừa nói vừa cười, cũng không có sống trong tưởng tượng đáng sợ như vậy về sau, chung quanh không khí cũng dần dần buông l ỏ n g không có qua bao lâu thời gian, diệp trần liền đã cùng lạp hồng nhan lấp đầy cái bụng, sau đó hai người bọn họ liền đi tới phượng minh cung bên trong trong hậu viện, lạp hồng nhan tự nhiên rõ ràng diệp trần thói quen, gia hỏa này ngày bình thường ăn uống chưa chuyện làm. liền sẽ nằm tại hậu viện trên v ế xích đu đọc sách phơi nắng. tại hậu viện bên trong, diệp trần đem vừa mới thái vĩnh hâm đến đây ý đồ cáo chi cho lạc hồng n h ă n nàng đang nghe xong thái vĩnh hâm mưu đồ về sau. cũng là nhìn không được mặt lộ vẻ vẻ tức giận. thái vĩnh hâm lá gan cũng không nhỏ. lạc hồng n h ă n đôi mắt đẹp ngưng lại đường. Nàng không nghĩ tới thái vĩnh hâm lại dám chạy đến phượng minh cung bên trong. đường hoàng dùng miễn tử kim bài đến áp chế diệp trần. lúc này diệp trần đã sớm đem lửa giận trong lòng để xuống. hắn đối lạc hồng n h ă n hỏi. hồng n h ă n thái vĩnh hâm trong tay miễn tử kim bài. hẳn là thật sao. lạc hồng n h ă n nghe vậy gật đầu nói. như thế thật. sau đó nàng lại nói tiếp. Chấm trước đó chỗ lấy đối bọn hắn thái g i a nhiều lần nhường nhịn, cũng là bởi vì bọn họ có khối này miễn tử kim bài. Chấm niệm tại tổ tiên bọn họ đã từng có công với xã các phân thượng, mới không có xuống tay với bọn họ. l ạ c hồng nhan trong lời nói rõ ràng là đối thái g i a oán niệm đã sâu, cái này cũng đúng là bình thường, tiên đế tại vì lúc bọn họ thái g i a coi như đàng hoàng. thế nhưng là từ lúc nàng lạc hồng nhan ghế thừa đế v ị về sau thái gia thì thỉnh thoảng sẽ chỉnh ra điểm yêu thiêu thân tới ý đồ của đối phương hết sức rõ ràng rõ ràng cũng là cảm thấy mình là nữ đế không có cái gì cổ tay giống thái gia loại này quái vật khổng lồ tự nhiên cảm thấy mình có thể tùy tiện ư ớ c hiếp thế nhưng là lời tuy như thế nói vừa nghĩ tới diệp trần vừa mới cùng với nàng giảng Thái vĩnh hâm nỗ lực dùng kim bài bức bách chính mình lại nạp một tên đế phi. l ạ c hồng nhăn liền không nhìn được nhíu mày. Diệp trần. giả dụ Thái vĩnh hâm thật tức hồn hển. bức bách chấm lại nạp đế phi. nàng muốn nói lại thôi. thật sự là có chút không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. may ra d i ệ p trần lúc này rất bình tĩnh nói. hẳn là sẽ không. ta có thể nhìn ra được. Thái vĩnh hâm phi thường trọng thì ra tộc bọn họ cái viên kia lệnh bài. Dừng một chút về sau. Diệp trần lúc này mới tiếp tục nói. gia hỏa này nhiều lắm là sẽ chỉ đem tin tức phóng suốt. mà sẽ không biến thành hành động. chỉ hy vọng như thế đi. l ạ c hồng nhan nhẹ nhàng gật đầu. giả dụ Thái vĩnh hâm có thể mê đồ biết quay lại. nàng l ạ c hồng nhan cũng không phải nhất định phải làm cho thái gia vĩnh thế thoát thân không được. dù sao bởi như vậy, cũng sẽ để còn lại một số đã từng có công với xã các đại gia tộc thất vọng đau khổ. Lúc này diệt trần, có thể rõ ràng cảm giác được, l ạ c hồng n h ă n tâm tình không được tốt lắm. sau đó hắn suy nghĩ hơi đổi liền đề nghị, hồng n h ă n không bằng ngươi ta s u ố t cung đi vòng vòng, chắc hẳn cái kia thái vĩnh hâm sau khi trở về, liền nên chuẩn bị lan ra phong thanh. không bằng ngươi ta đi ngoài cung, nghe một chút dân gian thanh âm, lạc hồng nhan đang nghe d i ệ p trần đề nghị về sau, nhất thời liền bị hấp dẫn chú ý lực, xuất cung đi. Lúc này lạc hồng nhan nội tâm có chút ý động, lạc hồng nhan tại còn không có kế thừa đế vị thời điểm, ngược lại là thường xuyên có thể lấy công chúa thân phận xuất cung, thế nhưng là tại nàng kế thừa hoàng vị về sau, nhưng lại chưa bao giờ lại có qua loại cơ hội này. dù sao nàng ngày bình thường xử lý các loại chính vụ, cũng đã đầy đủ phồn mang. huống chi chung quanh còn có vô số á n h mắt, vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. rất nhiều người đều ước gì nàng phạm cái gì sai mới tốt. bốn năm đến nay, lạc hồng nhan cẩn trọng, vì cái gì chỉ là làm cho thiên hạ thương sinh an cư lạc nghiệp. đồng thời vững chắc chính mình đế vị. Diệp trần tự nhiên minh bạch lạc hồng nhan ngày thường nỗi khổ tâm. m à lại hắn lúc này cũng có thể nhìn ra được lạc hồng nhan đôi mắt chỗ sâu một tia hướng tới. tuy nói lạc hồng nhan là cao quý nữ đế. có thể nàng dù sao mới chỉ là c á c hơn h hai mươi nữ t ử bằng chừng ấy tuổi. ai có thể không hướng tới tự do. sau đó diệp trần liền tiếp theo khuyên nhủ. hồng nhan. Ngươi ngày bình thường tại trên triều đình nghe được tin tức, đều là đi qua các đại thần loại bỏ. Muốn thật biết dân gian là như thế nào, thì nhất định muốn tìm cơ hội cải trang vi hành mới được. l ạ c hồng n h ă n lúc này đã bình thường trở lại. Nàng cảm thấy diệp trần nói có lý. Bất quá lập tức nàng thì lại nghĩ tới điều gì. sau đó cười chửi một câu. Diệp trần, ngươi có phải hay không chính mình nghĩ ra cung tản bộ đi. cho nên mới muốn kéo lên chấm. diệp trần gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, kỳ thật hắn là thật trong lòng đau l ạ c hồng nhan, có điều hắn cũng không ngại đem cái này n ổ i lưng trên người mình, nhìn đến diệp trần dứt khoát thừa nhận, sau đó l ạ c hồng nhan nhân tiện nói, thôi được, đã ngươi nhanh sinh nhật, chấm hôm nay liền đáp ứ n g ngươi, xem như đưa ngươi một phần quà sinh nhật đi. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm sáu mươi ba hung hăng c ả n quấy lạp hồng nhăn sau khi nói xong liền trực tiếp truyền tin ra ngoài đem hơn mười cái thần hoàng cảnh giới cường giả gọi đi qua dù sao bọn họ lần này ra ngoài là chuẩn bị cải trang vi hành tự nhiên không thể mang theo đại lượng cấm về quân đồng hành đã như vậy l ạ c hồng nhan đành phải mang nhiều mấy vị cường giả. đại tiệm thần triều đế đô trên đường phố. l ạ c hồng nhan một đoàn người đã cải trang cách ăn mặc. hành tẩu ở trong đó. bên đường tiểu thương người bán hàng xong nhóm. không ngừng đang mua đi lấy vật phẩm của mình. đường phèn cách kia hổ lô. que trúc nhi xuyên ú. nóng h ầ m h ậ p bánh ba o u. đi qua đường qua đừng bỏ qua. Diệp trần một mực đi theo l ạ c hồng nhan bên cạnh. Hắn thừa dịp đối phương không chú ý. Tay trực tiếp thì nắm lấy l ạ c hồng nhan bàn tay. Cáy sau đôi mắt đẹp hướng về diệp trần chừng mắt liếc. thế nhưng là diệp trần căn bản không có buông tay dự định. cô vợ trẻ. c á c h này trên đường người chen người. ta sợ ngươi bị mất. Diệp trần mặt giày mày d i n nói ra. l ạ c hồng nhan nghe diệp trần mà nói về sau. cũng là cảm giác có chút ngượng ngùng. mặc dù nói nàng lúc này trên mặt che mặt, chung quanh tuyệt đại bộ phận người đều cũng không hiểu biết thân phận của nàng. thế nhưng là sau lưng cái kia hơn mười cái thần hoàng cảnh giới cường giả có thể là vô cùng rõ ràng. d i ệ p trần tiểu tử này, lá gan càng lúc càng lớn, dắt tay của mình thì cũng thôi đi. thế mà còn trực tiếp xưng hô nàng là cô vợ trẻ. cho nên nàng thử tránh thoát d i ệ p trần tay cầm. kết quả phát hiện d i ệ p trần khí lực rất lớn. tùy tiện ở giữa nàng dãy dua mà không thoát. đành phải thôi. lúc này trong bóng tối một mực đang chú ý hai người an nguy những cái kia thần hoàng các cường giả. khi nhìn đến d i ệ p trần thao tác về sau, nhất thời biểu thì chính mình cũng sợ ngây người. bọn họ còn theo không nghĩ tới. thế mà lại xuất hiện đế hậu đào khách thành chủ. Trực tiếp đây là ngày bình thường cái kia tại trên triều đình uy nghi vô song đã nói là làm lạc hồng nhan sao kỳ thật cũng rất khó trách bọn hắn những người này sẽ kinh ngạc như thế dù sao lạc hồng nhan thân là nữ đế, ngày bình thường nhất định phải bảo trì chính mình cao lạnh hình tượng, cũng cho tới hôm nay, những thứ này thần hoàng các cường giả mới phát hiện, nguyên lai lạc hồng nhan cùng diệt trần trong âm thầm lại là loại này ở t r u n g hình thức, lúc này lạc hồng nhan tự nhiên rõ ràng, những cái kia thần hoàng cường giả trong lòng nghĩ như thế nào, sau đó nàng liền trong bóng tối cho mấy người truyền âm nói, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chấm chỉ là không muốn người khác nhìn ra sơ hở, bệ hạ, chúng ta minh bạch. những thứ này thần hoàng cấp cường giả tuy nói mặt ngoài về nghiêm túc, thế nhưng là trong lòng bọn họ lại đều ở trong tối cười, bởi vì lạp hồng nhan giải thích, thật sự là có chút quá mức trắng xám bất lực, dù sao tại cái này trên đường cái, thành song thành đôi vợ chồng trẻ là không ít. thế nhưng là cũng không gặp mỗi một đối đều nắm tay chán ngán nha. Lạp hồng nhan giải thích một câu về sau. cũng lười đi quản những người kia sẽ sẽ không tin tưởng. nhắc tới thời điểm sung sướng nhất, vẫn là phải tính diệp trần. Hắn đi tải trên đường cái, nắm lão bà của mình tay nhỏ, vui vẻ tựa như đứa bé một dạng. mặc dù nói Hắn hiện tại chiến lược đều đã đạt đến đại đế cấp bậc, nhưng là kỳ quái là, Hắn cũng không có nửa điểm muốn tranh b á thiên hạ suy nghĩ. ngược lại Hắn thấy, có thể cùng chính mình cái này thân là thiên hạ đ ệ nhất mỹ nhân lão bà tay nắm tay dạo phố, mới xem như hạnh phúc nhất chuyện vui. cô vợ trẻ, cho ngươi ăn cái này, t ậ p ăn ngon. cô vợ trẻ, cái này đ ồ trang sức giống như thằng thích hợp ngươi, mua xuống a, diệp trần cùng cái cá ướp muối giống như, không t i m không phổi tại l ạ c hồng nhan bên người xung quanh vòng. l ạ c hồng nhan cũng không có cùng hắn tính toán, mà chính là tùy ý diệp trần tại mừng rỡ. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay ở c h u n g l ạ c hồng nhan cũng đã cùng diệp trần ở giữa bồi dưỡng được nồng hậu dày đặc cảm tình. có cảm tình cơ sở về sau. l ạ c hồng nhan tự nhiên cũng liền không lại phản cảm diệp trần một số cử chỉ thân mật. ngay tại lúc hai người bọn họ thư giãn thích ý xảo phố thời điểm, có người lại chú ý tới hai người bọn họ. Bỗng nhiên, có một vị thân mặc áo trắng nam từ trẻ tuổi, xuất hiện ở diệt trần cùng l ạ c hồng nhan bên cạnh. cho dù giờ phút này đã là mùa đông tháng chạp, i a hỏa này trên tay thế mà còn tại cầm lấy một cái quạt ship, xem xét chính là vì trang bức, người này bộ dáng ngả ngớn, ngữ khí lỗ mãng đối lạc hồng nhan nói tiểu nương t ử ngươi thật đẹp ánh mắt dáng người cũng cực kỳ tốt không bằng đem mạng che mặt để lộ để tiểu ra nhìn một cái cứ việc nói lạc hồng nhan t à i xuất cung trước đó đã tiến hành cải trang cách ăn mặc nàng nỗ lực để cho mình xem ra càng giống cô gái tầm thường một số nhưng là trên người nàng cách chủng loại kia khí chất xa hoàn toàn không phải đổi thân ý phục liền có thể giải quyết, cũng khó trách thanh niên mặc áo trắng này sẽ bị hấp dẫn tới. thì trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trong bóng tối bảo vệ những cái kia thần hoàn g cảnh dưới các cường giả, liền chuẩn bị xuất thủ đem như thế đại n g h ị c h bất đạo người bắt giữ, bất quá lạc hồng nhan ngay đầu tiên truyền â m ngăn lại bọn họ, bởi vì trước mắt người thanh niên này tuy nói bản thân thực lực còn có thể, thế nhưng là cuối cùng chỉ có tinh hải cảnh giới tu vi mà thôi. Hắn căn bản là không đả thương được lạc hồng nhan. Lúc này thời điểm diệt trần sắc mặt không vui đứng ra nói ra. vì huyên đ ệ kia. ngươi sao có thể như thế cùng nương tử của ta nói chuyện. Hắn trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. đối phương thì như vậy tại trước mặt mọi người. đối lạc hồng nhan nói ra loại này gảy nhẹ. để diệp trần cảm giác vô cùng khó chịu. x ú tiểu t ử bản thiếu gia lúc nói chuyện chỗ nào có phần ngươi chen miệng đây. Hôm nay bản thiếu gia coi trọng nương tử của ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi nhanh c ú t cho ta. Bằng không, đao kiếm của ta có thể không nhận người. l ạ c hồng n h ă n đôi mi thanh tú n h ă n lại, nàng không nghĩ tới tại dưới chân thiên tử. thế mà còn có bực này công tử bột lớn mật như thế mà lại tại trên con đường này cách đó không xa thì có nhà môn người đang đi tuần thế nhưng là những tên kia tại nhìn đến tình huống nơi này về sau thế mà căn bản cũng không có tiến lên ngăn cản tuổi trẻ năm tử dự định lạp hồng nhăn lúc này trầm giọng mở miệng nói ra ngươi là ai thanh lãnh thanh âm chính như c á c h này mùa đông hàn ý nhưng là nam tử đối diện hiển nhiên không có đem lạc hồng nhan không vui để ở trong lòng thậm chí hắn còn một mặt say mê nói thanh âm cũng dễ nghe tiểu nương tử đã hỏi thân phận của ta vậy ta không ngại liền nói cho ngươi ta gọi tiếu minh chính là thành vệ quân phó thống lính một trong gia gia của ta thế nhưng là thần vương cảnh giới cao thủ như thế nào Muốn hay không theo bản thiếu gia ăn ngon uống say, tiếu minh tại sao khi nói xong, còn vẻ mặt đắc ý bộ dáng, lúc này lạc hồng nhăn, sắc mặt âm trầm như nước, nàng là biết thành vệ quân phó thống lính tiếu bồ câu người này, mà tiếu bồ câu p h ụ thân, cũng đích thật là một vị thần vương cảnh giới cao thủ, theo lý thuyết bọn họ tiếu gia nội tình đích thật là không tệ, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tại trong đế đô a coi như tiếu g i a lại thế nào phách lối tại đế đô bên trong cường đại hơn bọn hắn gia tộc vẫn là có nhiều lắm cái này tiếu minh cũng không biết là theo từ đâu tới lực lượng lại dám ở chỗ này lớn lối như thế nhất làm cho lạp hồng nhan tức giận là những cái kia bọn bộ khoái thế mà cũng làm như không thấy được đi đông doanh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 bọn bộ khoái chẳng phải là càng thêm sẽ giả câm vờ điếc. Hôm nay cũng chính là lạc hồng nhan nàng gặp loại tình huống này. giả dụ tiếu minh đùa d ẫ n chính là một vị dân chúc tầm thường đâu. đến lúc đó có phải hay không cũng chỉ có thể nhận mệnh. lạc hồng nhan chỉ là đơn giản suy tư thì có thể tưởng tượng ra được. dân chúc tầm thường gặp phải loại sự tình này. e là cho dù tại nha môn trước đó đập đầu rơi máu chảy. cũng căn bản thì không làm nên chuyện gì lúc này thời điểm diệp trần cũng không có trực tiếp xuất t h ủ hắn cũng muốn nhìn một chút cái này gọi là tiếu minh người trẻ tuổi đến tột cùng có thể phách lối đến mức nào ngươi không thấy được bên kia thì có bộ khoái sao ngươi tốt nhất chớ làm loạn tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống vốn cho rằng đối phương sẽ có thu liếm nhưng là tiếu minh nghe lời này về sau lại là s ư ở n g sốt mấy giây ngay sau đó chính là ngông cuồng cười ha h à bộ khoái ngươi mới vừa rồi là không nghe rõ bản thiếu g i a tự báo thân phận hay sao ngươi loại này con chiến hôi tại ra mắt căn bản c â y rắm cũng không tính đừng nói là chơi nữ nhân của ngươi hôm nay ra liền xem như đem ngươi trở thành đường phố chém chết cũng sẽ không có người đem ra thế nào, người tin hay không. Tiếu minh sau khi nói xong, còn dùng cái kia tràn ngập khiêu khích ý vì ánh mắt nhìn lấy diệp trần, người chung quanh, tại nhìn đến đồng tính của nơi này, cùng tiếu minh đám người bộ dáng về sau, a o a o đều hướng nơi xa tránh thoát, rất rõ ràng đám dân chúng trải qua quá nhiều những chuyện tương tự. Lấy về phần bọn hắn tránh né động tác thuần thuộc đến làm cho đau lòng người. Lúc này diệp trần nội tâm đối với tiếu minh đã đ ồ n g sát cơ. Hắn ngày bình thường cũng biết không nhiều ý thế hiếp người. cũng rất ít sẽ đem sự tình làm tuyệt. nhưng là hôm nay tại gặp phải tiếu minh loại này lưu manh vô lại thời điểm. Diệp trần nội tâm là thật cảm thấy vô cùng phấn nộ. tại diệp trần trong lòng, giống tiếu minh loại c ặ n bã này. căn bản là không xứng sống trên cõi đời này. Bất quá ngay tại diệp trần tức đem xuất thủ thời điểm, cái kia lạc hồng nhan đem ngăn lại. ngay sau đó lạc hồng nhan chính là giả bộ khuất phục đối cái kia tiếu minh nói ra. tốt, cái kia ta hôm nay liền theo ngươi trở về, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút tiếu ra uy phong. tiếu minh nghe lạc hồng nhan, nhất thời vui vẻ ra mặt. tiểu nương tử vẫn là ngươi so sánh thức thời một điểm. ngươi theo bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. bản thiếu gia bản sự khẳng định phải so r a hỏa này mạnh hơn nhiều. tiếu minh tại nói lời nói này thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười b ị ủi. thật tình không biết hắn lần này cử động ngay tại đem tiếu ra đ ẩ y hướng trong hố lửa. sau đó tiếu minh càng là trực tiếp gọi tới một chiếc xe ngựa. Đối cái kia lạc hồng nhan nói ra, tiểu nương t ử phía trên xe ngựa của ta đi thôi, chúc ta ngồi xe ngựa trở về muốn mau hơn rất nhiều, bản thiếu ra đều nhanh đã đợi không kịp, muốn không phải lúc này thời điểm tiếu minh còn còn không có sinh ra thần thức lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã dùng chính mình tà dâm ánh mắt, đem lạc hồng nhan trong trong ngoài ngoài liếc nhìn rõ rõ ràng ràng. Lúc này diệp trần lạnh g i ọ n g mở miệng nói ra, hoàng thành dưới chân. ngươi thì như thế bên đường đoạt cướp lương g i a nữ tử. trong lòng của ngươi có còn vương pháp hay không. diệp trần lời nói xong về sau. cái kia tiếu minh vậy mà trực tiếp ngông cuồng cười ha hà. vương pháp, thật sự là buồn cười. ngươi cũng quá đáng thương. thế mà luôn mồm cùng bản công tử ở chỗ này sách vương pháp. Nếu như không phải tiểu nương tử đã đáp ứng ta, ta hôm nay nhất định để ngươi biết, biết cái gì mới gọi trái pháp luật. sau khi nói xong cái kia tiểu minh chính là đối lạc hồng nhan nói ra, tiểu nương tử mau lên ngựa xe đi, chúng ta cái này hướng trở về đường. sau đó hắn liền trực tiếp xoay người, cưới lên một con ngựa trắng, tiểu minh toàn thân áo trắng lại phối hợp bạch mã. xem ra ngược lại là có chút tuấn lãng nhưng là diệp trần lại cảm thấy một trận áp tâm bởi vì hắn biết rõ ra hỏa này tâm hoàn toàn cũng là hắc lạp hồng nhan cùng diệp trần cùng nhau lên xe ngựa đối với cái này tiếu minh sắc mặt âm trầm bất quá vẫn chưa ngăn cản hắn thấy chỉ cần đối với tiểu phu thê được đưa tới chính mình trong phủ cái kia đến lúc đó muốn đem người nam kia giết chết nhưng là quá đơn giản tại xe ngựa đi đường quá trình bên trong diệp trần cùng l ạ c hồng nhan nghe được ngoài xe ngựa không ít dân chúc tiến nhị luận các ngươi nghe nói không thái nhà thế mà lấy ra một cái cổ lão miễn t ử kim bài nghe nói muốn giúp bể hạ chiêu nạp một cái mới đế phi cũng không biết cái nào may mắn sẽ được tuyển chọn chúng ta cũng đừng nghĩ thái g i a xuất ra cái này viên kim bài khẳng định là sẽ g i ú p những cái kia con em của đại gia t ộ c lên làm đế phi. vậy các ngươi nói giả dù bệ hạ thật nạp đế phi. như vậy đế hậu lại nên như thế nào tự xử đâu. cái kia có biện pháp nào. dù sao bệ hạ cái kia đế phi cũng là chuyện rất bình thường. người chung quanh tiếng nhị luận tất cả đều c h u y ệ n đến diệp trần cùng l ạ c hồng nhan trong tay. diệp trần thầm nói một câu. Ở h á i vĩnh hơn quả nhiên trước tiên thì đem tin tức phóng ra. Mục đích của đối phương thật sự là quá rõ ràng bất quá. Rõ ràng thì là muốn cho diệt trần tạo áp lực. ở trên xe ngựa đại khái ngồi có khoảng hai mươi phút, đám người bọn họ liền đi tới tiếu phủ. tiếu ra nội tình không cản. cho dù là tại hoàng thành dưới chân cũng có cái này một tòa không nhỏ tòa nhà. xe ngựa càng là trực tiếp là được chạy nhanh đến tiếu phủ bên trong. Tiếu phúc quản ra, mắt thấy tiếu minh hồng quang đầy mặt bộ dáng, nhất thời thì mặt lộ vẻ nịnh nọt nói, thiếu gia hôm nay lại nhìn chúng cái gì con mồi mang về. đối với tiếu minh vẻ mặt này, hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. ngày bình thường tiếu minh mỗi lần xuất phủ thời điểm, thường xuyên có thể mang về một số tuyệt sắc mỹ nữ, ngay sau đó người quản gia này liền nhìn đến, d i ệ t trần cùng lạc hồng nhan cùng nhau theo trong xe ngựa đi ra. Sau đó quản gia mang trên mặt xấu cười nói. thiếu gia hôm nay còn muốn lại chơi điểm không giống nhau. thế mà t i ế u minh lại chỉ là sắc mặt lạnh lùng nói. cái này thằng nhãi con không biết tốt xấu. bản thiếu gia để hắn lăn. hắn lại còn nhất định phải theo tới. đã như vậy. liền để hắn kiến thức một chút c h ú n ta t i ế u phủ lời hại. sau khi nói xong, cái kia tiếu minh liền trực tiếp đi tới lạc hồng nhan bên cạnh, trên mặt của hắn mang theo xấu c ư ờ i nói, tiểu nương t ử đều đã đến chỗ rồi, ngươi c á c h này k h ă n che mặt cũng nên tháo xuống đi, nhanh để bản thiếu ra nhìn một cái ngươi là bực nào tuyệt sắc, lúc này diệp trần trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ nói, tiếu minh đúng không, hôm nay ngươi tính toán triệt để chọc giận chúng ta, vốn nghĩ đi ra tán cái tâm kết quả bị ngươi cái tên này cho buồn nôn một đạo giờ phút này hắn muốn muốn xuất thủ giáo huấn đối phương t i ế u minh nghe xong lại là trực tiếp ngông cuồng cười ha h à ta nói tiểu tử ngươi giống như cũng chính là tiên thiên nhất trọng thiên thực lực đi có tư cách gì tại bản thiếu ra trước mặt nói loại này khoác lác t i ế u minh vừa mới nói xong l ạ c hồng nhăn liền lăng không hướng hắn quất ra một bàn tay. tiếu minh nhất thời thì kêu thảm lướt ngang ra ngoài. l ạ c hồng nhăn một cách bàn tay. Trực tiếp để hắn răng hàm đều rơi mất mấy viên. Chung quanh tiếu phủ bọn hạ nhân đều bị bị hù s ư ở n g suốt mười mấy giây. sau đó bọn họ cùng kêu lên hoảng sợ nói. lớn mật cuồng đồ. dám tập kích tiếu ra thiếu ra. có biết hay không các ngươi là đang tìm cách chết. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không bảy chương một trăm sáu mươi năm muốn chết vì kia lúc trước tại cùng tiếu minh nói đùa quản gia phản ứng nhanh nhất hắn nhất thời cũng là quát lớn xuất thủ đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc kiếp sau ném tốt thai đi trung niên quản gia thực lực so tiếu minh muốn cao hơn không ít bất quá cũng chính là tinh hải cửu trọng thiên thôi giờ phút này người quản gia này tay cầm trường đao nhất thời thì vung ra dài hơn hai mét đao khí hướng về lạc hồng nhan bổ tới có thể nhìn ra được một kích này hắn đã vận dụng toàn lực rõ ràng là muốn đem lạc hồng nhan cho triệt để đánh chết thế nhưng là hắn một kích này tại lạc hồng nhan trong mắt căn bản liền không coi là cái gì nàng chỉ là nhẹ nhàng phất tay cái này hơn hai mét đao khí thì trong nháy mắt nhịp chuyển quá khứ thậm chí đao kia khí còn theo dài hơn hai mét kéo dài đến bốn mét chiều dài tình cảnh này trực tiếp liền để trung niên quản g i a thấy choáng mắt không muốn quản g i a khàn cả giọng hô đồng thời liều mạng hướng một bên né tránh đi tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống hắn chỉ cầu có thể sống mệnh chi tiết tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng lạc hồng nhan phản kích đi ra đao khí, chỉ là trong nháy mắt, đao khí thì xẹt qua người quản g i a này cái cổ, phúc vầy một tiếng, quản g i a đầu người rơi xuống đất, lúc này mới vừa g i ã y rua lấy đứng dậy tiếu minh, vừa tốt thấy được trước mắt tình cảnh này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc kinh khủng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại trên đường cách nhất thời hưng khởi coi trọng một cách tiểu nương tử. thế mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, có thích khách, mau tới người. tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, tiếu minh lúc này la lớn, tiếu ra nội tình không cản, ngày bình thường bọn họ cũng cung cấp nuôi dưỡng không ít võ đạo cao thủ. lúc này những người này nghe được tiếu minh tiếng cầu cứu, đều là trước tiên hướng về nơi này chạy đến. người nào muốn hại ta đây, nương theo lấy một tiếng giống giận dung trời sau đó, một vị không giận tự quy trung niên nhân ra trong sân bây giờ, hắn người m ặ t cầm bào, thân cao tám thước, ngũ quan đứng t h ẳ n g tuấn lãng, có thể nói là dòng phượng trong loài người bộ dáng, người này chính là tiếu minh phụ thân tiếu cáp, cũng chính là hiện nay thành vệ quân phó thống lính, hôm nay hắn trùng hợp trong nhà nghỉ ngơi, sau đó đang nghe bảo bối nhi t ử cầu cứu lúc trước tiên xuất hiện ở nơi đây bản thân hắn làm thành vệ quân phó thống lính kỳ thật cũng không tính thực lực tốt nhất cái kia một bộ phận nhưng dù cho như thế hắn cũng có được dương thần lục trọng thiên thực lực không gì hơn cái này thực lực đặt ở đại tiệm thần triều những thành trì khác cũng mới có thể được tính là là nhất đằng cao thủ dù sao tại một ít xa xôi thành trì bên trong liền xem như ngưng dương cảnh giới tồn tại, cũng là có cơ hội có thể trở thành nhất thành chi chủ. ngay tại lúc tiếu cáp xuất hiện đồng thời, l ạ c hồng nhan cũng không lại tận lực áp chế trên người mình đế vương chi uy. tiếu cáp, đây chính là ngươi cho chấm bồi dưỡng đời mới, hỏi một chút ngươi nhi tử đều làm chuyện gì tốt, l ạ c hồng nhan tiếng nói vừa ra về sau, trên người nàng đế vương uy nghiêm đ ắ c triệt để bột phát ra, tình cảnh này bị tiếu cáp để ở trong mắt về sau, vị này thành vệ quân phó thống lính lúc này thì biến đến sắc mặt trắng bệch lên, lấy hắn bây giờ chức vị, trước đó tự nhiên là đã từng thấy qua lạc hồng nhan hình dạng, mà lại coi như hắn không biết lạc hồng nhan, trên người đối phương loại kia thần vương cảnh giới uy áp, thế nhưng là để hắn cảm thụ hết sức rõ ràng, bịt một tiếng, Tiếu cáp tại kiệt phản ứng về sau, trực tiếp bất tranh khí quỳ xuống. Lúc này tiếu minh đã bị chính nhà mình bọn thủ về cho đỡ lấy thân thể, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại nhìn đến cha mình quỳ trên mặt đất, thật vất v ả tìm tới trợ thủ. Tiếu minh một lần nữa tìm về thân là công tử một tự tin. Hắn lúc này cũng là không hiểu vạn phần mà hỏi, phụ thân ngày sau có thể quỳ xuống, Nữ nhân này vừa mới muốn giết ta, ngài có thể nhất định muốn cho h ả i nhi báo thù, nghe được chính mình nhi tử còn đang một bên chửi â m lên, hắn lúc này quát lớn lên tiếng, im miệng, quỳ xuống, hắn tiếu cáp lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi, dù sao ngày bình thường hắn vô cùng rõ ràng chính mình nhi tử là đức hạnh gì, thường xuyên sẽ mang theo cô gái xa lạ về đến phủ, những năm gần đây, tiếu cáp đối với cái này cũng là ôm lấy loại mở một con mắt, nhắm một con mắt thái độ. Dù sao tiếu minh tuy nói phách l ỗ i thế nhưng một mực có chút phân tất, liền giống với hắn sẽ chỉ đi chọn lựa những cái kia xem xét thì không quyền không thấy nữ tử đến bức bách. nhưng hắn làm sao cũng không dám nghĩ tới. chính mình nhi tử có một ngày lại có thể t r e o chọc đến đương kim bệ hạ trên thân. Lúc này cái kia vẫn giấu kín khí tức canh giữ ở lạp hồng nhan hai người bên cạnh những cái kia thần hoàng cảnh giới các cường giả cũng đều rơi vào tiếu gia phủ trong nhà dù sao lúc này lạp hồng nhan đều đã không tải che giấu khí tức của mình sau đó những người này liền cùng nhau quỳ xuống cung chính đối lạp hồng nhan hành lễ tham kiến bệ hạ lạp hồng nhan ánh mắt lạnh xuống lạnh lùng nói Đem tiếu Khiêm cho chấm mang cẩm Tiếu tới. Lại phái Hòa cho ba ngàn y Vâng, lúc này thì có bốn vị thần hoàng cảnh cường giả rời đi. Bọn họ bắt đầu ở đế đô phạm vi bên trong tìm kiếm tiếu khiêm hòa, mà không qua bao lâu thời gian. l ạ c hồng nhan hạ lệnh điều động cách kia ba ngàn c ẩ m y về cũng đã vào vị trí của mình. Bọn họ đều muốn tiếu phủ cho bao vây nước chảy không lọt. tiếu phủ chung quanh xuất hiện động tính, hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. những người này ai cũng đều là phi thường tò mò thảo luận cái gì. tiếu gia phạm vào chuyện gì đây. thế mà náo ra động tính lớn như vậy. ai biết được. bất quá bọn hắn nhà cái kia công tử từ trước đến nay hung hăng càn quấy, không chừng cũng là dẫn xuất loạn gì tới. Lấy thần hoàng cảnh giới cường đại thần thức xem xét đế đô phạm vi, không có qua quá lâu bọn họ đã tìm được chủ nhà họ tiếu tiếu khiêm hóa chỗ. tiếu khiêm hóa đang bị thần hoàng cảnh giới cường giả đưa đến tiếu phủ chung quanh lúc, hắn nhìn đến những cái kia vây chung quanh cầm y vệ. nội tâm thì cảm thấy sự tình giống như có chút không ổn. Lúc này hắn chính trong đầu tự hỏi. trước mặt kể đến cùng là chuyện gì nhắm chúng cầm y về tới. xem ra sự kiện này khả năng cần phải vận dụng bọn họ tiếu ra nhân mạch. bất quá tiếu khiêm hòa ngược lại không có quá phần bối rối. dù sao bọn họ tiếu ra ở trong kinh đô giao thiệp rộng lớn. chỉ cần lần này mầm tai và không lớn. bọn họ hẳn là có thể an ồn vượt qua, dù thế nào cũng sẽ không phải tiếu minh chọc tới sự tình a. đột nhiên, tiếu khiêm hòa nội tâm siết chặt, h ắ n nhưng là rất rõ ràng chính mình cái kia tôn tử đến cùng là đức hạnh gì. giả dụ thật là tiếu minh trên đường trêu chọc phải công chúa hoặc là nói đại thần nữ nhi. như vậy bọn họ tiếu ra cửa này chỉ sợ không tốt lắm a. tâm sự nặng nề đi vào tiếu phủ. Tiếu khiêm hòa khi nhìn rõ đứng ở trong sân nữ t ử bộ dáng lúc, hắn lúc này liền bị bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới ở chỗ này hưng sư vẫn tội thế mà lại là đương kim bể hạ lạc hồng nhăn. trong lúc nhất thời tiếu khiêm hòa chỉ cảm giác mình tê cả ra đầu, hắn cũng không dám có bất kỳ tranh luận. lúc này cũng là đi đầu quỳ xuống đến nhận lầm. tội thần tiếu khiêm hòa bái kiến bệ hạ không biết bệ hạ đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón tiếu khiêm hóa đang nói chuyện đồng thời mồ hôi lạnh trên c h á n liền đã không cầm được nhỏ giọt xuống đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không bảy chương một trăm sáu mươi sáu còn dám nói láo phải biết cái này tiếu khiêm hòa thân là thần vương cảnh giới cao thủ hắn tại triều đình bên trong cũng là có quan chức trong người làm đại tiệm thần triều một tên cung phụng hắn ngày bình thường đều hưởng có không tể phúc lời đãi ngộ mà lại chức v ị này độ tự do rất lớn chỉ cần tại triều đình cần thời điểm hắn có thể vì đó s u ấ t lực liền có thể. tiếu khiêm hòa. ngươi có gì tội. nhà ngươi một cách nho nhỏ tiếu minh. liền có thể đem chấm đại tiệm luật pháp trà đạp. ngươi lại là thần vương cảnh giới cao thủ. chấm lại sao dám chỉ tội ngươi. l ạ c hồng nhăn những thứ này châm chọc khiêu khích lời nói. lúc này liền để tiếu khiêm hòa ý thức được tình huống có chút không ổn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bệ hạ nổi giận lớn như vậy. Hắn lúc này thì quyết định. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn trước hết để cho bệ hạ bớt giận mới được. sau đó Hắn chỉ tiếc xèn sắt không thành thép mà nói. cái này thằng nhãi con. ta hiện tại đem Hắn đánh chết. lấy hơi thở bệ hạ chi nổ. thế nhưng là còn không đợi Hắn xuất thủ. một bên diệt trần thì nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiếu khiêm hòa. Ngươi thì không muốn biết tiếu minh phạm là chuyện gì. Lúc này tiếu khiêm hòa mới chú ý tới lạc hồng nhan một bên diệp trần. tuy nói hắn cùng diệp trần trước đó cũng chưa gặp qua mặt. Bất quá thông qua đơn giản suy tư. Hắn cũng có thể đoán được. trước mắt vị này mỹ nam tử. hơn phân nửa cũng là trong truyền thuyết cái vị kia đế hậu. Lúc này thời điểm tiếu khiêm hòa nội tâm có loại hoang đường cảm giác, nếu như là ngày bình thường, hắn cái này tiếu phủ có thể nghênh đón bệ hạ cùng đế hậu cùng nhau đến nhà, hắn cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. nhưng là tình huống hôm nay, hắn căn bản là cao hứng không nổi. sau đó hắn thấp thỏm lo âu nói, còn mời đế hậu chỉ rõ, diệp trần nghe đối phương, nhất thời thì cười ra tiếng, Hắn rất có thể hiểu được giờ phút này tiếu khiêm h ò a tâm thái. thế nhưng là nếu muốn nói ngày bình thường tiếu minh thì phách lối như vậy ương ngạnh. Hắn cái này tác giả chủ lại không rõ ràng. Hắn là quả quyết không tin. tiếu minh cũng dám công nhiên đem lương ra nữ tử mang đến phủ. trừ phi tiếu khiêm hóa là người câm điếc. nếu không tất nhiên có thể phát hiện manh mối. sau đó diệp trần cười còn về sau. thì lạnh lùng nói, tiếu minh đều quang minh chính đại đem người đoạt đến phủ tới, loại sự tình này lại không chỉ một lần, ngươi cái này tác giả chủ thế mà nói với ta không biết, tiếu khiêm hóa đầu thấp sâu hơn, đế hậu bớt giận, là tội thần thiếu giám sát, mời bệ hạ cùng đế hậu chỉ tội, tiếu khiêm hóa cái này mua quan bán tước là làm rất rõ ràng, lúc này thời điểm hắn biết rõ, chỉ cần mình cắn chặt răng không thừa nhận hiểu rõ tình hình như vậy bệ hạ bọn họ liền không thể chỉ cái chết của mình tội nhiều lắm là lấy thiếu giám sát chi tội luận x ử lạp hồng nhan cùng d i ệ p trần tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được lúc này tiếu khiêm hòa vẫn một mực đang nổi tâm ôm lấy lấy lòng chờ may mắn ý sau đó lạp hồng nhan liền đối với đã đời ở chỗ này cầm y vệ thống lính phân phó nói lập tức đem tiếu minh Tiếu cáp, tiếu khiêm hóa ba người giải vào trong đại lao, chặt chẽ thẩm vấn, cầm y vệ thống lính lúc này lính mệnh, tuân mệnh, bề hạ ngài yên tâm, ta nhất định khiến người tiếu ra đem tội của bọn hắn tất cả đều nôn lộ ra. Hắn tải nói lời nói này thời điểm, không khí chung quanh đều biến đến lạnh lẽo mấy phần, g i a hỏa này làm cầm y vệ thống lính bình thường tại trên tay hắn bị thẩm vấn xương cứng thế nhưng là có nhiều lắm thủ đoạn tự nhiên cũng liền càng ngày càng độc áp lúc này tiếu khiêm hòa nghe lạp hồng nhan mà nói về sau lúc này liền bắt đầu cầu xin tha thứ b ề hạ còn mời ư ngày tha mạng nha trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng c ẩ m y vệ đại lao cũng không phải nói vào là vào nói ra thì ra vị trí hắn một khi bị nhốt vào liền sẽ bị giam cầm tu vi. nghinh đón hắn cũng là các l o ạ i khúc hình. nhưng là m ặ t cho trước mắt ba người này lại thế nào cầu xin tha thứ. l ạ c hồng nhan cũng chỉ là vô tình phất phất tay. Lập tức vị kia cầm y vệ thống lính liền đem tiếu khiêm hóa ba người bọn họ mang đi. sau đó l ạ c hồng nhan càng là đối với bên cạnh mười cái thần hoàng cảnh giới cường giả nói ra. tiếu gia còn lại người, thì s a o cho các ngươi đến xem xét. Chấm cho các ngươi một c á h canh, canh giờ, ta ở chỗ này chờ kết quả. Sau khi nói xong, l ạ c hồng nhan thì cùng diệp trần cùng nhau đi tới tiếu gia trên đại sảnh, tiếu khiêm hóa ba người bọn họ, thân là tiếu gia nhân vật trọng yếu, hơn phân nửa là trải qua phản thôi miên huấn luyện, nhưng là tiếu gia những người ở khác thì không nhất định, để thần hoàng cảnh giới cường giả dùng thuật thôi miên trực tiếp thẩm vấn. không thể nghi ngờ tới càng đơn giản hơn, mặc dù nói tiếu ra hạ nhân cũng tương đối nhiều, bất quá may ra tại chỗ cao thủ cũng không ít, bọn họ đang toàn lực thẩm vấn phía dưới, không bao lâu liền đem kết quả tập hợp lên, mà tại lúc này, cái kia hình bộ thượng thư cũng cũng sớm đã nghe tin chạy đến, lạc hồng nhan đơn giản kiểm tra một hồi những cái kia thần hoàng các cường giả hội tụ tin tức, mi đầu thì nhíu lại, hình bộ thượng thư, vi thần tại, hình bộ thượng thư liền vội vàng tiến lên hành lễ, v ị này hình bộ thượng thư, là lạc hồng nhan tại nhiệm trong lúc đó vừa mới bổ nhiệm, là nàng dòng chính, lạc hồng nhan trầm dọn g nói ra, chấm nói cho ngươi, tại đối tiếu ra mọi người tiến hành lượng hình thời điểm, muốn theo xử phạt nặng, một năm thời hạn thi hành án cải thành ba năm, ba năm cải thành mười năm, mười năm thời hạn thi hành án trở lên người, tràm lập quyết, vi thần lính chỉ, sau đó hình bộ thượng thư thì rất cung kính theo lạc hồng nhan trên tay đem những tài liệu kia tất cả đều lính tới, chung quanh những người khác, đang nghe lạc hồng nhan tràn ngập tức giận n g ữ lúc, trong lòng đều thầm nói một câu tiếu ra hôm nay xem như triệt để xong đời, mặc dù nói đại tiệm thần triều bên trong cho tới nay đều có có chút hoàn thiện luật pháp, thế nhưng là hoàng quyền dù sao cũng là tại luật pháp phía trên l ạ c hồng nhan đều như thế lên tiếng tiếu ra quả quyết lại không xoay người khả năng diệp trần lúc này cũng có thể cảm giác được l ạ c hồng nhan tâm tình bắt đầu cực không ổn định sau đó hắn liền ở một bên nói ra hồng nhan đã tiếu ra sự tình điều tra rõ ràng chúng ta thì hồi cung trước đi đi hắn đây cũng là vì l ạ c hồng nhan cân nhắc Lo lắng nàng ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi, tâm tình sẽ biến càng ngày càng kém, được, lạc hồng nhăn nhìn về phía diệp trần, ánh mắt bên trong có chút lo lắng, nàng sợ chính mình vừa mới nổi giận bộ dáng, đem diệp trần dọa sợ, nhưng là nàng lại không rõ ràng, lúc này diệp trần căn bản liền sẽ không bởi vì mấy người này đầu thì bị hù dọa, dù sao tại hắn nhà thời điểm, Hắn nhưng là tự tay chém giết la sát các trăm người, huống chi giống tiếu ra đám người kia, vốn là tội ác trồng chất người, theo xử phạt nặng không có nửa điểm vấn đề, bệ hạ, đế hậu khởi giá, điện công công cao giọng hô, sớm tại bọn họ bị tiếu minh mang đi tiếu phủ thời điểm, thì có người truyền tin đến trong cung đình, dù sao cái này mang ý nghĩa thân phận của bọn Hắn đã định trước sẽ bãi lộ, tiếp tục như vậy cũng căn bản không có lại cải trang vi hành cần thiết ước chừng qua thời gian nửa tiếng bọn họ liền đã về tới trong cung đình ở trên đường thời điểm diệp trần đều không nói lời nào bởi vì hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là mình hiện nay đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy phải chăng có thể đem dùng để tạo phúc b á c h tính thế nhưng là lạc hồng nhan cũng không biết tâm tư của hắn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 Đế rầu, hôm nay chấm có phải hay không đem ngươi cho dọa. Việc này không thể trách chấm máu lạnh vô tình. Thật sự là một số thời khắc không cần trọng đ i ể n không đủ bình đám côn đồ ạ. Lạc hồng nhan cũng không muốn để diệp trần đem chính mình hiểu lầm thành một c á c h bảo quân. cho nên mới sẽ có này một phen giải thích. Diệp trần bị lạc hồng nhan lời nói từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn cũng không nghĩ tới. Lạp hồng nhan thế mà cảm thấy mình sẽ bị hù dọa. Lúc này hắn cũng đột nhiên nghĩ thông suốt. Vợ của mình thân là hoàng đế. n à n g b ả n chức công tác cũng là quản lý thiên h ạ Hắn cái này làm đế hậu. chỉ cần có thể đem lạp hồng nhan phụ tá tốt. cái kia chính là đối bách tính thương sinh lớn nhất phúc lợi. So ra mà nói, hắn tuy nói nắm giữ đại đế cấp thực lực. thế nhưng là chỉ dựa vào hắn lại có thể trừng trị mấy cái áp nhân sau đó hắn nhẹ nhàng cười một tiếng đối lạc hồng nhăn nói ra lão bà ta không có bị hù dọa ngược lại ta cảm thấy ngươi làm rất đúng đối phó bọn này tên vô lại nên dạng này lạc hồng nhăn nghe diệp trần trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng có thể có được hắn lý giải để lạc hồng nhan cảm giác rất là hoan hỉ. Lúc này ngươi liên tục hạ lệnh. Chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ có kết quả rồi. Diệp trần như có điều suy nghĩ nói. Lạc hồng nhan đồng d ạ n g gật đầu. không có gì bất ngờ xảy ra. ngày mai hơn phân nửa liền có thể đem mọi người hành vi phạm tội cho định rõ ràng. đã như vậy. cái kia hồng nhan ngươi tại ngày mai xử quyết tiếu ra mọi người thời điểm. Gì không mượn cơ hội này đem thái vĩnh hâm cũng mời mời đi theo quan sát. Diệp trần sau khi nói xong, trên mặt mang một vệt cười xấu xa. Lạp hồng n h ă n nghe Diệp trần đề nghị, cũng là cảm thấy h a i mắt tỏa sáng. ý nghĩ này không tệ. Lạp hồng n h ă n lúc trước thời điểm, đã đại khái nhìn qua tiếu ra mọi người hành vi phạm tội. Hắn biết rõ, dựa theo người tiếu ra phạm những sự tình kia, tối thiểu có hơn ba mươi người đều muốn bị chém đầu cho dù là tại đại tiệm thần triều loại tình huống này cũng là không thường gặp mượn cơ hội này đem một số người không an phận đều gọi đến pháp trường đi nói không chừng có thể uy hiếp mọi người một phen cũng tốt có thể làm cho bọn họ đến đón lấy đàng hoàng chút thời gian kế tiếp bên trong lạc hồng nhan trong đầu như cũ sẽ nghĩ tới tiếu ra đám người kia buồn nôn sắc mặt cho nên tâm tình của nàng cũng một mực không thể chuyển biến tốt đẹp lên nàng đành phải đối diệp trần nói ra diệp trần chấm tâm tình vẫn là rất tồi tệ ngươi cho chấm khải một b ả n như thế nào diệp trần đối với cái này tự nhiên không có c ử tuyệt đạo lý sau đó hắn liền dẫn lạc hồng nhan đi vào trong hậu viện hắn ngồi tại cổ cầm trước đó đàn tấu lên cao sơn lưu thủy từ khúc tới tại hắn tấu khúc quá trình bên trong, lạc hồng nhan một mực tại bên cạnh chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn, phải biết diệt trần vốn là dung mạo tuyệt mỹ, lúc này lại hiển lộ ra chính mình thần cấp cầm nghệ, mỹ lực càng không cách nào ngăn cản, cứ việc nói tại lạc hồng nhan trong mắt xem ra, diệt thần bản thân tu vi cảnh giới cũng không tính cao, không thể mang cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn, thế nhưng là lạp hồng nhan vẫn như cũ là thích vô cùng diệp trần đến mức nàng trong lúc nhất thời xem đến ngây n g ẩ n diệp trần cái này lại là cái gì từ khúc một khúc đánh xong về sau lạp hồng nhan có chút tò mò hỏi bởi vì trong ấn tượng của nàng chính mình trước đó giống như vẫn chưa nghe qua cái này thủ khúc này khúc tên là cao sơn lưu thủy hồng nhan tâm tình của ngươi tốt đi một chút không l ạ c hồng nhan nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng liền nghe đến diệp trần nói ra. vậy ta muốn hôn hôn. nghe diệp trần lớn mật như thế yêu cầu. l ạ c hồng nhan gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Hôm nay tại trên đường c á c h thời điểm, nàng cùng diệp trần s ắ t tay đồng hành rất lâu. nhưng là giữa hai người hôn môi lần không nhiều. cho nên nàng còn có chút ngượng ngùng. có điều nàng vẫn như cũ là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp trần thấy thế nội tâm có chút kích động. Hắn tự nhiên rõ ràng. chính mình lão bà đây là không lời ngầm đồng ý. sau đó diệp trần trực tiếp gần người tiến lên. một tay ôm lạc hồng nhan cách kia e o thon chi. tại khoảng cách gần dò xét phía dưới. Diệp trần không khỏi không cảm khái một câu lão bà của mình thật sự là quá đẹp. ngũ q u a n xinh xắn. tuyệt mỹ dung nhan, tựa như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, khó trách nàng có thể leo lên cửa tiêu mỹ nhân bảng loại này quyền uy tín h cực mạnh bảng danh sách v ì thứ nhất, lập tức diệp trần không do dự nữa, trực tiếp cuối đầu thì đối với lạp hồng nhan cặp môi thơm hôn lên, diệp trần cái hôn này, kéo dài đến có mấy cái phút, đợi đến diệp trần bung ô ra miệng thời điểm, cái kia lạp hồng nhan trên mặt sớm đã là đỏ bừng, ở phía xa có mấy cái tì nữ, chính đang lặng lẽ đánh giá nơi này. những người kia đối diệp trần bản sự đều là kính nể không thôi, bởi vì vì mọi người đều vô cùng rõ ràng. Lạc hồng n h â n ngày bình thường ở trước mặt mọi người đều là một bộ cao lạnh bộ dáng. kết quả diệp trần hết lần này tới lần khác liền có thể để lạc hồng n h â n làm đồng tình, có thể thấy được hắn thủ đoạn sự cao siêu. Bệ hạ cùng đế hậu hai người tải cùng một chỗ thật là xứng. có người dám khái nói. nói không sai. chúng ta bệ hạ dung nhan vô song. đế hậu đồng d ạ n g là tài hoa tuyệt đại. hai người thật có thể nói là là trai tài gái sắc. trời đất tạo nên một đôi. chỉ là duy chỉ có có một chút tiếc nuối. đế hậu bây giờ tu vi cảnh giới. dù sao vẫn là có chút thấp. đúng vậy a. Tiên thiên cảnh giới, cùng bệ hạ so ra kém là có chút nhiều. những t ỷ nữ này nhóm nói chuyện với nhau, đều là tại t r u y ề n âm bên trong tiến hành. phải biết diệp trần cái kia tiên thiên cảnh giới t u vi, tại toàn bộ đại tiệm đ ấ cung bên trong, đích thật là không tính là s u ấ t chúng, thậm chí tuyệt đại bộ phận t ỷ nữ đều có được mạnh hơn hắn thực lực t u vi. diệp trần, ngươi tới trước phượng minh cung đi thôi. Chấm nơi này còn có một số việc phải bận rộn, chờ làm xong liền đi tìm ngươi. Diệp trần hài lòng rời đi. ngay sau đó lạc hồng nhan thì an bài nam cung ngưng, để ngự thiện phòng bên kia chuẩn bị một phần an thần canh cho diệp trần. cứ việc nói diệp trần ngoài miệng nói hắn cũng không nhận được kinh hãi. thế nhưng là lạc hồng nhan cảm thấy vẫn là có cần phải chiếu cố một chút đế hậu tâm tình, dù sao tại tiếu phủ thời điểm, n à n g bởi vì cực kỳ phấn n ộ trực tiếp liền đem cái kia quản ra đầu còn chặt đứt. Lúc này ở cái kia thái gia bên trong, thái gia chủ thái vĩnh hâm lần nữa đem mặt khác tứ đại gia tộc người triệu tập tới. Dù sao hắn đã đến trong cung cùng diệp trần đã nói, hắn thái vĩnh hâm muốn điều kiện, cũng đều đã cùng diệp trần bên kia thẳng thắn. hiện tại bọn hắn n g ũ đại gia tộc tái tổ họp, cũng không cần sợ đầu sợ đ u ô i Lúc này cái kia âu dương gia chủ mở miệng cười nói ra. Thái huynh, ngươi dùng kim bài uy hiếp đế hậu. hiện tại hắn cần phải sợ hãi. đúng vậy à. đế hậu trung quy là cái nam nhân. người nào lại muốn cho lão bà của mình cùng người khác cùng hưởng. hắn gia chủ của hắn nhóm cũng đều ào ào cười ra tiếng. dưới cái nhìn của bọn họ, thái vĩnh hâm đối diệp trần uy hiếp. có thể nói là trí mạng. chỉ cần diệp trần là người bình thường như vậy thì tất nhiên sẽ lựa chọn khuất phục chính là bởi vì bọn họ cảm thấy diệp trần tất nhiên lựa chọn khuất phục cho nên năm vị gia chủ tâm tình lúc này đều rất không tệ lúc này thái vĩnh hâm cười nhạt một tiếng dùng đã tính trước ngữ khí mở miệng đấy hậu dù nói thế nào cũng bất quá chỉ là cách chừng hai mươi tiểu tử thôi đấu với chúng ta còn quá còn non chút đi đông doanh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 Hoàng thất tạo giấy phường kiếm được tiền đều là quốc gia. thế nhưng là đội nón xanh loại sự tình này. nhưng là muốn hắn diệp trần chính mình tiếp nhận. cho nên thái vĩnh hâm kết luận. không được bao lâu thời gian. diệp trần nhất định sẽ lần nữa phái người đến đây. mời mời hắn đến trong cung lại bàn việc này. ngay tại năm vị các gia chủ sướng trò chuyện thời khắc. thái gia quản gia tiến đến thông báo. gia chủ trong cung tới người, là cái lúc trước chưa thấy qua tiểu thái giám. thái vĩnh hâm nghe tin tức này. lúc này vui mừng quá đỗi. ta liền biết đế hậu khẳng định ngồi không yên. không biết tên tiểu thái giám. hẳn là đế hậu người. để hắn vào đi. thái vĩnh hâm thoải mái cười to. hắn lúc này phi thường thoải mái. tại quản gia chỉ huy dưới. không có qua bao lâu thời gian. cái kia theo trong cung tới tiểu thái giám thì được đưa tới thái gia trên đại s ả n h còn lại bốn cái gia chủ đứng lên. nhưng là thái vĩnh hâm cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. hắn thấy, diệp trần phái người tới khẳng định là đến cầu hòa. như vậy tư thái của hắn liền muốn bày cao một chút. thế mà cái này tiểu thái giám mi đầu lại là nhíu chặt lại. sau đó cái kia có chút bất thiện ngư khí liền mở miệng nói ra. thái gia chủ ngươi là dự định ngồi ở chỗ đó nghe ta tuyên đọc bệ hạ ý chỉ thái vĩnh hưng nghe lời này về sau sắc mặt lúc này đại biến nhưng là hắn nội tâm lại cảm thấy mười phần hoang mang người này không phải là d i ệ p trần phái đến cầu hóa sao vì cái gì hắn nói muốn tuyên đọc bệ hạ ý chỉ bất quá tuy nói nội tâm hoang mang nhưng hắn giờ phút này vẫn là lúc này đứng dậy vì kia tiểu thái giám nhìn đến thái vĩnh hâm bị dọa cho phát sợ, sắc mặt của hắn cái này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một số. sau đó tiểu thái giám liền mở miệng nói, bề hà có chỉ, để thái gia gia chủ ngày mai buổi trưa ba khắc, mang nhiều một số thái gia người, đến pháp trường xem hình. tiểu thái giám sau khi nói xong, nhìn về phía một bên hai mặt nhìn nhau bốn vị khác gia chủ. Hắn thân mật nhắc nhở nói, ngày bốn vì ở chỗ này, ta thì chuyển lời đi, bốn vì trong nhà cũng có người chuyện chỉ đi, bề hạ cùng mời chư vị tiến đến xem hình, cái kia tiểu thái g i á m tại sao khi nói xong, liền trực tiếp rời đi, Hắn căn bản cũng không có đi theo chàng năm người làm nhiều nói chuyện với nhau dự định, thái gia chủ thái vĩnh hâm sắc mặt đờ đẫn nói, xem hình, tình huống như thế nào, sau đó hắn trước tiên để cho mình người hầu ra ngoài nghe ngóng tin tức nhìn gần nhất có cái gì trọng phạm cần xử quyết không có qua bao lâu thời gian tin tức liền bị nghe ngóng trở về lão ra kinh thành tiếu ra xảy ra chuyện hôm nay bệ hạ cùng đế hậu cùng nhau xuất cung cải trang vi hành kết quả đụng phải tiếu minh tiểu t ử kia tên kia không chỉ có đùa g i ỡ n bệ hạ Thậm chí tuyên bố muốn để đế hậu cả nhà chết hết. kết quả tiếu gia toàn thể bị b ắ t ngày mai có người chém đầu. ngay sau đó q u ả n gia lại đem một số chi tiết tất cả đều giảng cho thái vĩnh h â m bọn họ nghe. năm người nghe xong. đều là thay tiếu gia bóp một cái mồ hôi lạnh. tiếu minh cử động lần này đích thật là đang tìm cách chết. n g ư ờ i nói là, tiếu cung phụng cũng bị áp tiến vào cầm y vệ đại lao. Thái vĩnh hâm có chút kinh ngạc hỏi. đúng vậy. tiếu khiêm hòa. tiếu cáp còn có tiếu minh ba người. ngày mai khẳng định là muốn chém đầu. ngoài ra còn có tiếu ra hơn ba mươi người đồng dạng là tử hình. người ở chỗ này đều đã bị sợ choáng váng. duy nhất một lần chém giết hơn ba mươi người. đây chính là đại sự. Thái vĩnh hâm lúc này thời điểm nội tâm chính đang cuồng loạn không ngừng. bởi vì ngay tại trước đây không lâu, hắn còn tự thân tiến đến uy hiếp đế hậu, tuyên bố muốn bức bách bệ hạ nạp phi. hiện nay bệ hạ thì để cho mình tiến đến xem hình, ở trong đó muốn nói không có nửa điểm uy hiếp ý vị. hắn thái vĩnh hâm là quả quyết không tin, lại thêm thái vĩnh hâm lại nghĩ tới. bệ hạ từ khi kế thừa đế vị đến nay đã đã ắ nhiều năm, thế nhưng là duy chỉ có vào hôm nay lựa chọn đi ra cải trang vi hành ý vị của nó cũng vô cùng đáng giá người suy nghĩ sâu xa à tại đơn giản suy tư về sau thái vĩnh hâm đã có thể kết luận lần này bệ hạ đủ loại gì thường cử động thì là hướng về phía bọn họ thái g i a tới cho nên hắn cuống quýt đối với quản gia phân phó nói nhanh ngươi lập tức đi lan truyền tin tức liền nói ta thái gia chưa bao giờ dự định sử dụng kim bài khiến cho bệ hạ nạp phi. Quản gia vội vàng lính mệnh rời đi. thái vĩnh hâm năm người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. bọn họ đều là nhân tinh. có thể người ra sự kiện lần này cùng trước kia khác biệt. năm người nội tâm đều là có chút nghĩ mà sợ. bởi vì tại c á c h này vài năm đã qua, lạc hồng nhan làm hoàng đế sau. bọn họ dựa vào lấy lạc hồng nhan đế v ì chưa vững chắc thì mưu toan từng bước một từng bước xâm chiếm hoàng gia lợi ích nhưng là hôm nay tiếu gia tao ngộ đột nhiên để năm vị gia chủ tỉnh táo lại lạc hồng nhan tuy nói vi chính nhu hòa mà dù sao cũng là để nhất đế vương nàng dưới cơn nóng giận cũng là sẽ đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất tiếu gia thực lực năm người cũng đều vô cùng rõ ràng, tiếu khiêm hóa càng là thân có thần vương thực lực, còn không phải nói giết thì giết, giả dụ bọn họ ngũ đại gia tộc lại chấp mê bất ngộ đi xuống, hơn phân nửa cũng là đường chết một đầu. thái huyên, ta về phủ trước nhìn xem, ta cũng rút lui trước, bốn vị gia chủ ả o ả o cùng thái vĩnh hâm cáo biệt, tiếp lấy bọn hắn liền lo lắng trở lại trong nhà mình, Lúc này thời điểm trong bốn người tâm đều rất rõ ràng. Bề hạ lần này chủ yếu nhằm vào cũng là bọn họ thái gia. Bây giờ tốt nhất là trước cùng thái gia phân rõ giới hạn. đến mức hao tồn sự tình, bọn họ khẽ cắn môi hoàn toàn còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. cùng lúc đó, tại đại tiệm đế đô bên trong còn lại mấy cái bên kia có thể xưng kẻ bướng bình gia tộc bên trong. cũng có trong cung thái giám đem lạc hồng nhan ý chỉ truyền đạt đi qua trong lúc nhất thời các đại gia tộc lòng người bàng hoàng ào ào suy đoán lạc hồng nhan cử động lần này ý tứ cùng lúc đó liền xem như những cái kia không có thái giám trước đi truyền đạt ý chỉ gia tộc cũng cũng bắt đầu tự suy ngẫm tự tra công tác ngày thứ hai thời điểm tại hoàng thất pháp trường vị trí t ụ tập rất nhiều người nơi đây không hề giống dân gian phủ n h à loại kia chợ bán thức ăn miệng ở chỗ này sử quyết người bình thường đều là một số đại gia tộc người cho nên những dân chúng bình thường là cũng không có cơ hội tới nơi đây xem hình thế nhưng là có lạc hồng nhan mời về sau nơi này đã tụ tập rất nhiều các người của đại gia tộc vài trăm người từng c á y sắc mặt nghiêm túc bọn họ căn bản không tâm tư nói chuyện với nhau những người này đều rất rõ ràng, bị bệ hạ mời mời đi theo xem hình loại chuyện này, cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, ngược lại đại biểu bệ hạ đối bọn hắn tâm có bất mãn, cái này rõ ràng cũng là đang giết gà dọa khỉ, hình giữa sân vị trí, bao quát tiếu khiêm hòa tiếu cáp cùng tiếu minh ở bên trong tiếu ra mọi người, tổng cộng có hơn ba mươi, mỗi người sau lưng đều đứng đấy một vị đao phủ, thời gian rất nhanh liền đi tới buổi trưa ba khắc trần thái sư ngồi tại chủ vị cao giọng hạ l ệ n h canh giờ đã đến hành hình lập tức những cái kia đao phủ nhóm thì yêu quát một câu đem đại đao trong tay chém xuống đi rát băng âm thanh không ngừng những thứ này giòn tan thanh âm đại biểu là đầu người rơi xuống đất máu tươi văng khắp nơi trong lúc nhất thời tựa như là rơi ra mưa máu đồng dạng tại chỗ thậm chí có chút nhát gan người đều đã sợ tè ra quần những người này đều không phải là người tốt lành gì lúc này nhìn đến tiếu ra xuống tràng tự nhiên sợ hãi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế diên ninh người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm sáu mươi chín xem hình liền xem như lúc này đang ngồi ở hành hình quan viên vị trí trần thái sư lúc này thời điểm sắc mặt đều có chút trắng m ị h lần này hành hình quan nhân viên chính là lạc hồng nhan khâm điểm tự nhiên cũng là có thâm ý khác ở bên trong đầu tiên trần thái sư từ trước đến nay đều là thuộc về so sánh thân cận m ộ t thân vương một phái người. tiếp theo hắn thái sư phủ từ trên xuống dưới. cũng không thiếu một số y ý thế hiếp người thế hệ. trong đó có rất nhiều người. giả dụ dựa theo cho tiếu ra lượng hình loại này khắc nghiệt trình độ. đều là phải bị chặt đầu. ngay tại trần thái sư trầm tư thời khắc, cái kia phụ trách dám trảm trợ thủ liền cung kính báo cáo. khởi bầm thái sư, lần này phạm nhân toàn bộ hành hình hoàn tất, trần thái sư từ trong trầm tư hồi tỉnh lại, lập tức hắn đứng lên nói, chư vị, b ệ hạ để cho ta mang nàng ý chỉ tới, lần này tiếu ra mới chỉ là b ệ hạ chừng chỉ cái thứ nhất vu áp tính, nếu như b ệ hạ lại phát hiện có loại này thế lực, toàn diện nghiêm chỉ không buông tha, chung quanh những người kia, đang nghe xong trần thái sư truyền lời về sau, ai cũng đều là bị bị hồ run lẩy bẩy. theo sự kiện lần này bên trong, bọn họ đã có thể nhìn ra, l ạ c hồng nhan quyết tâm rất lớn, cho nên tại chỗ rất nhiều gia tộc đều tại nội tâm âm thầm tỉnh táo lấy chính mình. sau khi về nhà nhất định muốn đem hạ nhân cho quản tốt một chút, lúc này ở đại tiệm thần triều phương nam, diệp ra thôn chung quanh tới hai vị cường giả, hai người bọn họ đều là m ộ dung thế gia người hai người đều có được thần vương cảnh giới thực lực hai người này là m ộ dung viêm phái tới nguyên nhân chính là m ộ dung viêm gần nhất mỗi tháng đều muốn đến diệp trần chỗ đó ăn nói khép nép cầu khẩn giải dược cho nên hắn có chút nhẫn nhìn không được liền định theo diệp trần nhà nơi này ra tay để bảo đảm hành động không có sơ hở nào m ộ dung viêm đất là đem ra t ộ c bên trong đỉnh phong cao thủ phái đi ra. Hắn cảm thấy liền xem như lạc hồng nhan coi trọng diệp trần. sớm sắp xếp cao thủ ở chỗ này thủ hộ diệp ra thôn an nguy cũng tuyệt đối không có khả năng có thần vương cảnh giới cao thủ. cho nên tại m ộ dung viêm xem ra. Hắn cử động lần này tuyệt đối là mười phần chắc chín. m ộ dung viêm kế hoạch cũng rất đơn giản. Hắn muốn đem diệt trần phủ mẫu phần mộ đào ra. chỉ cần có thể đem bọn hắn h a i cốt nắm ở trong tay. như vậy thì không cần sợ diệt trần không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. hai vị thần vương cảnh giới cao thủ đi vào diệt ra thôn phủ cận về sau. vị kia tuổi hơi lớn mở miệng nói ra. ngô lão đệ, ngươi trước ở chỗ này trông coi. ta sau khi đi vào rất nhanh liền có thể giải quyết. sau đó chúng ta liền trở về cùng thế tử phục mệnh. vị kia họ ngô, là một vị thần vương tứ trọng thiên cao thủ, so nói chuyện vị này thấp hai cái cảnh giới nhỏ. hà h u y ê n ngươi yên tâm đi, ta chỗ này không có vấn đề, hai người bọn họ tại hôm qua thời điểm, thì đã đi tới q u a diệp ra thôn nơi này dò xét, cũng không có phát hiện có bất cứ gì thường nào địa phương. tối nay đúng lúc gặp mưa to mưa như chút nước, chính là thừa dịp giết lung tung người thời cơ tốt, hai người sớm đã thương n h ị tốt chi tiết, bọn họ dự định đem diệp ra thôn một bộ phận người cho giết chết, đến mức còn lại thì là có thể bắt sống, â m ầm, trên bầu trời bổ hạ một đảo sấm sét, vì này họ hà tu giả sắc mặt bình tĩnh đi tới diệp ra thôn, tương tự đồ sát sự kiện, Hắn thay tây nam vương mổ dung ra làm qua không ít lần, cho nên hơi có chút xe nhẹ đường quen. nhưng là ngay tại Hắn tới gần đến diệp g i a thôn phạm vi bên trong về sau, cái kia bị diệp trần lưu tại nơi này thanh kiếm kia lại cảm ứng được chung quanh có sát khí tồn tại. trong nháy mắt, có một đảo nhỏ xíu kiếm khí tràn ngập ra. trong nháy mắt liền đi tới vị này thần vương lục trọng thiên cường giả bên cạnh. họ hà lão giả h o à n g hốt, thế mà hắn căn bản không né tránh k ị ệ c nữa. đạo kiếm khí kia thì dễ như t r ở bàn tay đem hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn đánh tan. sau đó thì ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi bộc phát ra. kiếm khí xa so với nhìn bề ngoài muốn càng thêm cường đại. cuồng bảo, đến mức ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vì này thần vương lục trọng thiên cường giả liền bị xóa sạch tất cả sinh cơ. theo mà trở thành một đoàn mưa máu t à n mát tại bốn phía đúng lúc này cái kia một mực chờ đợi ở bên ngoài họ ngô cường giả khi nhìn đến trước mắt một màn thời điểm chỉ cảm thấy mình tê cả ra đầu trong lúc nhất thời hắn căn bản không dám do dự trực tiếp cũng là quỳ trên mặt đất hướng về bốn phía lớn tiếng cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng hắn nguyên bản nghĩ thầm đã có siêu cấp cường giả c h ấ n thủ tại diệp gia thôn đồng thời đơn giản như vậy thì chém giết gì tu giả như vậy chỉ cần cường giả thần thức khuyết tán ra đến hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn tồn tại nhưng là hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ rất lâu cũng không có cảm giác đến chung quanh có bất kỳ công kích xuất hiện cho nên hắn hồ nghi đứng dậy thận trọng lui về sau đi thối lui vài mét về sau, như cũ không hề có động tính gì. Sau đó hắn liền điên cuồng vắt chân lên cổ chạy như điên, thẳng đến rời xa diệt i a thôn về sau, vì này họ ngô cường giả mới dần dần tỉnh ngộ lại, đi qua tỉnh táo suy nghĩ, hắn cảm thấy diệt i a thôn cần phải cũng không có cái gì cường giả c h ấ n thủ, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ mặt chính mình rời đi. mà chỗ lấy gì tu giả sẽ bị chém giết, hẳn là diệt g i a thôn bên trong dấu có cái gì trận pháp cường đại, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới nếu là cùng đối phương cùng nhau tiến vào diệt g i a thôn, lúc này hẳn là cũng đã bị mất mạng, họ ngô tu giả thì cảm thấy sợ không thôi, tốt ở chỗ này khoảng cách tây nam vương địa bàn cũng không xa, sau đó hắn triển khai tốc độ cao nhất, đi thẳng tới tây nam trong vương phủ, Lúc nửa đêm, tây nam vương mổ dung phong bị người đánh thức. Sau khi tỉnh lại hắn còn chờ phát giận, thì nhìn người tới là ngô lỗi kiệt. Sau đó hắn trầm giọng nói ra, khui khót tìm đến b ả n vương. có chuyện gì? mổ dung phong thân là tây nam vương. bản thân càng là cầm giữ có thần hoàng bát trọng thiên thực lực. hắn ngồi ở chỗ đó thì cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. cái kia ngô lỗi i ệ t vội vàng nói, hồi vương ra, ta cùng hà tề huyên thủ thế tử chi m ệ n h tiến đến một c á c h gọi diệp ra thôn địa phương làm việc, kết quả cái kia diệp ra thôn bên trong có sát trận, hà tề huyên m ệ n h tang tại chỗ, m ộ dung phong đang nghe xong lời này về sau, nhất thời cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, gì đủ thế nhưng là thần vương lục trọng thiên cao thủ, tại hắn m ộ dung ra cũng coi là nhất lưu thủ hạ nhớ ngày đó m ộ dung phong vì mời chào người này còn hao tốn không ít đại giới cũng không phải loại kia có cúng được mà không có cúng không sao nhân vật có điều rất nhanh hắn ngay tại tức dẫn bên trong nghĩ đến mấu chốt của sự tình thế tử vì sao để cho các ngươi đi cái kia diệp ra thôn làm việc liên quan tới m ộ dung viêm tự thân m a u bệnh Hắn cũng không có cùng phụ thân của mình báo cáo qua tương quan tình huống, chủ yếu là Hắn sợ hãi chuyển báo lên về sau. chính mình thế tử chi vị rất có thể liền muốn giữ không được. cái kia ngô lỗi kiệt tại hơi do dự về sau, chính là mở miệng nói ra, hồi vương ra. thế tử tựa như là bị đế hậu cho hãm hại, cũng có thể là có còn lại cao thủ mượn danh nghĩa đế hậu chi thủ làm. tóm lại thế tử trên thân bị hạ một loại kỳ dược. Nếu như thế tử không mỗi tháng đi đế hậu chỗ đó cầu thuốc, vậy hắn thì làm không được nam nhân. ngô lỗi kiệt lời nói sau khi nói xong, đối diện cái kia m ộ rung phong sắc mặt nhất thời thì biến đến lạnh xuống. một bên ngô lỗi kiệt thấy thế, bị dọa đến không dám nói lời nào. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy. t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hoàng k i n h doanh tây nam vương m ộ dung phong tại nghe song thủ hạ ngô lỗi kiệt báo cáo về sau nhất thời cũng là giận không chỗ phát tiết sau đó hắn nổi giận nói ra nghiêm trọng như vậy sự tình chẳng lẽ nói hắn cũng không biết nói cho bản vương hắn tự mình xử lý không được chẳng lẽ lại bản vương còn xử lý không được ngươi lập tức đi cho thế tử truyền lời để hắn theo đại tiệm đế đô chạy trở về tới ngô lỗi kiệt nghe tây nam vương biết đối phương đ ã n ổ i giận lúc này không còn dám tiếp tục nói nhảm hắn vội vàng đáp tuân mệnh vương ra cách kia diệp g i a thôn bên kia diệp g i a thôn tạm thời không muốn lại đi m ộ dung phong khoát tay một c á c h nói m ộ dung phong lúc này nghĩ thầm tại diệp ra thôn cái kia bên trong bố trí một tòa có thể tùy tiện chạm giết thần vương lục trọng thiên cường giả trần pháp bản thân cái này liền cần hao phí cực cao đại giới đồng thời cũng đại biểu cho lạc hồng nhan đối diệp trần cực kỳ trọng t h ị lúc này bọn họ mổ dung ra ngay tại trầm trầm mưu đồ đại kế tốt nhất đừng lại phức tạp đợi đến ngô lỗi kiệt lính mệnh rời đi về sau mổ dung phong liền truyền tin ra ngoài không có qua bao lâu thời gian, một vị người khoác hồng s a nữ tử thì nhanh nhẹn mà tới, vương g i a gọi ta tới, là có chuyện gì, vị nữ tử này thanh âm dễ nghe phảng phất như là âm thanh thiên nhiên đồng d ạ n g nhưng là nàng cái kia dưới khăn che mặt, mơ hồ có thể thấy được gương mặt lại làm cho người ta cảm thấy cực đoan cảm giác khủng bố, bởi vì, cũng là bởi vì tướng mạo của nàng thật sự là xấu xí cùng cực, đã đến d ò a người cấp độ, mỹ nương, ngươi đi qua một chuyến diệt ra thôn, dò xếp cha một chút diệt ra thôn bên trong ẩ n tàng có dạng gì trận pháp, uy lực bao nhiêu, t ô n mệnh, nữ tử áo đỏ sau khi nói xong, làm tức rời đi, m ộ dung phong ánh mắt xa xăm, c á c h này vừa bị hắn phái đi ra nữ tử tên là mỹ nương, bản thân thì nắm giữ không yếu tại tu vi của mình thực lực, chủ yếu nhất là đối phương bản thân thì đối với trận pháp cực kỳ tinh thông lại nói cái kia mỹ nương tại lính mệnh về sau trước tiên thì thật nhanh chạy tới diệp g i a thôn nơi ở đứng tại diệp g i a thôn bên ngoài mỹ nương ngưng thần hướng hắn nhìn qua cùng lúc đó mi tâm của nàng vị trí lại có một cái khe chậm rãi mở ra cái kia rõ ràng là nàng con mắt thứ ba Diệp trần bố trí cái kia đạo trần pháp rất cường đại, có thể đem tầm thường thần hoàng cảnh giới cường giả đánh xiết. chỉ bất quá mỹ nương bản thân thực lực đã đi tới thần hoàng bát trọng thiên, cũng không phải là trần pháp liền có thể đánh chết. Lúc này mỹ nương chỉ là nhìn thoáng qua. liền bị trước mắt trần pháp chi tinh diệu cho khiếp sợ đến. n à n g liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Toa trận pháp này bên trong trung ương nhất bảo vật cũng bất quá chỉ là thần vương cửu trọng thiên tầng thứ thôi. lại thêm chung quanh một đống xem ra rất phổ thông đồ vật. kết quả lại có thể nắm giữ mạt sát thần hoàng tam trọng thiên cường giả uy lực. A, tựa hồ những bảo vật này tạo thành trận pháp. còn có thể đem bị mạt sát người huyết khí cho toàn bộ hấp thu hết. lúc này bị nương. xem như triệt để bị trước mắt trận pháp cho kinh ngạc đến. Nàng tuy nói hiện tại có ánh mắt có thể đem trong trận pháp bên ngoài bố trí tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. nhưng là nội tâm của nàng lại vô cùng rõ ràng. cái kia chính là nàng căn bản cũng không có năng lực bố trí ra loại trận pháp này tới. xem hiểu cùng học được. hoàn toàn là hai khái niệm. dựa theo mỹ nương phán đoán nhìn. muốn bố trí ra loại này tinh diệu trận pháp. tối thiểu cũng muốn cầm giữ có thần hoàng cửu trọng thiên thực lực mới có thể. sau đó tra xét trình bên trong, mì nương đột nhiên kinh n g ạ c phát hiện, giữa sân thanh kiếm kia, tựa hồ là la sát các các chủ sử dụng cái kia thanh, đột nhiên xuất hiện phát hiện, để mì nương sắc mặt biến hóa, bởi vì trước đây không lâu la sát các toàn bộ bị bắt gọn rơi thời điểm, nàng đã từng đi hiện trường nhìn qua, Lúc ấy trong tràng tràng cảnh huyết tinh gì thường, hơn một trăm vị cường giả cơ hồ không sao cả phản kháng, liền bị toàn bộ xóa sạch. m ị nương lúc ấy thì có suy đoán, cái kia đem la sát các mạt sát cường giả, hẳn là vô cùng giỏi về sử dụng thuật thôi miên. Lúc này thời điểm nàng khi nhìn đến giữa sân kiếm lúc, thì đem sự tình đại khái suy đoán đi ra. xem ra hơn phân nửa là vị cường giả kia đem la sát các xóa đi về sau đem thanh kiếm này mang đến chỗ này bố trí trận pháp này tại ý thức đến điểm này về sau mì nương liền nhanh chóng rời đi diệp ra thôn phạm vi bởi vì nàng vô cùng rõ ràng có thể tùy tiện ở giữa xóa đi la sát các người căn bản cũng không phải là nàng có thể định qua mì nương một đường nhanh chóng đuổi x é tây nam vương phủ tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, nàng liền vội vàng đem phát hiện của mình, cáo chi cho tây nam vương mổ dung phong, mổ dung phong đang nghe tin tức này về sau, sắc mặt rất khó coi, mi đầu thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn trước đó suy đoán, diệp ra thôn trận pháp, hơn phân nửa cũng là lạc hồng nhăn phái người bố trí, nhưng là hoàng trong nhà, có thể bố trí ra loại này tinh diệu trận pháp, lại có thể đem la sát các tất cả đều mạt sát, cũng sẽ không là phổ thông nhân vật, thế nhưng là trong hoàng thất, nắm giữ loại thực lực này, mà lại có thể tinh thông trận pháp, giống như cũng chỉ có hoàng thất lão tổ t ô n g một người, nhưng là giống đối phương loại thân phận này, sẽ là vì đế hậu nhà cái này nho nhỏ diệt ra thôn thì chạy tới một trận bận rộn người, m ộ dung phong có thể không tin, cho nên lúc này hắn nội tâm không khỏi âm thầm tỉnh táo. Hắn vốn cho là mình đối với hoàng thất tất cả thực lực đã đem cầm không sai biệt lắm, nhưng là không nghĩ tới. trong hoàng thất, thế mà còn có ẩ n tàng cường giả, xem ra đại kế vẫn là cần c h ậ m chậm mưu toan mới được, chỉ dựa vào c h ú n g ta m ộ dung ra, vẫn có chút treo à chẳng lẽ nói, Đại tiệm đế đô, phượng minh cung bên trong, diệp trần chính tại trong hậu viện nhàn nhã phơi nắng, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng nhìn hướng hậu viện bên trong một cái trong phòng tu luyện, cái này người tu luyện thất cũng không phải là hắn diệp trần dùng, ngược lại là cho hạ hiền lương tu luyện sử dụng, ngay tại vừa mới, diệp trần có thể cảm giác được, h ạ hiền lương cảnh giới đã triệt để củng cố tại đại đế cảnh giới. đại đế độc hữu uy áp cảm giác, như có như không tại trong hậu viện tràn ngập ra. chính đang khải đàn thu quốc cũng không có phát giác bất cứ gì thường nào. bởi vì nàng bây giờ còn chưa đến cảnh giới tương xứng, không có qua bao lâu thời gian. h ạ hiền lương thì hào hứng theo trong tu luyện mật thất chạy ra. hắn vui vẻ đối diệt trần nói. Đế hậu. Ta rốt cuộc vững chắc tại cuộc chắc vững Đa ạ i giới. đế đ cảnh tạ đế hậu, hạ hiền lương tâm tình vô cùng kích động, dù sao hắn thân là yêu quái, muốn phải dựa vào chính mình tu luyện đến đến đại đế cảnh giới, nhưng thật ra là vô cùng nạn một việc, vốn là yêu quái tại tu luyện thiên phú phương diện, cũng không bằng nhân t ộ c cường đại, bọn họ càng nhiều hơn chính là nương tựa theo chính mình kéo dài thọ mệnh, đến một chút xíu mài. nguyên bản tại hạ hiền lương trong kế hoạch, hắn muốn đột phá đến đại đế cảnh giới, tối thiểu còn có cái mười đến năm, thậm chí hắn đều làm tốt bị bình cảnh này kẹp lại trăm năm chuẩn bị, nhưng là hết lần này tới lần khác tại diệp trần trợ giúp giới, hắn mới dùng chút điểm thời gian này, liền thành công đột phá, thành tựu như thế, quả thực không thể tưởng tượng, thế mà diệp trần lại vô cùng lạnh nhạt lắc đầu nói,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 nguyên bản còn có chút hưng phấn hạ hiền lương, đang nghe xong diệp trần mà nói về sau, lạ thường tỉnh táo lại. Lúc này diệp trần nói tiếp, hạ công công, cảnh giới của ngươi vừa mới vững chắc, ta để tiểu liễu lại cho ngươi ma luyện ma luyện. Diệp trần trong miệng nói tới tiểu liễu, dĩ nhiên chính là tiên thiên thần liễu. Hắn vừa dứt lời, cái kia tiên thiên thần liễu cành liễu liền theo gió phiêu lãng ra. nhất thời thì có một cỗ mãnh liệt uy áp, hướng về hạ hiền lương thân thể bao phủ tới. cỗ uy áp này trực tiếp liền để hạ hiền lương cảm thấy có chút không thở nổi. liền ngày bình thường tùy tiện một động tác, tại lúc này đều biến đến vô cùng khó khăn. hạ hiền lương nội tâm kinh hãi. lúc trước thời điểm, hắn đã từng suy đoán tiên thiên thần liễu chính là đại đế cảnh giới tồn tại. thế nhưng là tại bây giờ hắn đột phá đến đại đế cảnh giới về sau thế mà tại đối mặt tiên thiên thần l i ễ u lúc như cũ có loại này thật sâu cảm giác bất lực cái này chỉ có thể nói rõ tiên thiên thần l i ễ u thực lực khẳng định đã siêu việt đại đế cảnh giới chẳng lẽ lại l i ễ u gia đã đạt tới trong truyền thuyết bán thánh cảnh giới tại nội tâm đạt được cái kết luận này về sau hạ hiền lương cảm thấy vô cùng hoảng sợ bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cái này gốc tiên thiên thần liễu chính là diệp trần tại trước đây không lâu loại xuống mà lại tiên thiên thần liễu từ trước đến nay mười phần nghe diệp trần liền tiên thiên thần liễu đều nắm giữ bán thánh cấp bậc chiến đấu lực cái kia diệp trần lại cái kia mạnh bao nhiêu ở sau đó tiên thiên thần liễu uy áp mạnh mẽ bên trong hạ hiền lương không thể không liều tận toàn lực của mình tiến hành ngăn cản kể từ đó cảnh giới của hắn lần nữa đạt được vững chắc, đợi đến diệp trần phân phó tiên thiên thần l i ễ u đem uy áp tán đi về sau, hạ hiền lương mặt mũi tràn đầy mừng dỡ hướng về diệp trần hành lễ. Đế hậu, nhờ có sự giúp đỡ của ngài, ta mới có thể có hôm nay. Hắn lời nói này, chính là phát ra từ đáy lòng, nếu như không có diệp thần cho hắn yêu tinh, vậy hắn muốn đột phá đến đại đế cảnh giới còn cần phí tồn rất lâu. đế hậu, lão n ô tuy nói thực lực cũng không thể nhập ngài pháp nhãn. thế nhưng là ngài nếu là có bất cứ chuyện gì cần lão n ô xuất thủ cứ việc phân phó, lão n ô nhất định s ô n g pha khói lửa không chối từ. diệp trần nhẹ gật đầu, vừa mới hắn dùng tiên thiên thần l i ễ u ra oai, một mặt là vì củng cố hạ hiền lương tu vi. một phương diện khác thì là chèn ép hắn cảnh giới tăng lên về sau có khả năng bành c h ứ n g lòng tự tin đối với hạ hiền lương vừa mới một phen tỏ thái độ hắn phi thường hài lòng sau đó giờ phút này hắn liền mở miệng nói ra hạ công công trước đây không lâu bản cung đi một chuyến nam cương diệt g i a thôn có người cho một cái gọi la sát các tổ chức hạ đồ sát diệt g i a thôn mệnh lệnh bây giờ la sát c á t đã bị b ả n cung diệt, ngươi thay b ả n cung cha một chút, đến tột cùng là ai cho la sát c á t hạ chỉ thị. t ô n mệnh, hạ hiền lương theo diệt trần chỗ đó tiếp nhận thông hành lệnh về sau, liền nhanh nhanh rời đi, hắn tải đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, bản thân tốc độ cũng lại một lần nữa được tăng lên, xa xôi như thế khoảng cách Hắn đi vào diệp gia thôn lại chỉ hao phí thời gian hai tiếng. đợi đến h ạ hiền lương liếc nhìn hướng cái kia bố trí tại diệp gia thôn chung quanh trận pháp lúc, Hắn rất nhanh liền phát hiện gì thường. bởi vì trước khi tới thời điểm, diệp trần cũng đã đem nơi đây trận pháp chi tiết toàn bộ cáo chi cho h ạ hiền lương. chỗ lấy giờ phút này Hắn có thể liếc một chút nhìn ra. trong trận pháp, giống như nhiều hơn một thanh kiếm. À, thật sự là kỳ quái. h ạ hiền lương tay d ơ lên, nhất thời có một cố cường đại hấp lực, theo trong lòng bàn tay của hắn lan ra. Thanh kiếm kia vèo một tiếng, theo trong trận pháp đi ra ngoài, h ạ hiền lương có thể cảm giác được trên thân kiếm khí tức. chủ nhân của thanh kiếm này tựa hồ tại trước đây không lâu mới vừa vặn ở đây mất mạng, mà căn cứ hắn khí tức để phán đoán. Đối phương tựa hồ là tây nam vương thế tử m ộ dung viêm người, thực lực đến đại đế cảnh giới phổ cận về sau, bọn họ đ ố i mỗi người khí tức đều muốn cực kỳ mẫn cảm. h ạ hiền lương đi theo diệp trần chung quanh thời điểm, đã từng thấy qua cái kia gì đủ một mặt, cho nên lúc này thời điểm liền đem nhận ra tới. dựa theo diệp trần nói, t ò a trận pháp này ngày bình thường sẽ chỉ đ ố i những cái kia có sát ý người bắt đầu dùng. cái này mang ý nghĩa m ộ dung viêm phái thủ hạ mình người tới, khẳng định là muốn đối diệt ra thôn đồng võ, hạ hiền lương nhớ tới nhiệm vụ của mình. Chẳng lẽ, cho la sát các chọn món, cũng là m ộ dung viêm, hạ hiền lương trong lòng như thế suy đoán. Sau đó hắn liền hướng về tây nam vương vương thành mà đi, tây nam vương vương thành thiên hà thành, cũng là tây nam vương phủ chỗ thành trì. đại khái chỉ tốn một phút hai bên thời gian. h ạ hiền lương thì đã đi tới thiên hà thành phổ cận. Hắn lúc này còn không có đi vào trong thành. lại trong chốc lát phát giác. nơi đây giống như có có thể uy hiếp được sự vật của hắn. loại cảm giác này mười phần mãnh liệt. thật giống như chỉ cần hắn đi vào thiên hà thành bên trong. liền có thể nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn đồng d ạ n g theo lý thuyết. thiên hà thành bên trong hẳn không có đại đế cảnh giới cao thủ, chẳng lẽ nói trong thành có thể đánh giết đại đế cấp bậc cường giả trần pháp. k ỳ thật điểm này, diệp trần tài xem qua rất nhiều sách về sau, đã đại khái có thể xác định, thiên hà thành bên trong cũng không chỉ có một kiện đại đế cấp bậc bảo vật, tuy nói loại vật này, uy hiếp lực cũng không như chân chính đại đế cấp bậc cường giả, thế nhưng là tính nguy hiểm vẫn là cực cao. đây cũng là vì sao trước đó mổ dung ra hai huyên để đối diệp trần đắc tội liên tục nhưng là hắn lại không có vội vã đem hai người kia giết chết nguyên nhân diệp trần giả dụ chỉ là một giới võ phu thì cũng thôi đi hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết mổ ra hai cái thằng nhãi con nhưng là hiện tại hắn thân vì đế hậu cần muốn cân nhắc đến lạc hồng nhan giang sơn xã tắc nếu quả thật giết mổ dung ra hai công tử như vậy tây nam vương tất nhiên muốn phản dù sao từng ấy năm tới nay như vậy những cái kia đã từng nỗ lực trêu chọc tây nam vương người nguyên một đám còn không đều là bị diệt lúc này h ạ hiền lương tại cảm nhận được uy hiếp về sau liền lui rời thiên hà thành t r u n g quanh muốn không đến đại tiệm đế đô trực tiếp đi tìm m ộ dung viêm h ạ hiền lương chính tại nội tâm cân nhắc sau đó phải như thế nào truy t ra manh mối này. Mặc dù nói m ộ dung viêm thân là thần vương cảnh giới cường giả, khả năng không phải dễ dàng như vậy bị thôi miên. Bất quá h ạ hiền lương có lòng tin, hắn có những phương pháp khác có thể cho m ộ dung viêm nói thật. ngay tại lúc h ạ hiền lương h ạ quyết tâm, chuẩn bị hướng về đại tiệm đế đô phương hướng trở về thời điểm, đại tiệm đế đô phương hướng đột nhiên có bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng tới gần. tình cảnh này để h ạ hiền lương hơi kinh ngạc. lập tức ánh mắt của hắn thì rơi vào đến trên thân thể người. trong bốn người có một vị. đúng là hắn dự định muốn đi tìm mộ dung viêm. đến mức mặt khác ba vị. h ạ hiền lương cũng từng nhìn thấy qua. ba người bọn họ một vị thần hoàng. hai vị thần vương cảnh giới. h ạ hiền lương nội tâm hoang mang không thôi. Hắn không biết vì sao vốn hẳn nên tại đại tiệm đế đô m ộ dung viêm. thế mà theo trong đế đô chạy về thiên hà thành tới. có điều rất nhanh hắn thì đại khái nghĩ thông suốt. chắc là cái kia m ộ dung viêm chính mình mao bệnh chỉ không hết. về tới tìm hắn phụ thân hỗ trợ. sau đó hạ h i ệ n lương không do dự nữa. nhất thời cũng là đem chính mình một luồng thần thức lạc ấm cho tăng thêm tiến vào m ộ dung viêm thể nội. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không bảy chương một trăm bảy mươi hai gì thường h ạ hiền lương thông qua hắn cho m ộ dung viêm gieo xuống c á c h này một luồng thần thức lạc ấm liền có thể nghe lén đến m ộ dung viêm không có qua bao lâu thời gian m ộ dung viêm cùng hắn ba thủ h ạ liền tiến vào thiên hà thành bên trong thế t ử đ i ệ n h ạ chúng ta đi trước b á i kiến vương ra đi nói chuyện chính là tiết mục ngắn lỗi. thực lực của hắn tại thần hoàng ngũ trọng thiên cảnh giới, tốt, mổ dung viêm tải đáp ứng đồng thời. nội tâm có chút tâm hỏng. dù sao tại đại tiệm đế đô chờ đợi thời gian dài như vậy hắn, có thể nói là tất công không xây. hắn không chỉ là tại giấy trắng trong chuyện này đầu cho mổ dung ra tạo thành cực lớn hao tổn. thậm chí hai anh em họ đều bị đế hậu cho bày một đạo. Càng là cùng một thân vương quan hệ hạ xuống băng điểm. Lần này gặp mặt phổ vương. Hắn cũng không biết phổ vương có thể hay không trách cứ hắn. không có qua bao lâu thời gian. bọn họ đã đến tây nam vương phủ cũng gặp được m ộ dung phong. phù vương. bái kiến vương ra. mấy người bọn họ ào ào hành lễ. trên đài tây nam vương khoát tay áo. sau đó đối m ộ dung viêm nói ra. viêm nhi. nghe nói ngươi đã sớm tại đại tiệm đế đô bị đế hậu án toán. đã như vậy ngươi vì sao không đến để là cha giúp ngươi. chẳng lẽ trong mắt ngươi là cha thì như thế bạc tình bạc nghĩa. mổ dung phong trong giọng nói. có chút không vui. hắn không quá l a thích mổ dung viêm loại này tự chủ trương cử động. lúc này mổ dung viêm. liền vội vàng lắc đầu nói. h ả i nhi vốn cho là mình có thể giải quyết. thì chưa có trở về phiền phức phổ vương, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến làm cho phổ vương xuất thủ. m ộ dung phong không tiếp tục đối với chuyện này tiếp tục xoắn suýt đi xuống, mà chính là đối m ộ dung viêm hỏi, viêm nhi. ngươi chi tiết cùng phổ vương rằng, hai ngày này ngươi phái người đi diệp ra thôn, là muốn nhằm vào diệp trần đi, cái kia cho lúc trước la sát các chọn món đồ sát diệp ra thôn, thế nhưng lã ngươi đây là m ộ dung phong nội tâm nghi hoạt lúc này trực tiếp hỏi lên thế mà m ộ dung viêm nghe lời này lại là cảm thấy không hiểu ra sao phù vương ta đoạn thời gian trước liền nghe nói la sát các bị cao thủ cho tiêu diệt nhưng là ta nhớ được bọn họ giống như không phải tại diệt g i a thôn phủ cận bị diệt a chẳng lẽ nói la sát các bị diệt Cũng cùng d i ệ p Gia t h ô n quan dung có hệ. Mộ vương, i giống giả Cái khiến quái. kiện kia. ê m mạo. mộ Xem thần chút không phong không phải là này dung Cũng n sắc sự có kỳ g là ra Phủ vương, ta bắt diệp ra thôn người, chỉ là muốn bức bách diệp trần đem giải dược duy nhất một lần cho ta, ta sẽ không mượn danh nghĩa ám sát tổ chức tay đi làm, m ộ dung phong gật đầu nói, tốt, bây giờ là cha đại kế sắp áp dụng, ngươi không muốn lại phức tạp, đến mức trên người ngươi ám tật, là cha đã vì ngươi tìm kỹ thần ý, hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. sau đó m ộ dung viêm liền trực tiếp lui xuống, mà tại tây nam vương thành bên ngoài, vốn định trở về cùng diệp trần báo cáo tình huống hạ hiền lương, thì là ngừng thân thể, b Ở i vì thông qua vừa rồi đối m ộ dung viêm nghe lén, hắn hơn phân nửa cùng la sát các sự tình cũng không liên quan. Kể từ đó, vậy hắn liền cần lại đi diệp i a thôn đi một chuyến, tìm kiếm càng nhiều manh mối mới được. rất nhanh, h ạ hiền lương lại lần nữa đi tới diệp i a thôn chung quanh, hắn đem thần trí của mình phạm vi lớn khuyết tán ra đến. Kể từ đó, liền có thể rõ ràng dò xét đến phương viên vài dặm tình huống, lấy hắn cảnh giới hiện nay, thần thức nhiều nhất có thể bao trùm phổ cận hai trăm cây số phạm vi. thế nhưng là kể từ đó, tiêu hao cũng là rất lớn. tại tra xét rõ ràng qua phổ cận phương viên hai trăm cây số về sau, h ạ hiền lương nhíu mày, bởi vì mặc dù nói tại phạm vi này bên trong, có không ít người cũng đang thảo luận la sát các bị diệt môn một án thế nhưng là bọn họ cũng chỉ là tại chuyện phiếm mà thôi căn bản không có bất luận cái gì đầu mối hữu dụng dù sao sự kiện kia đều đã qua một tháng muốn như thế rõ ràng dễ dàng tìm tới manh mối rõ ràng rất không có khả năng sau đó hạ hiền lương đành phải đi vào hai trăm cây số bên ngoài lần nữa mở rộng thần trí của mình Do x ế p bốn phía đồng tính, diệp trần giúp hắn đột phá đến đại đế cảnh giới. Loại này ă n tình hắn hạ hiền lương không thể không báo. cho nên đây cũng là vì sao. hắn tại cho diệp trần làm việc thời điểm như thế tận tâm tận lực nguyên nhân. cũng là như vậy thảm thức điều tra. rất nhanh hắn hạ hiền lương thần thức phạm vi thì lồng phủ lên thiên đào quốc ở chỗ này mở võ quán. võ quán quán chủ tên là sơn bản nhất lang. nhìn bề ngoài, h ắ n giống như chỉ có được tinh hải cảnh giới thực lực, nhưng là tại hạ hiền lương dò xét về sau, h ắ n lại phát hiện, thực lực của đối phương xa không chỉ tinh hải cảnh giới, thực lực của h ắ n chính là không sai đã đạt tới dương thần cảnh giới, mà lại nhất làm cho hạ hiền lương cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này sơn b ả n nhất lang huyết mạch trong hơi thở, thế mà còn có một tia cùng tiểu tuyền bản điện tương quan tồn tại. xem ra. gia hỏa này hẳn là thiên đạo quốc x h i p vào tại đại tiệm thần triều gián điệp nha. hạ hiền lương rất nhanh liền đoán được chân tướng sự tình. lúc này thời điểm hạ hiền lương nội tâm có chút kinh hì, bởi vì hai ngày dò xét xuống tới, xem như để hắn cho tìm được một điểm đầu mối hữu dụng. sau đó hắn liền nhanh chóng khởi hành. Trực tiếp thì hướng về sơn bản nhất lang chỗ võ quán nhanh chóng mà đi. Mặc dù nói ở chỗ này phổ cận, có không ít tương tự thiên đảo quốc người mở võ quán. thế nhưng là những cái kia võ quán quán chủ thực lực, phần lớn phổ phổ thông thông, hẳn không có tư bản tiến đến thỉnh cầu la sát các các chủ. duy chỉ có cái này sơn bản nhất lang, có ẩm tàng tự thân thực lực, không có qua bao lâu thời gian. h ạ hiền lương thì đã đi tới sơn bản nhất lang chỗ võ quán. Hắn cũng không có lựa chọn làm bên trong xuất thủ, mà chính là chờ đến một cái sơn bản nhất lang theo chính mình trong chỗ ở đi ra cơ hội. Hắn thần thức rất nhanh liền xâm chiếm sơn bản nhất lang thân thể, khống chế Hắn một đường hướng ngoài thành đi đến. Lúc này thời điểm sơn bản nhất lang, còn mà còn có ý thức của mình, nội tâm của Hắn kinh hãi vạn phần. Hắn lúc này căn bản cũng không có thể tự chủ trưởng khống thân thể của mình. Hắn rất muốn cầu cứu. tuy nhiên lại không phát ra được thanh âm nào. Là ai, sơn bản nhất lang nội tâm hoàng hốt, chỉ có thể thử nghiệm truyền âm hỏi. thế mà hạ hiền lương căn bản là không có phản ứng đến Hắn, chỉ là dùng thực lực tuyệt đối, một mực khống chế Hắn đi vào chính mình phổ cận. sau đó Hắn một bả nhất lên c á y sau. Trực tiếp liền mang theo hắn bay về phía trăm cây số bên ngoài địa phương. Lúc này hắn đã có thể cảm giác được, cái này sơn bản nhất lang thực lực chân chính, là dương thần bát trọng thiên. cho nên h ạ hiền lương nội tâm đã h ạ quyết tâm, coi như l à sát các chuyện bên kia. cũng không phải là cái này sơn bản nhất lang gây nên. hắn cũng có cần phải đem này người đưa tới đại tiệm đế đô, bởi vì hắn vô cùng xác định, gia hỏa này nhất định là thiên đạo quốc x í t vào tới cao cấp gián điệp ngươi là người phương nào bắt ta tới là muốn tiền hạ hiền lương không có trả lời sơn b ả n nhất lang nghi vấn hắn chỉ là hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nỗ lực đem thôi miên nhưng là để hạ hiền lương hơi kinh ngạc chính là hắn tại một phen nếm thử về sau thế mà cuối cùng đều là thất bại kỳ quái h ạ hiền lương nổi tâm thoáng có chút khó chịu, thân là đại đế cảnh giới cường giả. thế mà đều không thể thành công thôi miên một cái dương thần cảnh tồn tại hay sao. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy, chương một trăm bảy mươi ba chân tướng. c á c h này khiến h ạ hiền lương càng thêm xác định. trước mắt sơn b ả n nhất lang nhất định c h ỉ qua phản thôi miên phương diện huấn luyện đặc thù. sau đó hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm chính ngươi t h ẳ n g t hắn đi tên gọi là gì cung bản điện giã sơn bản nhất lang căn bản là không có nói thật có điều hắn tự tin trước mắt người này cũng không thể phát hiện gì thường bởi vì cung bản điện giã là hắn tại đại tiệm thần triều bên trong một mực đối ngoại tuyên bố tên coi như hắn đã dùng cái tên này ngụy trang có vài chục năm h ạ hiền lương cũng không đi tính toán đối phương nói mà nói là thật là giả. Dù sao chuyện này với hắn mà nói cũng không phải nhiều chuyện trọng yếu. sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng sau đó nói. ta bây giờ mang ngươi đi một nơi. tiếng nói vừa ra về sau. hắn liền trực tiếp một trưởng đem đối phương cho đánh ngất đi. rất nhanh. hắn liền mang theo này người đi tới diệp g i a thôn trên không tỉnh. nhìn xem ngươi có biết hay không nơi này, h ạ hiền lương quạt người này mấy cái bàn tay, đem hắn đánh tỉnh. sơn bản nhất lang quy đầu nhìn hướng phía dưới, hắn trước đó dù sao cho la sát các hạ nhân qua tờ đơn, cho nên hắn đối với diệp gia thôn còn có thể nhận ra được. lúc này ở nhìn đến dưới chân đích thật là diệp gia thôn lúc, sơn bản nhất lang ánh mắt chỗ sâu, xuất hiện một tia thần sắc hốt hoàng. thì liền này tâm nhảy, đều xuất hiện một tia gia t ố c dù sao hắn biết rõ, nhằm vào diệp gia thôn thì là rất đại tiệm thần triều đế hậu đi qua không, nhưng nếu là bị bắt ở, cần muốn trả giá bằng máu, có thể cũng là bởi vì dạng này, hắn chỉ có thể là kiên trì phủ nhận, nhưng là hắn trung quy là đánh giá thấp đem hắn t r ộ p tới hạ hiền lương, tuy nói sơn bản nhất lang đã che giấu rất khá, Hắn rất nhanh liền đem chính mình tâm tình ba động chế chỗ, bất quá cái kia một tia gì thường. Căn bản là không cách nào trốn qua hạ hiền lương cái này đại đế cấp bậc cường giả cảm giác, la sát các người, quả thật là ngươi phái r a Hạ hiền lương cười lạnh thành tiếng, Hắn vì bắt lấy người này, thế nhưng là hao tốn không nhỏ khí lực, còn xin tiền b ố i minh xét, ta đích xác nghe nói qua la sát các, c ò nghe n nói bọn họ trước đó bị diệt môn nhưng là ta cùng bọn hắn theo cũng không đến hướng thẳng đến lúc này cái kia sơn bản nhất lang còn không hề từ bỏ giấy dua nhưng là hạ hiền lương nội tâm đã nhận định sơn bản nhất lang khẳng định cùng việc này thoát không khỏi liên quan sau đó hắn liền vung tay lên đem đối phương thân thể thu nhỏ sau đó giấu vào trong tay áo Chờ trở lại đại tiệm đế cung. ngươi đi cùng đế hậu giải thích đi. h ạ hiền lương tâm tình không tệ. diệp trần an bài cho hắn nhiệm vụ. cuối cùng là hoàn thành. qua sau một canh giờ, h ạ hiền lương cũng đã mang theo sơn bản nhất lang về tới đại tiệm đế cung bên trong. hắn lặng yên không tiếng động tiến vào đế cung bên trong. bởi vì có tiên thiên thần l i ễ u ở trên người hắn từng dở trò. cho nên hắn ra vào đế cung cũng sẽ không bị phát giác đi vào phượng minh cung về sau hạ hiền lương cung kính đối với diệp trần hành lễ đế h ậ u lão ngô không có nhục sứ mệnh rút cuộc cha ra ít đồ sau đó hắn liền vung tay áo đem bên trong sơn bản nhất lang cho ném đi ra bị vứt trên mặt đất sơn bản nhất lang cố ném chính mình sợ hãi của nội tâm ngẩng đầu lên hướng chung quanh nhìn qua, làm hắn nhận ra diệt trần cùng biến trở về vốn là hình dạng hạ hiền lương về sau. hắn bị bị hù trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, hắn nổi tâm kinh hãi không thôi, bởi vì tại trong tình báo của hắn, đ ấ y hậu bên người một mực có một vị thần vương thất trọng thiên cường giả, nhưng là trước mắt cái này đem chính mình mang tới hạ hiền lương, rõ ràng có được có thể so với đại đế cảnh giới tốc độ, chỉ là một canh giờ mà thôi, thì dẫn Hắn vượt vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, mà lại cường đại như thế h ả tông tông, tại đối mặt đế hậu thời điểm, thế mà lại cung chính như thế, loại này cung chính, căn bản cũng không phải là lưu vu biểu d i ệ n qua loa, mà chính là phát ra từ nội tâm thần phục, cái này khiến sơn bản nhất lang nội tâm hoang mang vạn phần, Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp trần làm sao có thể thuần phục mạnh như thế người. dựa vào hắn đế hậu thân p h ầ n hiển nhiên rất không có khả năng. sơn b ả n gia tộc huyết mạch chi khí. Diệp trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. sơn b ả n gia tộc, từ trước đến nay cùng thiên đạo quốc hoàng thất đi rất gần. rất có thể là bọn họ đem phái tới. sơn b ả n nhất lang nghe xong. nội tâm kinh hãi. hắn chẳng thể nghĩ tới. Diệp trần thế mà liếc một chút liền có thể đem lai lịch của hắn nhìn thấu. Đế rầu, lão n ô cũng đã nhìn ra. m à lại gia hỏa này nắm giữ dương thần cảnh giới thực lực. Lại vụng trộm giấu ở một nhà phổ thông võ quán bên trong. Lão n ô tài dẫn hắn đến diệp gia thôn thời điểm. gia hỏa này nhịp tim cùng thần sắc đều có chút gì thường. h ạ hiền lương thành thành thật thật. đ e m hắn phát hiện hết thầy đều cáo chi cho diệp trần. Lúc này sơn bản nhất lang, đang nghe hạ hiền lương những lời kia về sau, vẫn còn có chút run lẩy bẩy, có điều hắn lại kiên trì giải thích nói, đế hậu, tiểu nhân chỉ là muốn thành thành thật thật sinh hoạt, cho nên mới sẽ ẩ n tàng chính mình chân chính thực lực, không biết đế hậu đem ta mang đến nơi này đến, là muốn như thế nào, diệp trần nghe xong sơn bản nhất lang giải thích về sau, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, ngươi còn thật sẽ ẩm tàng, dựa theo thủ đoạn của ngươi, liền xem như thần hoàng cảnh giới cao thủ, cũng không phát hiện được ngươi ẩm tàng a, tiếp lấy hạ hiền lương cùng diệp trần truyền âm nói, đế h ậ u ta thử nghiệm đem hắn thôi miên, tuy nhiên lại thất bại, diệp trần cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà phản thôi miên năng lực mạnh như vậy, sau đó hắn đối với tiên thiên thần l i ễ u vung tay lên nói tiểu l i ễ u giải quyết ra hỏa này sau đó tiên thiên thần l i ễ u cành l i ễ u liền theo gió tung bay thi triển ra một chút thần diệu năng lượng không có qua bao lâu thời gian sơn bản nhất lang liền bị thôi miên nói một chút tên của ngươi cùng thân phận chân thật diệp trần thanh âm truyền ra về sau sơn bản nhất lang liền ánh mắt đờ đẫn mở miệng tên ta là sơn bản nhất lang, cùng thiên đảo quốc đương kim hoàng hậu là cùng một gia tộc, thiên đảo quốc chủ là ta tỷ phu, ta được phái đến đại tiệm thần triều đến, chủ yếu chính là vì phụ trách thu thập nơi này kỹ càng tình báo, bị thôi miên về sau sơn bản nhất lang, đem chính mình tất cả tin tức tất cả đều nói thẳng ra, sau đó diệp trần ánh mắt ngưng lại nói, La sát các tiến đến diệp i a thôn đồ sát tờ danh sách. có phải hay không là ngươi tìm người hạ đạp. đây là diệp trần chuyện quan tâm nhất. hắn muốn muốn biết rõ ràng. đến cùng là ai muốn đem diệp g i a thôn đưa vào chỗ chết. không là ta ra lệnh. ta chỉ biết là là trong hoàng thất cường giả liên hệ đến La sát các. lúc này h ạ hiền lương, đang nghe sơn bản nhất lang khẩu cung về sau. Hắn nội tâm cũng có chút vui sướng, bởi vì tìm ra cho la sát các chọn món thế lực, xem như diệp trần phái cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, như thế xem ra. Hắn cuối cùng là đem giải quyết không sai biệt lắm. Lúc này diệp trần, tại đại khái hiểu rõ về sau, liền đem một cái ngọc sản ném cho sơn bản nhất lang, đem n g ư ờ i biết liên quan tới thiên đảo quốc tất cả bí mật tin tức ghi vào đi vào, bao quát tất cả gián điệp tin tức, lúc này sơn bản nhất lang, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, hắn đem thần thức dò vào đi vào, đem đại lượng tin tức đều ghi chép ở trong đó, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế x u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không bảy chương một trăm bảy mươi bốn có lòng không đủ lực tiểu liễu cho gia hỏa này xóa đi trí nhớ để hắn cho là mình chỉ là rời khỏi võ quán đến ngoài thành tùy tiện đi dạo diệp trần đối tiên thiên thần liễu sau khi phân phó xong lại đối hạ hiền lương nói ra hạ công công ngươi có thể đem hắn mang về t ô n mệnh h ạ hiền lương đợi đến tiên thiên thần l i ễ u đem sơn bản nhất lang trí nhớ cải tạo sau khi hoàn thành liền trực tiếp mang theo hắn hướng hắn võ quán bước đi lại qua sau một canh giờ h ạ hiền lương đã đem chi đưa tới chỗ tỉnh táo lại sơn bản nhất lang căn bản cũng không có ý thức được bất cứ gì thường nào liền tự mình về tới võ quán bên trong d i ệ p trần tại phượng minh cung bên trong Đem sơn bản nhất lang ghi vào đến trong ngọc g i ả n tất cả tin tức tất cả đều nhìn một lần nội dung trong đó để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì dựa theo sơn bản nhất lang khai thiên đạo quốc tại đại tiệm thần triều nằm vùng gián điệp số lượng vô cùng to lớn chừng hơn mười vạn người mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận gián điệp ẩm dấu thời gian đều đã thật lâu ngày bình thường chỉ cần thiên đảo quốc không cần bọn họ cung cấp tin tức lúc. bọn họ hoàn toàn cũng là lớn bình thường hố thần triều con dân. thế nhưng là một khi thiên đảo quốc có cần, cái này mười mấy vạn người liền có thể vì bọn họ cung cấp cực kỳ đáng sợ to lớn lượng tin tức. ngoại trừ những s á n điệp này tin tức bên ngoài, sơn bản nhất lang trả lại diệp trần cung cấp không ít còn lại trọng yếu tình báo. diệp trần lúc này nhíu chặt lông mày. bởi vì như thế to lớn gián điệp số lượng liền xem như hắn cùng hạ hiền lương hai người đều có được đại đế thực lực cấp bậc có thể là như muốn một mẹ hốt gọn cũng cơ hội là chuyện không thể nào chỉ là đơn giản suy tư sau đó diệp trần liền đã xác định được những tin tức này nhất định phải giao cho lạc hồng n h â n chỉ có hắn mới có cái này năng lượng xử lý khổng lồ như vậy gián điệp đám người Diệp trần lúc này có chút lo lắng. chính là giả dụ lạp hồng nhan thật đem chọn cái thiên đạo q uốc gián điệp hệ thống toàn bộ một lưới bắt hết lời nói. thiên đạo q uốc khẳng định sẽ có phát giác. liền sợ đến lúc đó thiên đạo q uốc tìm ra manh mối gì. sau đó sẽ đối với diệp g i a thôn triển khai điên cuồng trả thù. Diệp trần vẫn còn có chút lo lắng diệp g i a thôn sẽ bị liên lụy. nhân thủ vẫn còn có chút không đủ dùng nha. Diệp trần lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình thủ hạ đắc lực g i ố n g như cũng chỉ có hạ hiền lương một người, xem ra có cần phải lại đem thế lực của mình lớn mạnh một phen. ngay tại diệp trần quan sát trong ngọc s ả n tin tức lúc, lạc hồng nhan đi tới hắn nơi này, nàng đối diệp trần hỏi, diệp trần, chấm nghe nói bên cạnh ngươi hạ công công hai ngày này luôn hành tung bất định, chấm thủ hạ hoài nghi hắn suốt cung đi. ngươi có biết hắn là làm gì đi, lạc hồng nhan chỗ lấy có câu hỏi này, ngược lại không phải là muốn điều tra diệp trần, mà chính là lo lắng diệp trần sẽ bị hạ hiền lương lừa gạt, đối với cái này diệp trần cũng là vô cùng rõ ràng, dù sao mình lão bà trong dọn nói, không có nửa điểm nghi vấn chi sắc, mà chính là tràn đầy lo lắng, dựa theo diệp trần suy đoán, Lúc này thời điểm liền xem như Hắn đem chính mình giấu diêm thế lực sự tình nói ra. Lạp hồng nhăn hẳn là cũng sẽ không đem chính mình trực tiếp đuổi ra cung đi. c h ỉ b ấ t quá. Diệp trần nghĩ nghĩ, cảm giác hiện tại cũng không phải là bại lộ thực lực thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể mà nói, Hắn vẫn là muốn cầu tại đ ế cung bên trong, đem thực lực lại tăng lên nữa một số. Sau đó. Diệp trần liền đem chính mình vừa mới lấy được nắm giữ đại lượng gián điệp tin tức ngọc sản giao cho lạp hồng nhan. Thứ gì, lạp hồng nhan cầm lấy ngọc sản, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hồng nhan, ngươi xem một chút, lạp hồng nhan không nghi ngờ gì, đem thần trí của mình thăm dò vào đến trong ngọc sản. Sau đó, tại lạp hồng nhan đại khái nhìn một chút ngọc sản tin tức về sau, nhất thời liền bị khiếp sợ đến, bởi vì nàng phát hiện, trong ngọc g i ả n lại có đại lượng gián điệp tin tức, khổng lồ như thế ký càng tin tức, nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Diệp trần, thứ này, ngươi từ chỗ nào lấy được, lạc hồng nhan chấn động vô cùng, diệp trần nhẹ nhàng cười nói, đây là ta trong lúc vô tình lấy được, Đáp an bài hạ công công đem bên trong một số người nghiệm chứng qua. xác nhận những tin tức này đều là thật sự không sai. l ạ c hồng nhan đang nghe xong diệp trần mà nói về sau. trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc. sau đó trên mặt nàng kinh ngạc. dần dần chuyển hóa làm tâm tình vui sướng. diệp trần. ngươi thật đúng là chấm cấu tinh. chấm lập tức sắp xếp người đi nghiệm chứng. giả dụ thật là thật. cái kia h ạ công công thật sự là lập công lớn. diệp trần ra vẻ bất mãn dáng vẻ nói ra. hồng nhăn, ngươi thì chỉ nhớ rõ h ạ công công công lao. ta đâu, ngươi chừng nào thì cẩn thận như vậy mắt. sau đó diệp trần ra mặt dày lần nữa khởi động. hồng nhăn, ngươi không cần nghĩ lấy cho ta quá nhiều khen thưởng. ngày bình thường nhiều đến cho ta ấm áp giường liền tốt. l ạ c hồng nhăn nghe xong. Trực tiếp thì chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nàng mở miệng nói ra. ngươi có phải hay không cảm giác. Chấm chỉ là hứa hẹn đưa cho ngươi đều là đang l ừ a ngươi. kỳ thật ngươi để xuân lan các nàng trong bốn người bất kỳ một c á c h nào cho ngươi làm ấm giường. Chấm cũng sẽ không trách tội ngươi. nếu như ngươi chọn tốt, chấm còn có thể đem nạp làm đế phi. như thế coi như xảy ra chuyện. tự nhiên có chấm cho các ngươi chỗ dựa. l ạ c hồng nhan sau khi nói xong, diệp trần nhất thời thì cảm thấy một mặt h o à n g hốt. Hắn không nghĩ tới l ạ c hồng nhan còn có như thế một tay. Sau đó cái sau liền tiếp tục nói. thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm thân là nữ đế. liền không thể nạp nữ phi rồi. ngươi đây nhưng là nghĩ sai. Diệp trần theo trong lúc kinh ngạc tỉnh dậy. Hắn thật sự là không nghĩ tới. l ạ c hồng nhan não động chân là có đầy đủ có thể. dựa theo hồng nhan nói như vậy. bọn họ một nam một nữ hai cái đế phi đồng thời nằm tại long trên giường. tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. có điều, vì khích l ễ ngươi có thể nỗ lực tu luyện, vẫn là chờ ngươi nắm giữ t ổ tinh cảnh giới thực lực về sau. lại đ ố i ngươi mở ra cái này quyền hạn đi. l ạ c hồng nhan đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp trần nghe lời này về sau, hắn suy nghĩ một lát liền một mặt trịnh trọng đối lạc hồng nhan nói ra. Hồng nhan, ta nói thật với ngươi đi. Kỳ thật ta đã nắm giữ thần hoàng cảnh giới thực lực. Nếu như mỗi cái cảnh giới nhiều tìm một cái đế phi cho ta, ngươi bây giờ có thể lại tìm năm cái đế phi. Diệp trần lựa chọn vào lúc này đem chính mình chân chính thực lực cáo chi cho lạc hồng nhan. nhưng là đối phương căn bản chính là một mặt không tin bộ dáng. thôi đi. ngươi nếu có thể đến thần hoàng cảnh giới thực lực, vậy ta chẳng phải là đều đến tôn giả cảnh giới. nghe lạc hồng nhan mang theo một tia dếu cợt ngứ về sau. diệp trần cũng là cảm thấy vô cùng im lặng. hồng nhan, ta thế nhưng là theo ngươi thẳng thắn qua, đây là chính ngươi nếu không tin, giả dụ ta thật biểu hiện ra thần hoàng cảnh giới thực lực. ngươi cũng không thể lại nói ta có ý lừa bịp ngươi, cũng không biết, giả dụ đến lúc đó thật làm cho ngươi cho ta năm cái đế phi, ngươi có thể hay không len lén khóc, lạc hồng nhan thẳng đến lúc này, cũng căn bản không có đem diệp trần mà nói để ở trong lòng, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, diệp trần thực lực là đi qua lão tổ tung xem xét, coi như hắn thực lực mạnh hơn, lại làm sao có thể sẽ giấu giếm được lão tổ t ô n g dò xét, mà lại cái này diệp trần từ khi tiến cung đến nay, căn bản cũng không có nhìn đến hắn nghiêm túc tu luyện qua, lại làm sao có thể cầm giữ có thần hoàn g cảnh giới thực lực, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy, chương một trăm bảy mươi lăm ta vậy mới không tin, lạc hồng nhan đối với diệp trần thẳng thắn, căn bản là đem trở thành trò đùa lời nói mà đối đãi. phải biết liền xem như gì bẩm thiên phú nàng. tại trở thành đế vương về sau. nương tựa theo đại lượng hoàng khí tăng thêm. tu luyện tốc độ đã có thể xưng cực nhanh. cho dù là dưới loại tình huống này. lạc hồng nhan hiện nay cũng bất quá chỉ là thần vương cảnh giới thôi. hắn diệp trần lại có một điểm nào. có thể trèo c h ố n g hắn trẻ tuổi như vậy thì bước vào thần hoàng cảnh giới. cho nên lạc hồng nhan hờn dỗi nói d i ệ p trần ngươi khoác lác cũng không sợ đau đầu lưới nếu như ngươi thật có l o ạ i thực lực này chấm cao hứng còn không kịp làm thế nào có thể sinh khí đến mức ngươi nói đế phi chấm như thế nào loại kia lòng dạ hẹp hòi nữ nhân chính là bởi vì lạc hồng nhan cảm thấy d i ệ p trần nói tới tất nhiên là giả cho nên nàng mới dám không chút kiêng k ì hứa hẹn ai hồng nhan Ta nói thế nào ngươi tốt, ta không chỉ là thần thậm thường tổ tinh thì ta thường ta nhanh nha, nói nào ngươi không hoàng cảnh muốn cảnh nói ngươi cũng người cảnh khen này. Ngươi đây là đối ta vũ nhục giới, đại giới. Lại đi, giới, hiểu đối chỉ chí chỉ cho h đế là vào là là bước xem đều đây quá vũ ừ, thiếu cùng chấm ở chỗ này khoác lác, thì ngươi còn lớn hơn đế cảnh giới. Kỳ thật lạc hồng nhan chính mình nội tâm cũng có chính mình một bộ chủ ý. Nàng chỗ lấy cho diệp trần tăng thêm t ổ tinh cảnh giới hạn chế. cũng là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, diệp trần thực lực bây giờ cũng chính là tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi. giả dụ muốn muốn đi vào t ổ tinh cảnh giới. hắn tối thiểu cũng phải tốn phía trên hơn ba mươi năm thời gian. chờ đến lúc đó nói không chừng diệp trần tại phương diện kia đều đã không có quá nhiều tâm tư. đối với mạo hiểm mà nói, nếu như loại phương pháp này có thể trợ giúp diệp trần tăng lên tu luyện tính tích cực, ngược lại là rất nhiều chỗ tốt, dù sao tại lạc hồng nhan kế hoạch bên trong, nàng khoảng cách thần hoàng cảnh giới đã không xa, chờ đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ cầm giữ đã mấy trăm năm thọ nguyên, nàng cũng không muốn để diệp trần thật sớm chết rồi, tại đem những tin tức này sắp xếp như ý về sau, l ạ c hồng nhan đối diệp trần nói ra, tốt, chấm đã đem nên nói đều nói cho ngươi. đến đón lấy chấm muốn đi xác nhận ngọc g i ả n này bên trong tin tức, ngươi nhanh đi t u luyện đi. sau khi nói xong, l ạ c hồng nhan liền rời đi phượng minh cung. diệp trần cũng tại trong hậu viện, tiếp tục phơi lên mặt trời. phơi nắng t u luyện, vẫn là rất thoải mái, chỉ tiếc mặt trời x â y dịch về sau. Ta cũng Nàng vốn cho rằng, tại chính mình khích lệ một phen về sau. Diệp trần hẳn là sẽ vươn lên hùng mạnh đi t u luyện mới đúng. kết quả chính mình mới vừa đi. Hắn thì sách cái ghế tiếp tục phơi lên mặt trời. hoàn mỹ kỳ danh viết là tại t u luyện. đối với lạc hồng nhan thần thức, diệp trần tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được. mà vừa mới cái kia lời nói. Hắn thì là cố ý nói cho lạc hồng nhan nghe. dù sao hắn đều đã cùng hồng nhan thẳng thắn qua chính mình chân chính thực lực. đối phương không tin, cái này cũng không thể trách hắn không phải. l ạ c hồng nhan mặc dù có chút sinh khí, có điều nàng cũng tại nổi tâm nghĩ đến. giả dụ diệp trần thật giống hắn nói c ư ờ n g đại như vậy tốt biết bao nhiêu. nàng bây giờ, đối diệp trần đã có chút khác tình cảm. nếu như hai người có thể làm bạn cả đời, mấy trăm năm thời gian, hẳn là sẽ rất hạnh phúc đi, rời đi phượng minh cung về sau. l ạ c hồng nhan trực tiếp tìm đến một vị thần hoàng cảnh giới c ư ờ n g giả. ngươi c á c h này s u ố t cung một chuyến, đi cho chấm tra một chút mười hai người này thân phận chân thật, nhớ k ỹ đừng cho bọn họ phát giác được gì thường. thuộc hạ tuân mệnh, vị kia thần hoàng cảnh giới c ư ờ n g giả lính mệnh mà đi. diệp trần tại ngủ một giấc về sau, tỉnh lại liền phát hiện hạ hiền lương đã một lần nữa về tới phường minh cung bên trong. Đế hậu. Lão Nô còn có hai chuyện, muốn cùng ngày hồi báo một chút, nói đi. Diệp trần lạnh nhạt nói, thanh kiếm này, là lão Nô tại diệp gia thôn chung quanh trong trận pháp phát hiện, kiếm chủ người thật g i ố n g như là trước đây không lâu vừa mới bị trận pháp sát hại. h ạ hiền lương vừa nói, liền đem hắn cầm tới thanh kiếm kia đưa đi ra. h ạ hiền lương còn đem hắn phát hiện tất cả đều báo cho diệp trần. làm diệp trần nghe nói người này lại là m ộ dung viêm phái đi diệp g i a thôn để hắn đổ sát đại bộ phận diệp g i a thôn bên trong người thời điểm trong ánh mắt hắn tràn đầy hàn ý cái này cầu vật thế mà cũng đem chủ ý đánh tới diệp g i a thôn đối với m ộ dung viêm ý nghĩ diệp trần rất dễ dàng liền có thể đoán được đối phương đơn giản là muốn dùng một bộ phận diệp g i a thôn người tánh mạng đến áp chế chính mình đem giải dược cho hắn, may mắn trước đó, hắn đã tự mình đi qua một chuyến diệt ra thôn, đồng thời ở chung quanh bố trí thủ hộ trận pháp, muốn bằng không hậu quả thật có thể nói là là không thể tưởng tượng nổi. sau đó hạ hiền lương lại nói, còn có một việc, lão n ô đang đuổi hướng tây nam vương thành thời điểm, phát hiện t ò a thành thị kia bên trong, lại có những người có thể uy hiếp ta. h ạ hiền lương ý tứ, rất rõ ràng. Tại cái kia tây nam vương trong vương thành, cầm g i ữ có thể uy hiếp đến đại đế cấp đừng cường giả đồ vật. đối với cái này diệp trần ngược lại là cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. cái này rất bình thường. Tại thiên địa quy tắc phát sinh sửa đổi trước đó. trên đời này vẫn là có thật nhiều đại đế cảnh giới phía trên tồn tại. tuy nói hiện tại đại đế cao thủ rất là hiếm thấy. bất quá những cái kia cổ lão thiết lực bên trong tuyệt đại bộ phận cũng đều là nắm giữ đại đế cấp b ậ c bảo vật tây nam vương vương thành thân là làm một cái tồn tại năm tháng dài đằng đắng thiết lực nắm giữ mấy món đại đế cấp bảo vật cũng đúng là bình thường đúng rồi nếu có trong cung người hỏi ngươi mấy ngày nay luôn hành tung bất định muốn đi làm gì ngươi cứ như vậy cùng bọn hắn giàng Diệp trần đem hắn cùng l ạ c hồng nhan giải thích sự tình cho h ạ hiền lương thông phía dưới khí dù sao loại chuyện này h ạ hiền lương nếu như không biết lời nói rất có thể sẽ lộ ra chân ngựa ngày n à y tại phượng minh cung bên trong diệp trần chính say sưa ngon lành lật lên trên tay một bản tập tranh thật là dễ nhìn c á c h này nhưng đều là tiên nữ nha mỗi mở ra một chương Diệp trần thì vì thế mà kinh ngạc, hắn ngay tại lập xem, chính là cửa tiêu mỹ nhân bảng chỗ tụ tập thành mỹ nhân bức h ọ a trong đó thì b a quát đã từng cùng diệp trần từng có nhất định tiếp xúc minh nguyệt cô nương, đến mức lạc hồng nhăn, thì là đã không tại bảng danh sách phía trên, bởi vì cửa tiêu mỹ nhân bảng quy tắc định rất rõ ràng, thân phận địa vị quá cao nữ tử, sẽ không ghi chất đã thiết hôn nữ t ử đồng d ạ n g sẽ không ghi chép lạc hồng nhan cũng chỉ có tại còn chưa đăng cơ thời điểm đã từng d i ễ m áp quần phương trèo lên đỉnh cửa tiêu mỹ nhân bảng đứng đầu bảng mà phần này tập tranh cũng không phải là diệt trần chính mình ngược lại là lạc hồng nhan mang cho hắn lạc hồng nhan ở bên cười nói làm gì đều rất đẹp a bộ này tập tranh mỗi một chương đều là ký xảo hội họa tinh xảo đại sư chế tác mà thành. Hắn giá cả tự nhiên không ít. cũng là cái này một phần tập tranh. cần phải hao phí thiên kim. cũng chính là mười vạn lượng bạc mới có thể mua được. diệp trần nghe lạc hồng nhăn lời nói. cũng là đàng hoàng nói ra. hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Hắn vốn là cái người thành thật. đối mặt loại tình huống này, Hắn cũng không thấy đến có nói láo tất yếu. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm bảy mươi sáu quà sinh nhật lạc hồng n h ă n nghe được diệp trần nói tốt nhìn căn bản cũng không có nửa điểm tức giận bộ dáng nàng ngược lại là cười nói diệp trần ngày mai giống như liền là của ngươi sinh nhật a diệp trần gật gật đầu lập tức hơi kinh ngạc hồng n h ă n ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải nói phải dùng phần này tập tranh cho ta làm quà sinh nhật đi, vậy ngươi nhưng là quá coi thường ta, mặc dù nói bản này tập tranh đáng giá ngàn vàng, thế nhưng là tại d i ệ p trần trong mắt, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng, l ạ c hồng nhan cười nhẹ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, d i ệ p trần nghi h o ặ c vậy ngươi cho ta nhìn phần này tập tranh, dù thế nào cũng sẽ không phải trong lúc rảnh rối tìm ta pha trò a, cái kia cũng không phải, chấm là cảm thấy, hiện tại canh giữ ở bên cạnh ngươi xuân lan các nàng, mặc dù nói tư sắc còn có thể, nhưng là thiên phú thực lực phương diện lại có chút kém, ngươi xem một chút phần này tập tranh trang thứ ba, phía trên nữ tử tên là an nhiên, nàng có thể là đến từ giang nam có tên thần kiếm sơn trang, bản thân liền là thiên phú xuất chúng thiên chi yêu nữ bây giờ b ấ t quá là hai mươi một tuổi liền đã cầm giữ có thần vương cảnh giới thực lực diệp trần mở ra tập tranh thấy được lạc hồng nhan nói tới an nhiên nàng này đứng hàng cửa tiêu mỹ nhân bảng vị thứ sáu tư sắc tuyệt hào khí chất cũng rất suốt trần diệp trần không nói gì hắn không biết rõ lạc hồng nhan là có ý gì ngay sau đó lạc hồng nhan lại nói còn có thứ chín trang vị kia tên là lộc yên nhiên là một vị dân gian hiếm thấy nữ tử đã từng may mắn thu hoạch được tuyệt thế truyền thừa bây giờ có được dương thần bát trọng thiên cảnh giới nàng đứng hàng cửa tiêu mỹ nhân bảng người thứ mười lăm lạc hồng nhăn sau khi nói xong chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy d i ệ p trần d i ệ p trần trong đầu đã đem hai vị kia nữ tử dung mạo nổi lên Hắn lúc này đã có thể đại khái đoán được lạc hồng nhan ý tứ. Hồng nhan, ngươi chẳng lẽ là muốn đối với ta làm mỹ nhân kế, làm cho các nàng tới hầu hạ ta, làm cho sinh nhật của ta lễ vật. Lạc hồng nhan cười nhạt một tiếng sau đó nói, không tệ, hai người này đã trong cung, mà lại chấm đã hỏi tham q u a ý kiến của các nàng. Hai người đều nguyện ý đến đây làm thị nữ của ngươi. dừng một chút về sau, lạc hồng nhan tiếp tục nói, năm ngoái sinh nhật chấm không có cho ngươi lễ vật, cho nên đều tại năm nay bổ sung. Lúc này diệp trần, cho dù là tâm lý tố chất có mạnh đến đâu, cũng cảm giác có chút đáy lòng hoang mang rối loạn, hắn có chút không biết rõ, lạc hồng nhan làm vì lão bà của mình, càng là lấy nữ đế thân phận. thế mà tự mình cho mình đưa tới hai cái dung mạo thiên phú đều thuộc về thượng thừa nữ tử nàng đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây diệp trần không có lập tức đáp ứng mà là có chút khó khăn nói hồng nhăn các nàng hai người dù sao đều là người sống sờ sờ đem các nàng làm thành lễ vật đến đưa chỉ sợ có chút không rất thích hợp a thế mà lạc hồng nhăn nghe hắn Lại có chút không để bụng, chấm cũng không có cứng ép bức bách bọn họ. Dù sao hai người này từ khi lên bảng về sau, liền một mực bị c ắ t lộ cao thủ ngấp nghé, nhất là không có cái gì bối cảnh l ụ c yên nhiên, cả ngày đều tại đông tránh sứt. liền xem như thần kiếm sơn trang thế lực còn cũng tạm được, thế nhưng là cũng t h ả i chịu đựng lấy không ít áp lực, làm cho các nàng đến trong cung đến, không thể nghi ngờ là có thể cho hai người lấy an ổn nhất hoàn cảnh. Lạc hồng nhăn lời nói nói đạo lý rõ ràng. để diệp trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể lý do cự tuyệt. bất quá sau một lát, diệp trần đột nhiên nghĩ tới điều gì. hắn có chút hoài nghi mà hỏi, hồng nhăn, theo ta thấy, ngươi hẳn không phải là cảm thấy ta cần muốn bảo vệ đi. chẳng lẽ nói ngươi muốn cho hai người tới. Kích thích ta nỗ lực tu luyện, diệp trần chỗ lấy như thế suy đoán, cũng là có nguyên nhân. Dù sao ngày bình thường hắn đều không thế nào biết rời đi hoàng cung, cho nên cầm giữ có thần vương cảnh giới hai người t h ị nữ, đối với hắn mà nói giống như cũng không sẽ mang đến bao lớn cải thiện. Dù sao những cái kia muốn muốn mưu sát hắn người, phái gia thường thường cũng sẽ là thần hoàng cảnh giới cao thủ. Lạp hồng nhan nghe xong diệp trần suy đoán về sau, cũng là che miệng nhẹ cười rộ lên. Kỳ thật nàng c á c h này cũng không phải là lâm thời n ả y lòng tham. An nhiên cùng lộc yên nhiên hai người, cũng sớm đã bị nàng trong bóng tối tiếp vào trong hoàng cung tới. Chỉ là nàng một mực tại do dự, muốn an bài như thế nào hai người. Nàng đã từng nghĩ tới, này hai nữ thiên phú xuất chúng. Nếu như tiến hành bồi dưỡng lời nói, dùng để làm thị nữ của mình cũng không tệ. nhưng là hôm qua nàng đang cùng diệp trần thảo luận qua tu luyện chuyện này về sau, nàng phát hiện diệp trần căn bản cũng không có nửa điểm muốn tiến tới dự định, chính là xuất phát từ loại nguyên nhân này. Lạp hồng nhan mới không được đáp ra kế này mưu, cho diệp trần an bài hai cái cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên tuyệt sắc nữ t ử lại thêm hôm qua nàng mới hứa hẹn cho diệp trần tu luyện khen thưởng. nàng cũng không tin diệp trần thật sẽ nửa điểm lòng cầu tiến đều không có. diệp trần lúc này nhìn đến lạc hồng nhan c á c h kia lau ý vì thâm trường cười. tự nhiên liền hiểu c á c h này căn bản là mưu ý của nàng. sau đó sắc mặt hắn có chút cổ quái nói. hồng nhan, ngươi c á c h này mưu ý cũng quá ly kỳ cổ quái một chút a. hắn còn chưa từng thấy. có phải đưa cho chính mình tìm tiểu tam nữ tử đây diệp trần ngươi trước đừng quản có trách hay không chấm chỉ cần có hiệu quả ngươi liền nói có đáp ứng hay không à? diệp trần không có lên tiếng kết quả l ạ c hồng nhan thì coi hắn là chấp nhận chỉ thấy nàng p h ủ i tay nhất thời thì có hai vị nữ tử nhanh chóng đi vào dân nữ bái kiến bệ hạ bái kiến đế hậu hai vị nữ t ử bóng người c h ậ m rãi giọng hát giống như chim hoàng oanh giống như dễ nghe diệp trần ánh mắt không khỏi hướng về hai người nhìn qua hắn cái này xem xét thì kinh trụ hắn cũng không nghĩ tới l ạ c hồng n h a n thế mà chơi thật quả thật đem lục yên nhiên cùng an nhiên hai người mang đến nơi này hai người kia hình dạng thậm chí điệu bộ sách phía trên còn muốn mỹ hai người đều không kém chút nào diệp trần đã từng tại thiên tiên lâu thấy qua minh nguyệt cô nương minh nguyệt cô nương mỹ thì mỹ vậy bất quá đối phương dù sao ủy thân cho trong thanh lâu cho nên diệp trần đối nàng nhưng thật ra là có chút phản cảm nhưng là mắt trước hai vị nữ tử có thể lại khác biệt các nàng tư sắc thượng thừa mà lại thân thế trong sạch lúc này n h u thuận bộ dáng khó tránh khỏi sẽ để cho diệp trần làm tâm động Lạp hồng nhan lúc này chăm chú đối hai nữ nói ra, các ngươi hai cái, sau này cũng là đế hậu bên người thiếp thân thị nữ, ngày bình thường nhớ đến chiếu cố tốt đế hậu ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng an nguy, l ụ c yên nhiên c ù n g an nhiên nghe xong, đều là gật đầu đáp ứng, hai người mặc dù nói không có biểu lộ ra, bất quá nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đối với lạp hồng nhan an bài, vẫn là lược nhỏ có chút không vừa ý dù sao hai người này đều là thiên c h i yêu nữ bọn họ cũng là mách với mình tại bên ngoài áp lực sinh tồn cho nên mới sẽ muốn đến trong cung nhưng là hai người vốn là muốn đều là muốn làm lạc hồng nhan bên người tị nữ nhưng từ không nghĩ tới trước tới hầu hạ đế hậu tại hai người xem ra phục t h ị diệp trần nam nhân này đối với các nàng mà nói quả thực có chút phiền phức, bất quá duy nhất để trong hai người lòng có chút c h ấ n an chính là, diệp trần hình d ạ n g thuộc về thượng đẳng, ngũ quan lập thật đẹp trai khí, khí chất càng là tuyệt hào, đế rầu, ta là an nhiên, đế rầu, ta là lộc yên nhiên, hai vị nữ t ử a o a o cho diệp trần t ử giới thiệu lấy, người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm bảy mươi bảy kích thích an nhiên cùng lục yên nhiên tại đối diệp trần tự giới thiệu đồng thời càng là trực tiếp đi quỳ bái đại lễ tuy nói hai vị nữ t ử đối với phục t h ị diệp trần hơi có một chút mâu thuẫn bất quá trong cung đình quy củ hai người vẫn là vô cùng rõ ràng các nàng cử động lần này cũng coi là cho diệp trần biểu lộ lòng trung thành của mình đứng lên đi để xuân lan mang theo các ngươi đi an bài một chút chỗ ở đi diệp trần trên mặt không vui không buồn nói sau đó xuân lan liền dẫn mới tới hai người đi xuống l ạ c hồng nhan vẻ mặt đắc ý đối diệp trần nói ra như thế nào chấm lễ vật có hay không để ngươi đồng tâm Diệp trần có chút b ấ t đắc d ĩ trở về câu. Hồng nhăn à hồng nhăn. ngươi đây là tại cho mình đào hố nha. tương lai ngươi là ngươi sẽ phải hối hận. Diệp trần nói thế nhưng là lời nói thật. mặc dù nói hắn đối lạc hồng nhăn là một lòng một ý. nhưng hắn dù sao cũng là bình thường nam tử. mỗi ngày đối mặt bực này tuyệt sắc nữ tử. hắn lại làm sao có thể sẽ không có chút nào động tâm. chờ đến lúc đó. Lạc hồng nhan nói không chừng liền sẽ đổi ý. Chấm sao lại giống cô gái tầm thường như vậy tranh giành tình nhân. Chấm làm như thế. còn không phải là vì để ngươi nỗ lực tu luyện. cơ hội cho ngươi bày ở trước mặt. giả dụ ngươi không thể nắm chắc. cũng đừng trách chấm nha. diệp trần mắt thấy lạc hồng nhan là không thể nào thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn cũng chỉ đành lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói ra. đã như vậy. vậy ta cũng chỉ phải nhận lấy hai người này. ta cam đoan. sớm muộn cũng có một ngày. sẽ để cho ngươi nạp đế phi. nhìn đến diệp trần trả lời như vậy. l ạ c hồng nhan trên mặt cười biến đến càng thêm đắc ý. nàng muốn chính là c á c h này hiệu quả. chỉ cần diệp trần bị dụ hoạt đến. như vậy hắn nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. diệp trần. ngươi muốn theo đấu với chấm. vẫn có chút quá non. Lạc hồng nhan thầm nghĩ trong lòng một câu. Nếu để cho diệp trần biết lạc hồng nhan giờ phút này ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ hắn sẽ cười đến r ụ n g răng. Thật sự là lạc hồng nhan những cử động này nhìn như thông minh. Kỳ thực là cho mình đào hai cái hố to nha. Sau đó lạc hồng nhan chính là hài lòng rời đi phượng minh cung. đến mức diệp trần thì tiếp tục l ậ t xem lên trong tay tập tranh. Mặc dù nói bản này chỉ là tập tranh mà thôi. nhưng là trên đó mỗi cái mỹ nhân đều là sinh động như thật cơ hồ cùng bản thân không kém bao nhiêu vẫn là có rất cao thường thức tính mà lúc này cái kia đã bị xuân lan an bài tốt chỗ ở l ụ c yên nhiên còn có an nhiên hai người đều đã một lần nữa về tới phượng minh cung trong hậu viện lúc này thời điểm hai vị nữ tử nhìn lấy d i ệ p trần tại lật xem tập tranh lúc cái kia sắc mì mì bộ dáng Đều là tại nội tâm cảm thấy có chút chán rét. các nàng đều là tại nghĩ thầm. không nghĩ tới đế hậu xem ra sạc sẽ. lại là cái thực sự sắc phôi. xuân lan đồng dạng đứng ở bên cạnh. tại cho hai người nhỏ giọng nói một số phượng minh cung bên trong quy củ. lúc này cái kia an nhiên đối xuân lan truyền âm hỏi. xuân lan cô nương. ngày bình thường đế hậu có thể hay không đối với các ngươi bốn người đồng thủ lung tung chân. An nhiên dám hỏi như vậy, cũng là cảm thấy diệp trần loại này người, khẳng định tay chân không sạch sẽ, xuân lan bốn người tư sắc, nàng cũng nhìn qua, tuy nói so ra kém chính mình, nhưng cũng tuyệt đối xem như mỹ nhân, nếu như diệp trần ngày bình thường đối xuân lan các nàng có ý tưởng như vậy thì tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết để lại, nếu như diệp trần thật làm loạn qua, như vậy xuân lan trong lòng các nàng đối diệp trần khẳng định cũng không có cảm tình gì kết quả nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là chính mình lời nói này mới vừa vặn hỏi ra cái kia xuân lan lúc này thì nhíu mày sau đó xuân lan càng là vô cùng nghiêm túc đối nàng truyền tin nói ra an nhiên cô nương ngươi không muốn trong bóng tối nói đế hậu nói xấu đế hậu là người tốt vô cùng Hắn đối bệ hạ trung tâm chuyên nhất, chưa bao giờ đối với chúng ta từng có làm việc gì xấu. a n nhiên ở nghe xuân lan truyền âm về sau, cảm thấy hết sức kinh ngạc. có điều nàng vẫn là trước tiên biểu thì, chính mình sẽ chú ý lời nói và việc làm. lập tức nàng liền đem ánh mắt tò mò một lần nữa nhìn về phía một bên d i ệ p trần. nàng có chút không hiểu. Rõ ràng nam tử này xem ra cũng là si mê sắc đẹp thế hệ, vì sao bên cạnh Hắn có bốn vị mỹ nữ, Hắn lại có thể làm đến thờ ơ, chẳng lẽ lại, thật chính là mình nhìn sai rồi, ngay tại an nhiên có chút hoang mang thời điểm, xuân lan cũng có thể nhìn ra được đối phương nghi hoạt, sau đó nàng liền lần nữa bí mật truyền âm, ngươi có biết, đoạn thời gian trước đại tiệm thần triều trăm năm khó gặp một lần nạn đói, cũng là đế hậu đem khoai tây hạt giống dao ra, mới giải quyết, còn có trang giấy giá cả ba đồng vấn đề, đồng dạng là đế hậu giúp đỡ bề hạ xử lý, không chỉ có như thế, đế hậu tại cầm kỳ thư họ mỗi c á c h phương diện, đều là có được thần cấp trình độ, chúng ta mấy người ngày bình thường phục thị đế hậu, đều là cam tâm tình nguyện, đúng rồi, còn có một chút rất thần kỳ, chúng ta tại phục thị đế hậu trong lúc đó, tu luyện tốc độ đều xuất hiện rõ ràng tăng lên, xuân lan tại truyền âm đồng thời, ánh mắt một mực rơi ở một bên diệp trần trên thân, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sùng bái thần sắc, có thể nhìn ra được, diệp trần ngoại trừ tu vi cảnh giới khá thấp bên ngoài, tại xuân lan trong lòng cơ hồ là hoàn mỹ hình tượng, chỉ là nàng đối tại tốc độ tu luyện của mình tăng lên phương diện này, lại là có chút hiểu lầm. Nàng vốn là đem nhận làm là tại đế hậu bên người làm việc tâm tình thư sướng, cho nên phương diện tu luyện tự nhiên cũng liền xuôi gió xuôi nước. nhưng trên thực tế, các nàng chỗ lấy tu luyện tốc độ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì vì tiên thiên thần liễu trợ giúp, diệp trần chuyên môn đối tiên thiên thần liễu đã phân phó, để nó thỉnh thoảng liền trợ giúp bốn cái tì nữ củng cố một chút tu vi cảnh giới. m à lại một số thời khắc, diệp trần đánh dấu có được một số không để vào mắt khen thường. h ắ n cũng sẽ cho bốn người phục dụng. tuy nói những vật kia đ ố i diệp trần mà nói đều có chút không nhìn chúng. thế nhưng là đ ố i bốn cái tì nữ tới nói, đều là ngày bình thường khó gặp bảo bối. chỉ bất quá bốn người bình thường đều bị g i ấ u riêng tại trống bên trong. Căn cử Lúc bản không biết diệp Trần cử động thôi. Lúc này an nhiên.、Tại、nghe xong Xuân Lan những biết kia thôi. Diệp Tại lời sau. về Nàng cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. khoai tây hạt giống vậy mà lại là đế hậu lấy ra. như là đơn thuần nói diệp trần cũng không có đối xuân lan bọn họ đồng thủ sự kiện này. ngược lại không đến nỗi để an nhiên kinh ngạc như vậy. dù sao cái kia còn có thể giải thích vì là bởi vì diệp trần lo lắng lạc hồng nhan trả thù. cho nên mới một mực chú ý cẩn thận thế nhưng là liên quan tới đoạn trước cuộc sống nạn đói vấn đề an nhiên có thể là có vô cùng ấn tượng khắc sâu lúc ấy chính là hoàng thất trắng trợn quảng bá khoai tây loại này mới cây nông nghiệp mới khiến cho ước vạn lê dân bách tính miễn phải bị chết đói tai nạn nàng vốn cho rằng khoai tây là hoàng thất nhiều năm vun trồng nghiên cứu ra cây nông nghiệp lại căn bản không nghĩ tới lại là diệp trần công lao. đối với cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thậm chí cầm giữ có thần cấp trình độ loại thuyết pháp này, an nhiên đồng d ạ n g nắm giữ thái độ hoài nghi. xuân lan, ngươi không phải là đang gạt ta à đế hậu tựa như là xuất sinh phổ thông thế gia a, hắn làm sao có thể làm đến cầm kỳ thư họa mọi thứ cầm giữ có thần cấp trình độ, an nhiên nhìn không được. đối xuân lan truyền âm hỏi ta lừa gạt ngươi làm gì ngươi muốn là không tin hoàn toàn có thể quan sát một đoạn thời gian n g ư ờ i này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm bảy mươi tám trách lầm nội tâm ban đầu vốn có chút hoài nghi an nhiên đang nghe xuân lan như thế dứt khoát trả lời về sau nội tâm bắt đầu có chút giao động nàng lúc này á n h mắt lần nữa nhìn về phía diệp trần thời điểm, đã không có trước đó rét b ỏ mà chính là tràn ngập tò mò thần sắc, lúc này xuân lan, còn chính tự mình nói, đế hậu tuy nhiên mỗi cái phương diện đều vô cùng ưu tú, nhưng là hắn ngày bình thường hành xử lại vô cùng điệu thấp, chỉ có bệ hạ để hắn đàn tấu lúc, hắn mới sẽ ra tay, nàng tải nói những lời này thời điểm, đối với diệp trần ý sùng bái căn bản thì không có bất kỳ che giấu nào thậm chí nội tâm của nàng đều vô cùng rõ ràng chỉ cần đế hậu chịu muốn nàng liền xem như không có lạc hồng nhan cho phép nàng cũng là cam tâm tình nguyện lúc này an nhiên cũng không nhìn được hỏi xuân lan dựa theo ngươi nói như vậy đế hậu người này giống như hướng tới hoàn mỹ Hắn thật chẳng lẽ thì không có bất kỳ cái gì khuyết điểm sao. Nàng đang hỏi ra lời nói này thời điểm. nội tâm cũng là phi thường kinh ngạc. bởi vì tại thấy thế nào, xuân lan cũng không giống là đang nói láo dáng vẻ. thế nhưng là trên đời này, thật thì có sống d i ệ p trần như vậy không có nửa điểm tì vết người tồn tại sao. nếu như là thật, cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Bất quá xuân lan lại là hiếm thấy có chút thanh tỉnh mà nói. đế hậu khuyết điểm, đây không phải rất rõ ràng nha. tu vi cảnh giới của hắn quá thấp. sau đó nàng lại nói tiếp, mà lại đế hậu người này đi. về mặt tu luyện căn bản cũng không có nửa điểm muốn tiến tới dự định. ngày bình thường hắn cũng chỉ là tại hậu viện bên trong p h ơ i nắng. đọc sách mà thôi. xuân lan t ạ i nói đến chỗ này lúc. cũng là có chút tiếc h ầ n thở dài, kỳ thật nàng thân là diệp trần mê muội, cũng là rất muốn để diệp trần có thể mau chóng tăng cao thực lực, dù sao trong hoàng cung, muốn diệp trần mệnh người, thật sự là có chút nhiều lắm, a n nhiên ánh mắt đờ đẫn, tại xuân lan trong miêu tả, nàng đối diệp trần đã có vô cùng toàn diện hiểu rõ, những tin tức này, cùng chính nàng trước đó chỗ tưởng tượng ra được, có lớn vô cùng khác biệt sau đó an nhiên liền đem toàn bộ cáo chi cho một bên lục yên nhiên nghe bởi vì từ đầu đến cuối lục yên nhiên đều không có tham cùng các nàng truyền âm thảo luận cùng an nhiên khác biệt chính là lục yên nhiên dù sao sinh ra ở phổ thông gia đình cho nên lá gan của nàng cũng liền nhỏ hơn rất nhiều điều này sẽ đưa đến Nàng tuy nhiên cũng đối diệp trần rất nhiều biểu hiện cảm giác được có chút bất mãn nhưng là nàng lại cũng không dám lên tiếng hỏi thăm lục yên nhiên đang nghe an nhiên cho mình tin tức truyền đến về sau trong ánh mắt của nàng đồng dạng là tràn đầy vẻ khiếp sợ nàng cẩn thận quan sát một bên diệp trần trong lòng âm thầm nghĩ đến nếu như xuân lan cô nương nói đây hết thảy đều là thật làm như vậy diệp trần t ỷ nữ Tựa hồ cũng là rất lựa chọn tốt, bởi vì nàng tại dân gian chạy nạn thời điểm, cũng đã gặp qua có thật nhiều dân chúng, bởi vì nạn đói vấn đề ly biệt quê hương, dân gian khó khăn, nàng biết đến vô cùng rõ ràng, cho nên l ụ c yên nhiên tự nhiên minh bạch, khoai tây xuất hiện, cho đám dân chúng sinh hoạt mang đến bao lớn cải thiện, c á c h này cũng thì dẫn đến l ụ c yên nhiên đối với diệp trần hảo cảm, rất nhanh liền nhảy lên tới cực hạn tiếp đó nàng liền cùng ai nhiên câu thông một phen hai người đều cảm thấy diệp trần tựa hồ không có các nàng kém như vậy như trong tưởng tượng có tốt như vậy đế hậu làm chủ t ử tựa hồ cũng không tệ đã như vậy các nàng cũng cam tâm tình nguyện trợ giúp diệp trần nhanh chóng tăng lên một chút tu vi cảnh giới của hắn sau đó l ụ c yên nhiên liền đi ra phía trước Đối diệp trần nói ra, đế r ộ n nếu như ngươi cần muốn tìm người luận bàn tăng cao tu vi, t ù y thời có thể kêu chúng ta. các nàng cũng biết, hiện tại diệp trần mới chỉ là tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi, thật sự là quá yếu một số, giả dụ nếu là hắn nguyện ý nỗ lực tu luyện tăng cao thực lực, như vậy các nàng những thứ này làm thị nữ, cũng có thể thiếu cầm điểm tâm, tối thiểu nhất. có thể làm cho tu vi của hắn tới trước đến t ổ tinh cảnh giới, cũng là không tệ, diệp trần nghe lộ yên nhiên, chính là hỏi, các ngươi muốn cùng ta tiến hành luận bàn, ta nhìn không cần, bằng không các ngươi hai cái mới tới luận bàn một chút, để ta xem các ngươi thực lực đến tột cùng như thế nào, diệp trần một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, hắn hiện tại dù sao đã nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực, cùng hai nữ tử này luận bàn thật sự là không có có ý gì. Bất quá an nhiên cùng lục yên nhiên đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Nếu như có thể nhìn t ắ t nàng hai người luận bàn, cũng là vẫn có thể xem là một kiện đẹp mắt sự tình. Lục yên nhiên nghe diệp trần lời nói về sau. ánh mắt theo bản năng hướng về diệp trần hai mắt nhìn lại. kết quả nàng cũng không có theo diệp trần ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì đùa d i ỡ n chi ý. các nàng thân là tuyệt sắc nữ t ử tự nhiên gặp rồi rất nhiều lỗ mãng thế hệ nhưng là hết lần này tới lần khác diệp trần ánh mắt trong suốt cũng không có không tốt ý tứ trong đó chảy lộ ra ngoài chỉ là nhàn nhạt thưởng thức kỳ thật diệp trần sở dĩ có thể làm đến điểm này cũng không phải là nói tâm tình của hắn đến cỡ nào vượt qua thường nhân chỉ bất quá hắn ngày bình thường thường xuyên nhìn đến lạp hồng nhăn cho nên đối với sắc đẹp mà nói, hắn nắm giữ càng nhiều sức miễn dịch, mặc dù nói trước mắt hai nữ tử cũng rất đẹp, nhưng là cùng lạc hồng nhan so ra vẫn là kém không ít, cho nên hai người vẻ đẹp, trong thời gian ngắn cũng không thể đầy đủ công phá diệp trần phòng tuyến, thế mà, mặc dù nói diệp trần đối lục yên nhiên các nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ tà áp, thế nhưng là đề nghị của hắn, vẫn như c ũ là để hai vị nữ tử n h ú u mày, lục yên nhiên n h ú u mày nói ra bản thân lo lắng. đế hậu, hai người chúng ta đều là thần vương cảnh giới, liền xem như ở ngay trước mặt ngươi tiến hành luận bàn, chỉ sợ ngươi cũng nhìn không ra cái gì, đối thị lực của ngươi tăng lên càng là không có nửa điểm trợ giúp, nàng nói là thật tâm lời nói, nếu như diệp trần thật là chỉ có tiên thiên nhất trọng thiên thực lực, như vậy muốn nhìn rõ ràng l ụ c yên nhiên cùng an nhiên luận bàn đích thật là căn bản liền không khả năng bất quá diệp trần hiển nhiên cũng không có muốn đem chính mình chân chính thực lực bại lộ dự định chỗ lấy ánh mắt hơi đổi về sau diệp trần liền đối với các nàng phân phó nói cái kia hai người các ngươi liền đem thực lực đều áp chế đến tiên thiên cảnh giới sau đó luận bàn cho ta nhìn diệp trần thầm nghĩ trong lòng cảnh giới quá cao, luận bàn lên quá nhanh, như vậy cũng không có bất kỳ mỹ cảm gì có thể nói, vậy được rồi, hai người đành phải đáp ứng d i ệ p trần yêu cầu, sau đó hai người liên thủ, rất nhanh tại bốn phía bố trí ra một đ ả o trong suốt kết giới, hai người chỗ lấy làm như thế, cũng là vì để tránh cho các nàng đang luận bàn quá trình bên trong, mỗi người công kích thủ đoạn lan đến gần chung quanh người vây xem, đang bố trí tốt kết giới về sau. hai nữ rất nhanh liền mỗi người rút kiếm xuất thủ. hai người kiếm pháp tại diệp trần xem ra. bất quá là thường thường không có gì lạ thôi. chỉ là diệp trần lại vẫn đang ngó trừng tràng bên trong hai người. bởi vì hắn đang thưởng thức hai người cái kia thướt tha tư thái. cái này thật sự là cảnh đẹp ý vui một hình ảnh. diệp trần lúc này nội tâm cũng cảm giác có chút sở khóc sở cười. Bởi vì Hắn vốn là kế hoạch là, chính mình cần phải nhanh một chút bồi dưỡng mấy cái tướng tài đắc lực. Kết quả lạp hồng nhan vừa ra tay, thì đưa tới cho Hắn hai cái đại mỹ nhân, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm bảy mươi chín bất lực trước mắt hai vị nữ t ử an nhiên đến từ thần kiếm sơn trang mà lại có gia tộc vun trồng cho nên trên thực lực muốn so lục yên nhiên đỡ một ít có được thần vương nhị trọng thiên thực lực mà lục yên nhiên mặc dù nói xuất thân phổ thông cũng không có lấy được quá nhiều ngoại giới tài nguyên tu luyện trèo trống thế nhưng là nàng như cũ có thể thu hoạch được dương thần bát trọng thiên thực lực, diệp trần tải đơn giản suy tư sau đó. nhưng là cảm thấy trước mắt hai nữ bồi dưỡng một chút, ngược lại là có thể làm hợp cách thủ h ạ dù sao trước mắt hắn trên tay duy nhất tướng tài đắc lực, vẫn là cái yêu quái nhất tục h ạ hiền lương, mà hắn giả dụ lại tìm thủ h ạ cũng không thể đến mấy c á c h đại lão g a a. nói như vậy, l ạ c hồng nhan ngược lại là tại trong lúc vô tình, giúp hắn giải quyết nhân thủ thiếu vấn đề. đến mức hai người cảnh giới trước mắt tuy nói đối với diệp trần mà nói còn có chút thấp. bất quá những thứ này đều không là vấn đề. có đánh dấu hệ thống trợ giúp. diệp trần có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn để hai nữ thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên. cùng lúc đó, tại tây nam vương trong vương thành, m ộ dung viêm trong phủ đang có một vị tóc trắng xóa lão giả. thế t ử đ i ệ n hạ. xin thứ tội. lão phu thật sự là không có phát hiện ngài có vấn đề gì. bệnh của ngài. ta chỉ sợ không thể ra sức. nghe v ị lão giả này có chút bất đắc dĩ lời nói về sau. cái kia ngồi ở một bên m ộ dung viêm nhất thời đều nhanh lâm vào tuyệt vọng. bởi vì tính toán lên. cái này đều đã là cha mình giúp hắn tìm kiếm vị thứ ba thần y. tuy nói ba cái thần y mỗi một vị bên ngoài danh tiếng đều rất rộng. trên tay bọn họ bị chỉ tốt nghi nan tạp chứng nhiều vô số kể. nhưng là ba người đều không ngoại lệ. vậy mà đều khẳng định không có cách nào chỉ liệu thân thể của hắn. chẳng lẽ nói, ta cả đời này, thật cứ như vậy, mồ dung viêm đáy lòng có chút phát lạnh. trước mắt vị này lão thần y nhìn đến m ộ dung viêm mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn không đành lòng khuyên giải lấy. thế t ử đ i ệ n h ạ lão phu thật sự là nhìn không ra ngài có bệnh, có thể hay không ngươi thật đã khỏi hẳn rồi. nói không chừng đế hậu một mực tại lửa ngươi. gần như sụp đổ m ộ dung viêm nghe lão thần y mà nói về sau. xứng sờ chỉ chốc lát. sau đó hắn dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như Lão thần ý n ó i khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại. Dù sao từ khi diệp trần uy hiếp hắn cần mỗi tháng đến cửa chỉ liệu một lần về sau. Mổ dung viêm cho tới bây giờ liền không có t r ỉ hoán qua. Mỗi lần hắn đều là tại đầy một tháng trước. Liền tới nhà đi tìm diệp trần tìm kiếm giải dược. giả dụ diệp trần thật nói láo. như vậy hắn cũng là không nhìn ra. lại thêm tại mấy tháng này bên trong. vì chỉ liệu chính mình ám tật, h ắ n đều đã không biết đã ăn bao nhiêu danh quý dược tài, rất có thể đã đem chỉ hết b ệ n h ngày mai thì lại đến một tháng kỳ hạn, ta thử một chút xem sao, m ù dung viêm hạ quyết tâm nói, h ắ n cũng là muốn mạo hiểm thử một lần, dù sao h ắ n đã chịu đủ thụ người chế trụ thời gian, một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua, thời gian đi tới diệt trần sinh nhật ngày này, bởi vì lạc hồng nhan cần như thường lệ vào chiều sớm, cho nên cũng không có thời gian sáng sớm liền đến cho d i ệ p trần chúc mừng sinh nhật. m ù dung viêm bên này, hắn thì là sáng sớm thì tỉnh lại. hắn trên giường, còn đang nằm hai cái trần như nhộng nữ tử, m ù dung viêm sau khi tỉnh lại. còn chính vẫn chưa thỏa mãn dư vị lấy chính mình tối hôm qua k ê u nhân chiến tích, loại kia đại triển hùng phong tràng cảnh. để hắn say mê trong đó không cách nào tự kềm i chế chỉ là vừa nghĩ tới chính mình sáng hôm nay rất có thể liền sẽ xuất hiện lần nữa vấn đề hắn cũng cảm giác được lòng tràn đầy nôn nóng bất an nhớ lại chính mình lần trước tiến đến tìm diệp trần lúc thời gian mổ dung viêm biết chẳng mấy c h ố c sẽ đầy dòng giã một tháng một mực nhìn lấy đồng hồ tại xác nhận đã đạt tới một tháng kỳ hạn về sau m ộ dung viêm liền thử nghiệm điều động thân thể của mình. kết quả hắn cái này thường thức t h ử cả người sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến tuyết trắng lên. các ngươi hai cái, đi r a cho ta. m ộ dung viêm sắc mặt tái nhợt đối với chính trong chăn hai nữ nhân nói ra. cái kia hai nữ tử càng là một mặt mờ mịt. bọn họ không hiểu mới vừa rồi còn chính v ú t ve an ủi cùng một chỗ m ộ dung viêm. tại sao lại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Bất quá hai vị mỹ kiều nương, vẫn là ngoan ngoãn theo trong chăn bò lên đi ra. các nàng thanh tú động lòng người đứng tại m ộ dung viêm trước người, thế nhưng là m ộ dung viêm sắc mặt lại đang trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn biết rõ, ngày bình thường đi qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, thân thể của hắn vốn hẳn nên ở vào cơ năng mười phần tràn đầy giai đoạn. nhưng là giờ phút này tại đối mặt hai vị mỹ lệ nữ tử thời điểm, hắn thế mà nửa điểm phản ứng đều không có, c á c h này căn bản liền không bình thường, dần dần ý thức được sự tình t í n h nghiêm trọng m ộ dung viên lúc này nổi giận, các ngươi hai cái, cút ra ngoài cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn không hiểu tình huống hai nữ tử, đành phải cuốn quýt cầm quần áo mặt, sau đó vội vàng rời đi nơi này, Lúc này vì kia tóc trắng xóa lão thần ý, còn đang tây nam trong vương thành, mổ dung viêm trước tiên phái người đem lão thần ý cho mời đến trong phủ. Hắn thấy, rất có thể hôm qua chính mình vấn đề còn chưa có xuất hiện, cho nên lão thần ý mới không thể t r a xảy ra vấn đề. Lúc này thời điểm bệnh của Hắn đã phạm vào, nói không chừng lão thần ý liền có thể tìm tới nơi mấu chốt. sau nửa giờ vì kia lão thần y lần nữa đi vào m ộ dung viêm trong phủ đồng thời trước tiên cho hắn kiểm tra thân thể để m ộ dung viêm lâm vào tuyệt vọng là cho dù là tại mình đã rõ ràng cảm giác được tình huống gì thường dưới lão thần y đối thân thể của hắn kết quả kiểm tra hoàn toàn như trước đây chính là không có bất cứ vấn đề gì thần y tiền bối n g à y lại nghiêm túc nhìn xem Thật chẳng lẽ không thể phát hiện vấn đề căn nguyên chỗ. Tóc trắng xóa lão thần y Lúc này thời điểm trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Thế tử điện h ạ Ngày xác nhận hiện tại chính mình thật hữu tâm vô lực. Mổ dung viêm nhẹ gật đầu. Hắn đã thử qua nhiều lần. Có thể là thân thể của mình hoàn toàn tựa như không nhận chính mình khống chế đồng dạng. Căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng. cái kia vô cùng có khả năng dính đến linh hồn phương diện. phương diện này tật bệnh. lão phu cũng chỉ là nghe nói. có thể là căn bản là không có cách trợ giúp trị liệu. lão thần y đều đã nói như vậy. đã là tại rõ ràng. thừa nhận chính mình y thuật không đủ trợ giúp mổ dung viêm. mổ dung viêm tại tuyệt vọng thời khắc. chỉ thật là nhanh chóng tìm tới chính mình phụ thân. phụ thân. khoảng cách hài nhi lần trước tìm đế hậu trị liệu đã đã qua một tháng, bệnh còn tại, mổ dung viêm trong lúc nói chuyện, trên mặt thống khổ đã lộ rõ trên mặt, mổ dung phong đang nghe xong lời này về sau, lông m à y của hắn cũng là thật chặt nhíu lại, xem ra, chuyện này sau lưng, không chừng thì có hoàng thất cao thủ tại quấy phá, nói không chừng đây chính là đặc biệt nhằm vào bọn họ mổ dung ra một loại chèn ớ p chẳng lẽ nói những năm gần đây bọn họ mổ dung ra chủ tính đã bị trong hoàng thất cao t h ủ phát hiện mổ dung phong trầm tư sau một lát đối mổ dung viêm nói ra đã thần ý không có có biện pháp ngươi vẫn là muốn đi đế cung bên trong tìm tới đế hậu để hắn giúp ngươi chỉ liệu mới được mổ dung viêm nghe vậy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 Vấn đề của h ắ n vẫn là cần đến đại tiệm đế đô, tiến đến cầu diệp trần cái kia ra hỏa. h ắ n tâm nhất thời thì lạnh một nửa, bởi vì h ắ n biết rõ, chính mình trở lại tây nam vương vương thành sự kiện này, khẳng định cũng sớm đã bị diệp trần biết được. đã như vậy, vậy đối phương sẽ sẽ không biết chính mình có hai lòng, cho nên tận lực làm khó dễ chính mình. Bất quá may ra m ộ dung phong cũng biết mình nhi tử chuyện này tương đối khó làm. Sau đó hắn nói tiếp, ngươi cứ như vậy tay không t ấ p sắt đi qua. đế hậu rất có thể sẽ cố ý làm khó dễ ngươi. không bằng ngươi cho đế hậu mang một phần lễ vật đi qua. hắn tiếng nói vừa ra về sau. liền phủi tay. ngoài cửa nhất thời đi tới một vị thanh xuân tỉnh lễ nữ tử. vị nữ tử này dung mạo khí chất đều tốt. chính là cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên thứ chín mươi sáu vị, mặc dù nói nàng bài danh so sánh dựa vào sau một số, thế nhưng là cửa tiêu mỹ nhân bảng yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhưng phàm là có thể lên bảng, đều có thể được xưng là tuyệt đối mỹ nhân. Nữ tử này tại mới xuất hiện thời điểm, trước tiên liền đem mổ dung viêm ánh mắt cho hấp dẫn, nhưng là không biết sao hắn bây giờ không có nửa điểm chiến đấu lực. chỉ có thể âm thầm hối hận không thôi nàng này tên là hoàng k i n h doanh ngươi đem nàng đưa cho đế hậu nói không chừng làm cho đế hậu đối ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới m ộ dung viêm nghe cha mình mà nói về sau lại như cũ có chút sầu lo nói phụ thân ngài khả năng không hiểu rõ lắm đế hậu người này hắn chỉ sợ sẽ không thu phần lễ vật này m ộ dung viêm thực sự nói thật Bởi vì căn cứ Hắn đối d i ệ p trần hiểu rõ, đối phương tại nữ sắc phương diện, giống như cũng không có quá mức đói khát. Nếu không, bên cạnh Hắn xuân lan thu quốc chờ bốn thị nữ, cái nào đều là mỹ nhân, Hắn vì sao cũng không có đồng qua. thế mà m ộ dung phong lại là một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn lúc này lạnh nhạt nói ra, ta biết ngươi hẳn là lo lắng đế hậu không có có lá gan thu nữ tử này. bất quá đế hậu luôn không khả năng cả một đời trong cung không ra đi. ý của phụ thân là, muốn hải nhi đem nữ tử này nuôi dưỡng ở cung đình bên ngoài, đưa cho diệp trần. không tệ, ngươi thuận tiện lại cho hắn một tòa tòa nhà. cho dù là đế hậu, đối mặt chuyện tốt bực này, hắn hẳn là cũng không có lý do gì cự tuyệt mới đúng. m ộ dung phong sau khi nói xong, lần nữa trầm tư một lát, lại nói tiếp, viêm nhi, ngươi tại đại tiệm đế đô thời gian dài như vậy, đối nơi đó tình huống cần phải hiểu rất rõ, là cha không tin trên cái thế giới này sẽ có không có khuyết điểm người, ngươi cảm thấy đế hậu khuyết điểm lớn nhất là cái gì, mặc dù nói m ộ dung phong đã quyết định, để m ộ dung viêm mang theo hoàng k i n h doanh đi hối lộ d i ệ p trần, Bất quá cái này đế hậu hắn tương lai sớm muộn cũng có một ngày là cần đem tận gốc trừ rơi cho nên có thể đầy đủ trước thời hạn giải đối phương cũng là rất có cần phải đế hậu khuyết điểm cần phải cũng chỉ là cảnh giới tương đối thấp xuống đi mổ dung viêm suy nghĩ thật lâu kết quả lại chỉ có thể nói ra một điểm tiền tài quyền lực nữ sắc phương diện Hắn liền không có một số ham mê hay sao. Mổ dung phong trầm g i ọ n g nói ra. nghiêm chỉnh mà nói. Tu vi cảnh giới thấp khuyết điểm này. Trong hoàng cung hoàn toàn có thể được bù đắp. Dù sao trong hoàng thất. Những cái kia thực lực cao cường thủ vệ vẫn là có thật nhiều. Dế hậu người này. đ ố i tiền tài sắc đẹp những thứ này thế tục chi vật. Thật đúng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. tối thiểu không có biểu hiện ra qua bất cứ hứng thú gì. m ộ dung viêm sắc mặt ảm đạm xuống. hắn cũng có thể cảm giác được. diệp trần người này tuyệt đối là vô cùng khó có thể đối phó. m ộ dung phong sau đó lại từ m ộ dung viêm miệng bên trong hiểu được diệp trần rất nhiều phương diện. làm hắn nghe nói diệp trần tại cầm kỳ thư họa phương diện. đều có rất tốt tạo nghệ thời điểm. hắn trầm g i ọ n g mở miệng nói ra. đ ã nhưng cái này người như thế có tài, vì sao không đi làm quan viên, lại muốn cam tâm ở trong hậu cung, đến mức ngươi nói hắn không gần nữ sắc, hơn phân nửa là bởi vì đảm lượng vấn đề, lại thêm lạc hồng nhan vốn là cửa tiêu mỹ nhân bảng vị thứ nhất, những cái kia xuân lan thu cúc bọn người, hẳn là không đủ cảm động diệp trần, là cha theo ngươi rằng những thứ này, chỉ là cho ngươi cung cấp một số mạch suy nghĩ, đang cùng đế hậu trong khi chung, hết t h ầ y muốn lấy cẩn thận l à hơn, đồng thời chú ý tỉ mỉ quan sát, tận khả năng tìm tới kẻ này nhược điểm, m ộ dung viêm nghe cha mình, nặng nề gật đầu, mà hai người phụ tử bọn hắn tất cả trò chuyện, đều là ở chung quanh thành lập kết giới, cho nên một bên hoàng k i n h doanh căn bản cũng không có nghe được đôi câu vài lời, sau đó hắn liền đem chính mình mấy cái thủ hạ đắc lực gọi tới cùng nhau hướng về đại tiệm đế đô tiến đến lại nói tại đại tiệm đế cung bên trong diệp trần ngay tại phượng minh cung bên trong nhàn nhã phơi nắng mà lạc hồng nhan cùng lạc thiến thiến tỉ mùi hai người thì là tuần tự đi tới phượng minh cung bên trong hai nữ đều biết hôm nay là diệp trần sinh nhật nguyên bản lạc hồng nhan dự định cho đế hậu trắng trợn tổ chức chúc mừng sinh nhật yến nhưng là diệp trần lại cự tuyệt hắn căn bản cũng không muốn đem sự tình làm đến lớn như vậy một đạo lạc hồng nhan tổ chức sinh nhật yến đến lúc đó trần thái sư mục thân vương bọn họ không chừng thì sẽ tới tham gia náo n h i ệ t đối với những thứ này c h á n g h é t sắc mặt diệp trần căn bản cũng không muốn nhìn đến so ra mà nói Hắn càng gia thích cùng mấy cái cùng mình so sánh người thân cận, cùng nhau vượt qua năm nay sinh nhật. t ỷ phu, trường nhạc mang cho n g ư ờ i quà sinh nhật u, lạc thiến thiến vui mừng vừa cười vừa nói, sau đó nàng để hạ nhân đem chính mình mang tới lễ vật mở ra. Diệp trần đứng dậy, tự mình theo trong hộp lấy ra một kiện cẩm bào, Hắn tại trước người mình so đo, cảm giác vẫn rất vừa người, thế mà một bên lạc hồng nhan thấy thế lại là trong đôi mắt đẹp có kiểu khác ánh mắt lóe qua bởi vì nàng đã có thể nhìn ra được cái này cầm bào cũng không phải là suất từ hoàng thất may vá c h i thủ mà lại phía trên một số theo hoa còn đều có chút non n ư ớ c cảm giác nói không chừng cái này áo choàng cũng là lạc thiến thiến chính mình tự tay may quả thật đúng là không sai Lạc hồng nhan vừa mới suy đoán xong. cái kia lạc thiến thiến thì vẻ mặt đắc ý mở miệng nói ra. t ỷ phu. cái này cẩm bào thế nhưng là trường nhạc tự tay may u Lạc thiến thiến sau khi nói xong, thì kiêu ngạo nhìn về phía diệp trần. đang đợi hắn khích lệ. muốn nói lạc thiến thiến vì chuẩn bị phần lễ vật này. có thể đích thật là hao tốn cực lớn tâm tư. v ẹ n v ẹ n là tại chế tác cẩm bào lúc sử dụng vải vóc. thì so với thường nhân tốn thêm mười mấy lần cái này cầm bào sử dụng chất liệu thế nhưng là trong đế đô nổi danh nhất m ặ c lên người cam đoan thoải mái dễ chịu nửa tháng này đến nay lạc thiến thiến mỗi ngày đều phải tốn hơn phân nửa thời gian tại chế tác cầm bào phía trên trong lúc đó nàng còn q u ấ n tới qua nhiều lần tay có thể nói là chịu nhiều đau khổ tỷ phu ngươi không muốn dép bỏ liền tốt mặc dù nói cùng ngươi đưa ta thất thải thần quang váy so sánh ta cái này cầm bào căn bản không đáng giá nhắc tới diệp trần cướp lời nói gốc xạ nói ra trường nhạc ngươi đưa tỷ phu món lễ vật này ta rất là thích dừng một chút hắn rồi nói tiếp ta đưa cho ngươi thất thải thần quang váy mặc dù nói có giá trị không nhỏ thế nhưng là tại tâm ý phía trên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 chương một trăm tám mươi một cầm bào nguyên bản cũng bởi vì có thể tới tham gia diệp trần sinh nhật đến mà cảm thấy tâm tình rất không tề tiểu nha đầu lúc này thời điểm nghe được diệp trần khích lệ về sau trên mặt càng là tràn đầy thần sắc mừng rỡ mà ngay tại lúc này xuân lan cũng mang theo an nhiên còn có l ụ c yên nhiên đi lên phía trước hai cái này mới vừa vặn tại phượng minh cung bên trong làm tì nữ nữ tử giờ phút này đều là tiến lên đ ố i cái kia lạc thiến thiến hành lễ, nô tì bái kiến trường n h à c ô n g chúa, lạc thiến thiến nghe được có người đ ố i nàng hành lễ, nàng liền quay đầu đi, kết quả tại nàng nhìn thấy an nhiên cùng đường yên nhiên lúc, trong ánh mắt nàng nhìn không được toát ra kinh d i ễ m thần sắc, mặc dù nói lạc thiến thiến ngày thường trong hoàng cung, cũng thường xuyên có thể nhìn đến một số tư sắc thượng thừa t ỷ nữ, thế nhưng là những người kia cùng trước mắt an nhiên còn có l ụ c yên nhiên so ra thật sự là kém hơn quá nhiều mà lúc này là thiến thiến trong nội tâm lại là có phức tạp cảm thụ nàng vừa nghĩ tới chính mình t ỷ phu bên cạnh lại có hai c á c h đẹp như vậy nữ t ử cũng cảm giác tâm lý có chút không thoải mái tiểu nha đầu lúc này thời điểm toàn khối còn thấp Nàng cũng không rõ ràng chính mình những thứ này khó chịu nguồn gốc từ nơi nào. m à sau đó lạc hồng nhan chính là cười đ ố i lạc thiến thiến giải thích nói. Trường nhạc, đây chính là chấm cho tỷ phô ngươi tìm đến hai cái mới t ỷ nữ. c á c nàng hai người ngày bình thường thì phụ trách bảo hộ tỷ phô ngươi an nguy. Lạc thiến thiến đang nghe xong lạc hồng nhan giải thích về sau. tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp một số. dù sao nàng cũng vô cùng lo lắng, lấy tỷ phu thực lực tại trong cung đình gặp được nguy hiểm, tiểu nha đầu tâm tình vô cùng thiện biến, nàng vừa mới chút khó chịu đó, đã bị hoàn toàn ném ra ngoài sau đầu, sau đó nàng cao hứng đối diệt trần nói ra, tỷ phu ngươi có thể hay không hiện tại liền đi xuyên một chút cái này cẩm bào, ta muốn thấy nhìn nó có vừa người không, nếu có cần đổi, Ta hôm nay liền đem nó lấy về vứt bỏ cả. Lạc thiến thiến lời nói đều nói đến đây phần lên. Diệp trần tự nhiên không có c ử tuyệt đạo lý. Diệp trần cũng vô cùng rõ ràng. Lạc thiến thiến vì chuẩn bị cái này cầm bào. chỉ sợ hao tốn rất nhiều tâm tư. chỉ bất quá Diệp trần nội tâm cũng mơ hồ có một ít lo lắng. Bởi vì hắn theo Lạc thiến thiến trên mặt thần sắc cũng có thể nhìn ra được. Tiểu nha đầu này đối tình cảm của mình, giống như dần dần có chút đi trịch, kỳ thật đây cũng là diệp trần cho tới nay lo lắng sự tình. Dù sao lạc thiến thiến thân là lạc hồng nhan m ũ i m ũ i cùng l ụ c yên nhiên còn có an nhiên, các nàng thì là có chút khác biệt. Nếu như lạc thiến thiến thật thích chính mình cái này tỷ phu, như vậy lạc hồng nhan khẳng định sẽ không còn mặt mũi, thậm chí trong chiều rất nhiều người, đều sẽ đem làm thành hoàng thất sờ căng đan. chỉ là hiện nay tiểu nha đầu còn không có cho thấy tâm ý của mình. diệp trần cũng tự nhiên không tốt đem đâm thủng. sau đó diệp trần liền đến chính mình tẩm đ i ệ n bên trong thay đổi tẩm bào. đợi đến hắn mặc lấy quần áo mới lúc đi ra. lạc thiến thiến đám người trên mặt đều là toát ra đến thần sắc kinh ngạc. nguyên bản diệp trần k h í chất còn có dung mạo, đều là thuộc về thượng thừa. Lúc này mặc thêm vào cái này thiết kế có chút tinh mỹ cẩm bào về sau. cả người hắn bộ dáng càng là đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. lạc hồng nhan ở bên vừa cười vừa nói. trường nhạc tay nghề cũng thực không tồi. nàng lời tuy là nói như vậy. nhưng là ở sâu trong n ộ i tâm quả thật có chút lo lắng. bởi vì nàng thân là nữ tử tự nhiên vô cùng rõ ràng. Lạc thiến thiến lúc này đối với diệp trần cảm tình đã có chút không quá đơn thuần. Nàng cùng diệp trần một dạng. đồng dạng vô cùng lo lắng lạc thiến thiến sẽ lâm vào trong đó. nhưng là chuyện này, chỉ cần lạc thiến thiến còn chưa mở miệng cho thấy tâm ý của mình. như vậy lạc hồng nhan cũng là quả quyết không thích hợp chủ động hướng nàng nhấc lên. mà lại nói không chừng tiểu nha đầu này. Chẳng qua là cảm thấy trước đó diệp trần đưa cho nàng món kia váy vô cùng chân quý. cho nên mới sẽ tốn nhiều như vậy tâm tư chuẩn bị diệp trần quà sinh nhật. trong lòng như vậy trấn an lấy chính mình. lạp hồng nhan cũng liền không lại x o á n suýt. mà lúc này lạp thiến thiến vừa đi vừa về đánh giá diệp trần. cũng là hài lòng nói. ta cũng cảm thấy, cái này cầm bào vô cùng thích hợp t ỷ phu xuyên. không nghĩ tới những người kia dạy cho ta tay nghề cũng đều dùng rất tốt. Hồng nhan tỉ tỉ. chờ sau đó một lần ta cũng làm cho ngươi một kiện được không. l ạ c thiến thiến lúc này nhảy nhót tưng bừng. thật có thể nói là vui vẻ ghê gớm. hiếm thấy trường nhạc có lần này tâm ý. đến lúc đó ta có thể liền đợi đến ác l ạ c hồng nhan vuốt vuốt l ạ c thiến thiến cái đầu nhỏ nói ra. sau đó nàng lại đối diệt trần nói ra. Đế h ậ u trường nhạc cho ngươi chăm chú chuẩn bị dạng này một phần lễ vật. ngươi không bằng cho trường nhạc tặng hai câu thi từ như thế nào. l ạ c hồng nhan chỗ lấy đối diệp trần nói như vậy, cũng là muốn thăm dò một p h e n nhìn diệp trần nội tâm đối l ạ c thiến thiến đến tột cùng là như thế nào cảm thụ. dù sao l ạ c hồng nhan cũng biết, lúc trước thời điểm l ạ c thiến thiến cái này tiểu nha đầu, c ò n đã từng đưa cho diệp trần một cái tự mình theo phúc túi. một bên lạc thiến thiến cũng không có suy nghĩ nhiều. lúc này thời điểm nghe được lạc hồng nhan đề nghị. nàng cũng là phi thường vui vẻ. t ỷ t ỷ thật quá hiểu trường nhạc. ta sớm liền muốn t ỷ phu vì ta làm bài thơ. tốt nhất c ò n có thể giúp trường nhạc viết xuống tới. lạc thiến thiến một bên nói. liền trực tiếp chạy tới thư phòng vị trí bắt đầu cho diệp trần mài mực. những người khác tự nhiên cũng đều là đi theo nhất là mới vừa vặn đi vào phượng minh cung bên trong an nhiên còn có lục yên nhiên các nàng trước đó đã sớm nghe nói qua rất nhiều lần diệp trần thi từ ca phú đều rất l ợ i hại cho nên hai vị này nữ tử cũng muốn nhìn một chút diệp trần đến tột cùng có thể viết ra như thế nào thi từ đồng thời càng là có thể nhìn một chút thư pháp của hắn mức độ đến tột cùng như thế nào không có qua bao lâu thời gian, lạc thiến thiến liền đã cho diệp trần mài xong mặt, thế mà diệp trần cầm lấy bút lông về sau, lại là trước đ ố i lạc hồng nhan nói ra, hồng nhan, ta lần này sinh nhật là ngươi trước tặng lễ vật, không bằng ta trước cho ngươi làm một câu thơ, lạc hồng nhan k h ẽ gật đầu, theo sau chính là hiếu kỳ hướng hắn nhìn qua, bởi vì nàng cũng rất muốn biết, Diệp trần sẽ đưa chính mình như thế nào một bài thơ, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch t h ổ bất phân ly. Diệp trần nâng bút thì viết xuống cái này mười cái chữ đại, một bên lạc hồng nhăn, sau khi xem chính là khuôn mặt ừng đỏ, mà về phần những người khác thì là cũng không có trước tiên chú ý tới cái này mười cái chữ hàm n g h ĩ a các nàng tất cả mọi người đều là tập trung tinh thần nhìn lấy diệp trần viết ra những chữ này, không thể không nói, d i ệ p trần cái kia thần cấp thư pháp mức độ cũng không phải là chưng cho đẹp, hắn mỗi một chữ phía trên đều có dấu lấy vô cùng sinh động ý cảnh, chăm chú nhìn lâu thậm chí sẽ cho người cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, mà một bên lạc thiến thiến cũng là theo trong lúc kinh ngạc hồi tỉnh lại, sau đó nàng vui vẻ, dắt lấy lạc hồng nhan cánh tay nói ra, hồng nhan tỉ tỉ, Tỷ phu viết bài thơ này có thể là có thể lưu truyền muôn đời. Tiểu nha đầu này mặc dù nói bản thân thi từ mức độ không được tốt lắm, nhưng là nàng dám thưởng năng lực có thể tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng so, mà lúc này một bên an nhiên, còn có cái kia lục yên nhiên cũng mới c h ầ m rãi từ trong lúc kinh ngạc hồi tỉnh lại. các nàng hai người đều là ngơ ngác nhìn d i ệ p trần viết cái này hai hàng câu thơ. các nàng lúc này thời điểm mới xác nhận xuống tới người chung quanh đối d i ệ t trần thi từ ca phú còn có thư pháp mức độ tán dương hoàn toàn không phải thổi p h ồ n g người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm tám mươi hai tặng thơ mà chính là trình độ của hắn hoàn toàn chính xác đã đạt đến thần cấp trình độ hai nữ tử này mặc dù nói không có chuyên môn tinh tu qua thi từ phương diện năng lực thế nhưng là các nàng hai người dù sao thực lực bất phàm, cũng đều tiếp xúc qua không ít văn học tác phẩm nổi tiếng. thế nhưng là các nàng lại vô cùng rõ ràng. giống vừa mới d i ệ p trần làm hai câu này thơ. căn bản cũng không phải là các nàng hai người đủ khả năng viết ra. lạc hồng nhan lúc này thời điểm cũng là không chút nào che giấu chính mình ý vui mừng. đế rậu, chấm thích vô cùng ngươi viết cái này thơ. trên mặt của nàng lộ ra nụ cười hài lòng nhìn một bên diệp trần đều có chút ngốc trệ chính mình cô vợ trẻ quá đẹp mà sau đó lạc thiến thiến giật nảy mình đi vào diệp trần bên cạnh vui vẻ nói ra tỷ phu tới phiên ta lạc thiến thiến nguyên bản thì đối diệp trần làm thi từ vô cùng hướng tới nhất là khi nhìn đến lạc hồng nhan đem vừa mới diệp trần viết bước kia chữ thu lên tới về sau Nàng chờ mong chi tình liền càng thêm nồng nặc, sau đó diệt trần liền cầm lấy bút lông, dính điểm trí thức, tiếp tục viết, thật tốt học tập, hoàn thiện mỗi ngày, c á c h này tám chữ không thể so với vừa mới mấy cái kia chữ kém, trên đó ý cảnh đồng dạng vô cùng thâm hậu, nhưng là lạc hồng nhan khi nhìn đến c á c h này tám chữ thời điểm, lại là nhìn không được cười ra tiếng, nguyên bản nàng thì muốn nhìn một chút diệp trần đối lạc t h i ế n thiến đến tột cùng là như thế nào thái độ kết quả cái này tám chữ vừa ra tới lạc hồng nhan đã vô cùng xác định tại diệp trần trong lòng cái kia lạc t h i ế n thiến bất quá chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi mà lúc này lạc t h i ế n thiến cũng là trực tiếp trợn tròn mắt nguyên bản nàng còn tại tưởng tượng lấy vừa mới diệp trần cho lạc hồng nhan đều đã viết ra như vậy duyên dáng câu thơ chính mình như thế nào đi nữa cũng không thể quá kém cõi đi lúc này lạc thiến thiến vình lên cái miệng nhỏ nhắn có chút uy khuất nói tỷ phu ngươi khi dễ trường nhạc trường nhạc không thích mấy chữ này ngươi có thể hay không lại cho ta đổi mấy cái thế mà diệp trần lại là nghiêm mặt nói ra trường nhạc đây là tỷ phu đối ngươi lớn nhất hy vọng ngươi bây giờ còn nhỏ Thật tốt học tập là chuyện gấp gáp nhất. p h ả i biết, trong sách t ử có nhan như ngọc, trong sách t ử có hoàng kim ốt, lạc thiến thiến còn ở bên cạnh nũng nịu nói ra. không muốn, trường nhạc không muốn, mà lúc này lạc hồng nhan, cũng là ở một bên yên lặng đọc lấy, vừa mới diệp trần thuận miệng nói ra cái kia hai câu thi từ, nàng vạn vạn không nghĩ đến diệp trần cũng là thuận miệng nói. thế mà chính là như thế duyên dáng thi từ mà lại trong đó bao hàm triết lý càng làm cho người kinh thán một bên an nhiên còn có lục yên nhiên các nàng tự nhiên cũng có thể phát g i á c được diệp trần cái kia thâm hậu văn học bản lĩnh chúng nội tâm của người đều đều là cảm thấy vô cùng kinh thán nhưng mà chỉ có lạc thiến thiến đang có chút ảo não cầu diệp trần lại cho đổi hai câu thi từ lúc này thời điểm diệp trần trung quy là nhìn không quá cái này tiểu nha đầu quấy dày đòi hỏi sau đó hắn liền nói ra đã ngươi đều như thế cầu ta cái kia tỷ phu thì lại cho ngươi một lần nữa viết hai lần bất quá cái này một chương ngươi cũng phải mang về bằng không tỷ phu ngươi tốt như vậy thư pháp thế mà liền một bức lời đưa không đi ra nói ra còn không phải khiến người ta cười đến r ụ n g răng diệp trần sau khi thỏa hiệp cái kia lạc thiến thiến lúc này cũng là thoải mái cười to, không có vấn đề. sau đó diệp trần chính là trực tiếp một lần nữa viết một bức chữ. nội dung vẫn như c ũ là muốn khuyên cái này tiểu nha đầu thật tốt học tập. thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. thật sự là bởi vì, diệp trần cảm thấy tại lạc thiến thiến cái tuổi này, học tập mới là chuyện trọng yếu nhất, mà lúc này tiểu nha đầu mặc dù nói nội tâm còn có chút bất mãn bất quá cùng vừa mới cái kia thật tốt học tập hoàn thiện mỗi ngày so ra hai câu này t h i từ cuối cùng là có một chút ý cảnh sau đó nàng liền cũng mãn ý đem thu vào mặc dù nói l à thiến thiến nội tâm luôn cảm giác diệt trần tại viết cái này thứ hai chữ thời điểm giống như tận lực tại tránh cho lấy cái gì có điều nàng dù s a o tuổi còn nhỏ c h o nên thì không có suy nghĩ nhiều. Lúc này một bên lạc hồng nhăn, nàng có thể là thông qua d i ệ p trần cho mình viết, còn có cho trường nhạc viết đồ vật, đã có thể minh xác cảm giác được d i ệ p trần tâm ý. Nàng cũng vô cùng rõ ràng d i ệ p trần là người thông minh, hơn phân nửa là mượn làm thơ để diễn tả lấy hắn chân chính ý nghĩ. gia hỏa này vẫn là thông minh như vậy, không quá lớn vui cái tuổi này. Đích thật là cần phải thật tốt học tập mới đúng. Lúc này, một bên l ụ c yên nhiên đã không nhìn được đ ố i bên người an nhiên truyền âm nói ra. An nhiên, vì cái gì tại đế hậu trước mặt, ta tổng cảm giác mình tài sơ học thiền, kém coi vô cùng. đế hậu thi từ ca phú phương diện trình độ, đã đạt đến thần cấp mức độ, thì coi như chúng ta ngày bình thường nhìn những sách vở kia, cùng đế hậu so ra. cũng là còn kém hơn rất nhiều ngươi không cần quá khổ sở an nhiên c á c h này nữ tử ngược lại là nhìn đến có chút thấu triệt nàng c ù n g lục yên nhiên so ra dù sao suất từ danh môn thế ra đối với văn học phương diện mức độ nhận biết so lục yên nhiên còn mạnh hơn nhiều lúc này d i ệ p trần nhìn đến lạc thiến thiến cùng lạc hồng nhan đều vô cùng vui vẻ hắn liền cũng là trầm tính lại Hắn tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được. Lạc hồng nhan vừa mới đề nghị để Hắn cho Lạc thiến thiến làm việc. đơn giản chính là muốn khảo sát một chút chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. mà Hắn vô cùng rõ ràng. chính mình thân vì đế hậu. là có cần phải cùng trường nhạc cái này công chúa phân rõ giới hạn. tốt, thơ cũng làm xong. c h ú n g ta cái kia đi ăn cơm. sau đó Hắn liền dẫn mọi người đi tới tiệm cơm bên trong. hôm nay lạc hồng nhan cố ý an bài ngự thiện phòng người chuẩn bị rất nhiều mỹ vì món ngon lúc này những thức ăn này đều đã được đưa đến phượng minh cung bên trong hôm nay dù sao cũng là diệp trần sinh nhật cho nên lạc hồng nhan cùng lạc thiên thiên liền cùng diệp trần ngồi trên bàn cùng nhau dùng bữa mà còn lại những hạ nhân kia nhóm thì là không có ngồi đến trên bàn tâm lý chỉ có diệp trần thời điểm các nàng những t ỷ nữ này cũng thường xuyên có thể hưởng thụ một số rất không t ế đãi ngộ, thường xuyên có thể cùng đế hậu ngồi cùng bàn dùng bữa. nhưng là tình huống của hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. l ạ c hồng nhan dù sao thân là bệ hạ, các nàng có thể không dám tùy ý lỗ mãng. sau khi cơm nước xong, l ạ c thiến thiến chính là mang theo diệt trần đưa nàng thứ hai chữ rời đi, mà l ạ c hồng nhan cũng không có trực tiếp rời đi. mà chính là cùng diệp trần cùng nhau nằm ở phượng minh cung bên trong hậu viện trên ghế xích đu. l ạ c hồng nhăn ngay tại lúc này, cũng không quên cái nhắc nhở diệp trần nói ra. Diệp trần, ngươi hôm nay làm thơ chính thích vô cùng, bất quá ngươi muốn cùng chấm đầu bạc không phân ly, cũng không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút, chính hiện nay cũng đã gần muốn bước vào thần hoàng cảnh giới. ngươi về mặt tu luyện có phải hay không cũng phải mất chút gấp, bằng không chỉ sợ ngươi sống không được lâu như vậy. Lúc này thời điểm diệp trần cũng là có chút im lặng. Hắn cảm giác hiện tại lạp hồng nhan đối với mình phương diện tu luyện, thật là càng ngày càng để ý. đ ư ơ n g nhiên diệp trần cũng vô cùng rõ ràng. đây là lạp hồng nhan đối với hắn dùng tình đã sâu tiêu chí. bất quá diệp trần cũng vô cùng bất đắc dĩ. bởi vì hắn đã từng nỗ lực cùng lạc hồng nhan thẳng thắn chính mình bây giờ tu vi thật sự thế nhưng là không biết sao đối phương căn bản cũng không nguyện tin tưởng người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm tám mươi ba tỷ lệ gấp bội lúc này thời điểm an nhiên còn có l ụ c yên nhiên chính ở một bên đứng xa xa nhìn d i ệ p trần cùng lạc hồng nhan hai người bề hạ cùng đế hậu cảm tình thật là quá tốt rồi, an nhiên từ đáy lòng cảm khái. đúng vậy à, tại tiến công trước đó ta còn từng nghe nói qua bệ hạ cùng đế hậu bất hòa, còn nói bọn họ thành hôn lâu như vậy, cũng không từng đồng phòng, hiện tại xem ra những cái kia đều là tin đồn, lục yên nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm khái nói, lúc này diệt trần cùng l ạ c hồng nhăn hai người tay nắm tay, cùng nhau p h ơ i nắng, t r à n g diện ấm áp an lành. Lúc này diệp trần nghe dùng hồng nhan đối với hắn ăn cần dạy bảo, cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. m à l ạ c hồng nhan là thật vô cùng lo lắng diệp trần tu luyện vấn đề, bởi vì dựa theo nàng đối diệp trần quan sát đến xem, g i a hỏa này tại phương diện tu luyện thật sự là quá mức lười nhác. Nếu như hắn tiếp tục như vậy không cầu phát triển đi xuống, như vậy diệt trần cả đời này nhiều lắm là cũng chỉ có thể đầy đủ đến tổ tinh cảnh giới thế nhưng là liền xem như tổ tinh cửa trọng thiên thực lực cũng chẳng qua là có ba trăm năm dương thọ mà thôi c á c h này cùng chính mình bảy trăm năm dương thọ so ra thậm chí còn không đủ một nửa l ạ c hồng nhan cũng không muốn chính mình sau mấy trăm năm thời gian đều muốn lẻ loi một mình vượt qua cho nên lúc này nàng khi nhìn đến diệt trần như cũng không thế nào để ý bộ dáng lúc nội tâm âm thầm nghĩ đến chấm cũng không tin còn không có cách nào có thể k í c h ngươi đi tu luyện lạc hồng nhan thậm chí đang suy tư phải chăng có thích hợp diệt trần công pháp kết quả càng nhĩ g nàng phát hiện cứ dựa theo diệt trần loại này lười biến bộ dáng chỉ sợ lại thế nào kỳ diệu công pháp cũng căn bản thì là chuyện vô bổ Trừ phi trên đời này có có thể tại lúc ngủ thì tu luyện công pháp như vậy diệp trần hẳn là vô cùng an hiểu mà người ở chỗ này nói chuyện phiếm chừng nửa canh giờ cái kia lạc hồng n h a n liền rời đi phượng minh cung nàng dù sao thân là nữ đế trên người có rất nhiều chuyện cần phải đi làm có thể tại vào ban ngày quất ra thời gian lâu như vậy làm bạn diệp trần đã là vô cùng khó được Đợi đến lạc hồng nhan rời đi về sau, diệp trần liền đối với hai vị cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên nữ tử nói ra, an nhiên, yên nhiên, hai người t á t ngươi đều đi tu luyện đi, có h ạ công công tại b ả n cung nơi này trông coi là có thể. Lần này lạc hồng nhan tại đến phượng minh cung thời điểm, cũng cho hai nữ tử này mang đến không ít tài nguyên tu luyện, nương tựa theo những tu luyện này tư nguyên, các nàng hai người hẳn là có thể đầy đủ đem thực lực nhanh chóng tăng lên một bộ phận thế mà an nhiên nghe diệp trần mà nói lại là nói ra về sau về h ạ có mệnh chúng ta nhất định phải thời khắc canh giữ ở bên cạnh ngài không thể đồng thời rời đi diệp trần nghe lời này cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể ra vẻ nghiêm túc nói các ngươi còn chưa đi đến phượng minh cung thời điểm tự nhiên là muốn nghe hồng nhăn nhưng là bây giờ chỉ cần tiến phượng minh cung hết thầy thì tất cả thuộc về ta quản b ả n cung để cho các ngươi đi tu luyện các ngươi thì đi tu luyện chính là lục yên nhiên thử mở miệng nói ra thế nhưng là bể hạ bên kia nàng nếu là không đồng ý ta thì đánh nàng c á c h m u n g diệp trần nói xong lời nói này về sau hai nữ tử liền không tốt phản bác nữa cái gì có điều các nàng đều cảm thấy cái này đ ế hậu nói chuyện thật sự là không có ác cản thế mà luôn mồm nói muốn đánh đương kim thánh thượng c á c h mông tại đem hai nữ tử phái sau khi đi diệp trần liền trực tiếp triệu hoán lên chính mình hệ thống hệ thống ở đâu k ý chủ có chuyện gì diệp trần cũng hơi kinh ngạc b Ở i vì ngày bình thường hệ thống chỉ có tại hắn đánh dấu thời điểm mới có thể làm ra phản ứng. Vốn là diệp trần đều làm tốt hệ thống cũng không để ý tính toán của hắn. Mắt thấy hệ thống đi ra. Diệp trần liền liền vội vàng hỏi. Hệ thống, ngươi hẳn phải biết hôm nay là sinh nhật của ta đi. sẽ có hay không có cái gì q u à sinh nhật đâu. Hệ thống thanh âm lạnh như băng rất nhanh liền vang lên. xin lỗi k í chủ. không có, diệp trần lông mày nhíu một cái, sau đó nói tiếp, không có quà sinh nhật còn chưa tính, vậy hôm nay ta muốn là đánh dấu đến, chúng t h ư ở n g tỷ lệ luôn có thể cho ta tăng lên một số a, sau một lát hệ thống có chút g é p bỏ thanh âm truyền tới, ký chủ, ngươi làm sao như thế chi chó, xem ở ký chủ đủ kiểu khẩn cầu phân thượng, hệ thống liền thưởng ngươi hôm nay chúng t h ư ở n g tỷ lệ đảo lộn một cái. diệp trần đang nghe xong hệ thống trả lời chắc chắn về sau mừng dỡ vạn phần. lúc này thời điểm hắn thầm nghĩ trong lòng một câu, xem ra một số thời khắc vẫn là muốn dùng tới một số không biết xấu hổ thủ đoạn mới được. mà lúc này diệp trần đã bắt đầu suy tư. hắn muốn đi chỗ nào đánh dấu so sánh phù hợp đâu. trên một tháng thời điểm, Hắn đánh dấu tất cả đều dùng tại trấn ma tháp bên trong, mà tại trấn ma tháp bên trong lấy được khen thưởng, cũng để cho diệp trần cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn không chỉ có nắm giữ âm dương thánh thể, càng là thu được đế cấp trận pháp tinh thông khen thưởng, mà trên người Hắn ngươi còn chính để đó một cái tẩy tuổi nan, cái này tẩy tuổi nan. Diệp trần là định dùng đến đưa cho lạc thiến thiến, chỉ bất quá hôm nay diệt trần tại t r a xét là thiến thiến tu vi về sau cảm thấy lúc này cho nàng dùng cũng là vì thời gian còn sớm cho nên hắn liền tính toán đợi đến tiểu nha đầu này cảnh giới lại đề thăng một số về sau lại đem tẩy tuổi đan đưa tặng cho nàng mặc dù nói tại trấn ma tháp bên trong liên tục hai tháng đánh dấu khen thưởng đều rất không tệ nhưng là diệt trần cũng vô cùng rõ ràng một c á c h đạo lý cái kia chính là luôn bắt được một chỗ bắt dê lời nói có chút sâu ria. Sớm muộn cũng sẽ bị bắt c h ọ c cho nên tháng này hắn liền không có ý định lại đi c h ấ n ma tháp bên trong đánh dấu. mà lại tháng trước hắn tiến vào c h ấ n ma tháp thủ đoạn. có chút không thế nào hào quang. dù sao bây giờ thực lực chân chính của hắn. so sánh cái kia vì hoàng gia lão tổ t ô n g mà nói vẫn là kém một chút nhi. cho nên hắn cũng không dám luôn trước đi mạo hiểm. lúc này diệp trần trong đầu ngay tại lói lên qua, toàn bộ đế cung bên trong so sánh địa phương trọng yếu, nhưng là hắn liền phát hiện trong đó tuyệt đại bộ phận hắn đều đã đánh dấu qua. ngay tại diệp trần có chút xoắn suýt thời điểm, thu quốc đi tới trong hậu viện, trên tay của nàng còn chính bưng lấy một đống thư tịch, đế h ậ u bề h ạ bên kia, lại phái người đưa cho ngài một nhóm mới sách tới. n g à y bình thường, diệp trần thì ra thích tại trong hậu viện, một bên phơi nắng một bên đọc sách, cho nên lạc hồng nhan thỉnh thoảng, thì sẽ an bài người đưa cho hắn đổi mới sách, mà chính là thu cúc đến, để diệp trần trong đầu linh quang lói lên, ta làm sao quên tàng thư các như thế địa phương trọng yếu. diệp trần âm thầm mừng rỡ nói ra, Mặc dù nói tàng thư các ngày bình thường cũng sẽ không cử hành cái gì trọng đại hoạt động, cũng rất ít làm người khác chú ý. nhưng là loại địa phương này trình độ trọng yếu có thể không có chút nào kém. dù sao trong tàng thư các cất giữ lấy cơ hồ toàn bộ đại tiệm thần triều mỗi cái phương diện sách, trong đó không nhỏ một bộ phận, thậm chí còn đều là bản đơn lẻ. tại rốt cuộc nghĩ đến chỗ cần đến về sau. Diệp trần tâm tình cũng cảm thấy rất không tệ, thật sự là bởi vì vì trong khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều nơi đánh dấu cơ hội, đều đã bị hắn cho dùng không sai biệt lắm, rốt cuộc vừa tìm được mới đợi làm thịt dây béo, hắn làm sao có thể không mừng dỡ đâu, huống chi hôm nay hắn đánh dấu lấy được được thưởng tỷ lệ tức thì bị hệ thống tăng mấy lần, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 Ta còn chưa có đi qua chỗ ấy đâu. Lần này bản cung thì muốn tự mình đi tìm vài cuốn sách nhìn xem. thu q u ố c vô cùng rõ ràng. đế hậu người này rất thích xem sách. cho nên đối với diệp trần lý do thoái thác, hắn cũng không có sinh ra bất kỳ hoài nghi. thu q u ố c trực tiếp đáp ứng nói. tuân mệnh, đế hậu. sau đó nàng liền trực tiếp dẫn diệp trần, hướng phượng minh cung đi ra ngoài. mà hạ hiền lương cũng là vội vàng đi theo dù sao tại trong cung đình muốn đối diệp trần xuất thủ người cần phải có không ít hạ hiền lương làm diệp trần hiện nay trung thành nhất thủ hạ hắn tự nhiên muốn thủ về ở bên cạnh không có qua bao lâu thời gian diệp trần phượng liến liền đi tới tàng thư c á c toàn bộ tàng thư c á c tổng cộng chia làm ba tầng tại sau khi tiến vào thu cúc cùng hà hiền lương liền bị lưu tại thứ hai tầng bên trong. Ma diệp trần thì là một thân một mình đi tới tàng thư các tầng thứ ba. Thật sự là bởi vì tàng thư các bên trong có quy củ. Trong tầng thứ nhất sách, cơ hồ là có chút thân phận liền có thể mượn đọc. nhưng là tầng thứ hai cần thân phận đẳng cấp thì càng nghiêm khắc. giống tầng thứ ba cơ mật như vậy địa phương. hà hiền lương cùng thu cúc đều không có tư cách tiến đến. mà diệp trần cũng cảm giác khả năng tại tầng thứ ba đánh dấu, đạt được khen thưởng hẳn là sẽ càng tốt hơn. sau đó hắn liền trực tiếp triệu hồi ra hệ thống, liên tiếp tiến hành hai lần đánh dấu, bởi vì dựa theo diệp trần kinh nghiệm để phán đoán, nếu như trong một tháng ba lần đánh dấu, toàn bộ dùng tại cùng một nơi, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. rất nhanh hệ thống liền đem hắn cái này hai lần đánh dấu đạt được khen thưởng tất cả đều phát xuống hoàn tất mà diệp trần cũng cảm thấy vừa lòng phi thường lần thứ nhất đánh dấu hắn thu được sơ sơ cấp bậc thánh cấp kiếm đ i ể n tại bộ này kiếm đ i ể n bên trong ẩm chứa cường đại kiếm đạo kinh nghiệm chỉ bất quá như muốn trang bị lại cần nắm giữ đại thực lực cấp bậc mà diệp trần đối với phần này khen thưởng cũng là cảm thấy vô cùng mừng rỡ b Ở i vì mặc dù nói hiện nay trên người hắn đồ tốt cũng không ít, thế nhưng là tương tự chiến ký công pháp hắn vẫn còn có chút thiếu. Lần này đánh dấu xem như đền bù hắn một cách khiếm khuyết. Thậm chí diệp trần đã bắt đầu tưởng tượng. đợi đến hắn có thể đem chu tiên kiếm còn có thánh cấp kiếm đ i ể n toàn bộ trang bị bên trên. chỉ sợ có thể phát huy ra uy lực sẽ cực kỳ kinh người. mà lần thứ hai đánh dấu khen thưởng cũng rất không tệ. Lần thứ hai đánh dấu, Hắn trực tiếp thu được sơ cấp bậc khen thưởng t h í luyện tháp. Tòa này t h í luyện tháp có thể dung nạp bán thánh trở xuống tồn tại. Tiến vào bên trong tiến hành t h í luyện. chỉ bất quá diệt trần đ ố i cái này t h í luyện tháp tác dụng xác thực cảm thấy có chút hoang mang. Sau đó Hắn liền trực tiếp gọi ra hệ thống, để Hắn đối t h í luyện tháp tiến hành tiến một bước giới thiệu. tại một phút sau đó, Diệp trần cuối cùng là minh bạch t h í luyện tháp chủ yếu nhất công dụng. Kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Tại t h í luyện trong tháp t h í luyện nhân viên có thể mô phỏng các loại cường độ cao chiến đấu. m à tại t h í luyện trong tháp t h í luyện người cũng cũng sẽ không cái chết thực sự. nhưng là mỗi một lần t h í luyện kết thúc về sau, bọn họ đạt được chiến đấu kinh nghiệm lại là thực sự. đối ở hiện tại chính thiếu nhân thủ diệp trần mà nói. t ò a này t h í luyện tháp tới cũng vô cùng phù hợp. có t h í luyện tháp về sau hắn tin tưởng. chính mình những cái kia t h ủ hạ nhóm. ve mặt thực lực tăng lên hẳn là sẽ càng mau một chút. mà lại d i ệ p trần cũng cảm thấy chính hắn hiện nay tuy nhiên cảnh giới rất cao. thế nhưng là tại kinh nghiệm thực chiến phương diện cũng là có chút khiếm khuyết. dù sao hắn thân vì đế hậu. ngày bình thường rất ít rời đi hoàng cung thì cũng thôi đi. bản thân hắn tính tình, cũng không giống là loại kia sẽ tùy tiện đi t r e o chọc thị phi. đây cũng là vì sao diệp trần cho tới nay, cũng không có quá nhiều chiến đấu kinh nghiệm. nhìn lấy lần thứ nhất cùng lần thứ hai đánh dấu khen thưởng diệp trần vô cùng rõ ràng. giả dụ hắn lựa chọn lần thứ ba đánh dấu lại dùng lần nữa thấp, hơn phân nửa cũng chỉ có thể thu hoạch được a cấp phần thưởng. sau đó diệp trần liền ở chỗ này tuyển vài cuốn sách. sau đó liền rời đi tàng thư cát. hắn tính toán đợi đến tối hôm nay thời điểm tiến đến t ử long cung bên trong lại đánh dấu một lần. nhưng rời đi tàng thư cát trở lại phượng minh cung bên trong về sau. diệp trần trước tiên liền nhận được tin tức. bọn hạ nhân bảo hắn biết mổ dung viêm ngay tại phượng minh cung bên trong chờ hắn. diệp trần nghe nói người tới lại là mổ dung viêm về sau. Sắc mặt của Hắn nhất thời thì lạnh xuống, bởi vì lúc trước thời điểm, diệp trần còn chẳng qua là cảm thấy mộ dung viêm thân là tây nam vương thế tử, xử sự, sự làm người có chút hung hăng càn quấy. Nếu quả như thật chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Diệp trần đơn giản giáo huấn một phen cũng sẽ đem bung ô tha. Dù sao tây nam vương hiện tại còn không thể động, nếu như đem bọn Hắn làm cho quá mau, nói không chừng tây nam vương chẳng mấy chốc sẽ tạo phản nhưng là ngay tại đoạn thời gian trước h ạ hiền lương lại mang cho hắn để hắn tức giận phi thường tin tức d i ệ p trần làm gì cũng không nghĩ tới m ộ dung viên đang bị chính mình hạ dược về sau thế mà còn không thành thật hắn lại còn nghĩ đến muốn dùng diệt ra thôn người đến uy hiếp chính mình dù là đối phương cho thủ hạ ra lệnh là đem một nhà thôn phần lớn người bắt sống thế nhưng là c á c h này đã xúc phạm diệp trần nhịt lân cho nên tại diệp trần nhìn đến m ộ dung viêm đến thời điểm hắn liền trực tiếp lạnh mặt nói ta còn tưởng rằng là ai đây đây không phải m ộ dung công tử sao m ộ dung công tử làm sao có sảnh đến ta c á c h này phượng minh cung bên trong diệp trần sắc mặt vô cùng lạnh để cái kia m ộ dung viêm trong đầu bồn trồn nhưng là hắn lại không rõ ràng Diệp trần đã biết hắn chỗ làm những sự tình kia. Hắn còn tưởng rằng Diệp trần chẳng qua là cảm thấy mình đoạn thời gian trước rời đi đại tiệm đế đô. để hắn có chút khó chịu. Lúc này mổ dung viêm trên thân thể ám tật đã phát tác. cho nên cho dù là Diệp trần lạnh thế nào đi nữa mà, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. đế rầu. tháng này ta tới trễ. xin ngài trị liệu cho ta. m ộ dung viêm sau khi nói xong. chính là rất cung k í n h đối với diệp trần thi lễ một cái thế mà diệp trần nghe hắn lại là lạnh lùng nói bản cung cần phải theo ngươi nói qua đi loại bệnh này một khi vượt qua một tháng không có uống thuốc về sau như vậy thì mãi mãi cũng chỉ không hết ngươi chẳng lẽ quên đi hay sao diệp trần sau khi nói xong mổ dung viêm trong lòng giật mình bất quá Hắn vẫn là trong bóng tối đối diệp trần truyền âm nói. đ ế hậu bớt giận. không biết đế hậu có thể từng nghe nói qua hoàng k i n h doanh người này. đ ế hậu nhà tại phương nam. chắc hẳn đã từng có nghe thấy. vị này hoàng k i n h doanh tuổi vừa mới mười chín. năm ngoái mới vừa vặn leo lên cửa tiêu mỹ nhân bảng đứng hàng chín mươi sáu vị. Diệp trần nhíu mày. Hắn không biết m ộ dung viêm nói với Hắn những chuyện này đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì. mà m ộ dung viêm nhìn đến diệp trần nhíu mày. nội tâm của Hắn thì cảm giác có chút hoàng. ngươi là Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. đế hậu đừng vội. hoàng k i n h doanh đã bị ta dẫn tới đại tiệm đế đô. hiện tại ta đã đem nàng an bài tại ngoài cung một c á c h trong chỗ ở. chỉ cần đế hậu vui lòng. Tùy thời đều có thể tiến đến hưởng dụng mỹ nhân này. Lúc này m ộ dung viêm sau khi nói xong, trên mặt của hắn càng là lộ ra. d â m đáng cười. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy, chương một trăm tám mươi lăm tặng lễ. mà lúc này hắn nhìn thoáng qua, chung quanh cũng không có diệp trần hạ nhân. sau đó hắn liền lấy ra một chương tập tranh đưa cho diệp trần. Tập tranh phía trên là một vị mắt ngọc mày ngài nữ tử. Vẽ lên nữ tử chính là hoàng k i n h doanh. m ù dung viêm gặp d i ệ p trần không có mở miệng. Hắn tiếp tục nói. Mặc dù nói họ hoàng nha đầu bài danh có chút dựa vào sau. Bất quá đế hậu yên tâm. Bản thân nàng tuyệt đối so với cái này tập tranh phía trên càng xinh đẹp. Mặc dù nói bệ hạ đứng hàng cửa tiêu mỹ nhân bảng để nhất. nhưng là đế hậu ngươi còn không biết cái gì thời điểm mới có thể cùng bệ hạ có phu thê chi thực, cùng phòng không gối chiếc, còn không bằng, m ộ dung viêm cũng không có đem sự tình làm rõ, nhưng là hắn trong lời nói hàm n g h ĩ a đã lại biết rõ rành rành, nếu như lúc này ngồi đối diện hắn chính là một vị đồ háo sắc, như vậy đối với m ộ dung viêm phần lễ vật này thật đúng là có chút khó có thể c ự tuyệt, chỉ tiếc diệp trần lại cũng không là tầm thường háo sắc thế hệ, chỉ là hắn nội tâm thậm chí có chút im lặng. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ mình ngày bình thường biểu hiện ra hết sức háo sắc hay sao. Bất quá lúc này thời điểm Hắn cũng không có trực tiếp đối m ộ dung viêm quát lớn lên tiếng, mà chính là trực tiếp hướng Hắn hỏi, hiện tại người ở nơi nào, Hắn là truyền âm hỏi m ộ dung viêm, mà m ộ dung viêm nghe diệp trần tra hỏi về sau. nội tâm vô cùng kinh h ỉ hắn thầm nói một câu chính mình phụ vương sở liệu, q u ả thật không g i ả xem ra lúc trước d i ệ p trần những cái kia chứng t r ạ c đàng hoàng bộ dáng, đều là giả trang đi ra, hơn phân nửa vẫn là trở ngại lạc hồng nhan đế vương chi uy, cho nên mới không dám biểu hiện ra chính mình chân thực một mặt. Lúc này thời điểm mổ dung viêm vui mừng quá đỗi, hắn cảm thấy mình cuối cùng là tìm được d i ệ p trần nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm, như vậy hết thầy thì đều tốt làm. sau đó hắn liền trực tiếp đối diệt trần nói ra. đế hậu đừng vội, nữ tử kia bị ta an bài tại hàn sơn từ bên cạnh. đế hậu nếu là muốn đi, hoàn toàn có thể nói muốn tiến đến cầu kinh bái phật, đến lúc đó lại thông qua mật đạo đi cái kia hoàng k i n h doanh nơi ở. m ộ dung viêm xấu vừa cười vừa nói. đồng thời Hắn cũng đối diệp trần nhiều lần cam kết. Đế h ậ u xin yên tâm, chúng ta m ộ dung ra chắc chắn sẽ không cầm lấy sự kiện này đến áp chế ngài, bởi vì việc này một khi bảo lộ ra, chúng ta m ộ dung ra cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. m ộ dung viêm lời nói này ngược lại là nói là tình hình thực tế, mà lại Hắn cũng xác thực không biết dùng lần này đến áp chế diệp trần. Lúc này thời điểm mổ dung viêm trong lòng đã có chín thành chắc chắn, hắn cảm giác diệp trần vô cùng có khả năng, sẽ đáp ứng chính mình tiếp xuống thỉnh cầu, bởi vì hắn theo diệp trần trong ánh mắt thấy được dục vọng. mà lúc này diệp trần cũng là đối mổ dung viêm xác nhận lấy hỏi, ngươi xác định không có lừa gạt b ả n cung. nếu như ngươi dám lừa gạt b ả n cung, bệnh của ngươi ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không khá hơn nữa. đ ế hậu ngài cứ yên tâm đi, ta nói tất cả đều là tình hình thực tế. m ộ dung viêm vui mừng quá đỗi, hắn đã có thể tưởng tượng, đến đón lấy d i ệ p trần đối với hắn khích lệ, mà lúc này m ộ dung viêm nội tâm cũng là đang nghĩ lấy. xem ra chính mình đến đón lấy mỗi lần đến đây hỏi d i ệ p trần xin thuốc thời điểm, cũng không cần nhìn lại đối phương sắc mặt, chỉ cần có hoàng khinh doanh tại. như vậy diệp trần cần phải đều sẽ thật tốt thay hắn chỉ liệu mới đúng ngay tại m ộ dung viêm nội tâm chính mỹ mỹ nghĩ đến thời điểm đối diện diệp trần lại là trực tiếp giận dữ mắng mỏ lên tiếng m ộ dung viêm ngươi thật sự là to gan lớn mật hắn cái này âm thanh quát lớn trực tiếp đem m ộ dung viêm cho giật n ả y mình đối phương mờ mịt vô cùng nhìn về phía diệp trần căn bản không hiểu hắn vì sao nổi giận mà nương theo lấy d i ệ p trần vừa mới cái kia một tiếng giận dữ mắng mỏ. h ạ hiền lương còn có a n nhiên bọn người, cũng đều là liên tiếp đến đến trên đại s ả n h bọn họ còn tưởng rằng m ộ dung viêm muốn đối đế hậu động võ, mà sau đó d i ệ p trần chính là trực tiếp đem m ộ dung viêm mưu kế toàn bộ chọc thủng. hắn lớn tiếng nói, m ộ dung viêm a m ộ dung viêm, ngươi lại muốn dùng sắc đẹp đến dù hoạt bàn cung. ngươi có biết cái này là bực nào sai lầm tại diệp trần giận dữ mắng mỏ s u ố t sinh về sau cái kia mổ dung viêm trực tiếp thì trợn tròn mắt thậm chí trong tay hắn bức họa đều còn chưa kịp giấu đi bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu ngay tại vừa mới thời điểm diệp trần vẫn là một bức có chút hài lòng bộ dáng làm sao trong nháy mắt thì trở mặt không quen biết đây thế mà diệp trần hiển nhiên cũng không định cho mổ dung viêm cơ hội phản ứng hắn trực tiếp đối h ạ hiền lương nói ra h ạ công công đem mổ dung viêm cho b ả n cung cầm xuống nếu như hắn dám phản kháng trực tiếp ngay tại chỗ giết chết sau cùng diệp trần lại đối xuân lan nói ra xuân lan ngươi đi đem bệ h ạ mời đến đem b ả n cung nơi này phát sinh sự tình cáo chi cho bệ h ạ Diệp trần tại hạ đạt c á c h này vài lần mệnh lệnh thời điểm. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy lạnh lẽo chi ý. m ộ dung viêm lúc này thời điểm cuối cùng là kịp phản ứng. Thân thể của hắn nhìn không được nhẹ nhàng run rẩy. hiện tại hắn vô cùng rõ ràng chính mình ngay tại bước vào một đảo trong hố lửa. hắn cũng vô cùng kinh ngạc. đối diện diệp trần lá gan đã vậy còn quá lớn. phải biết diệp trần làm như thế. có thể nói là đem bọn hắn toàn bộ mổ d u n g g i a t ộ c đều đặt ở trên lửa nướng như thế đến nay diệp trần cùng bọn hắn mổ d u n g g i a đã có thể nói là triệt để thù địch đi lên mổ d u n g viêm là thật không làm rõ ràng được diệp trần rõ ràng thực lực thấp như vậy nhỏ dù là hắn thân vì đế hậu lại thế nào có đảm lượng dám cùng bọn hắn mổ d u n g g i a đối nhịp thế nhưng là hạ hiền lương hiển nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy hắn khi lấy được d i ệ p trần mệnh lệnh về sau chính là trước tiên hướng về m ộ dung viêm cầm cầm tới m ộ dung viêm căn bản cũng không phải là hạ hiền lương đối thủ lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh mà lúc này m ộ dung viêm cũng đã chú ý tới một bên an nhiên còn có l ụ c yên nhiên lúc này thời điểm hắn nội tâm vô cùng kinh ngạc hai người kia tại sao lại ở chỗ này. m ộ dung viêm tự nhiên là đã từng nhìn qua cửa tiêu mỹ nhân bảng tập tranh. cho nên hắn rất nhanh liền nhận ra. hai vị này nữ tử đều là cửa tiêu mỹ nhân bảng phía trên tồn tại. thậm chí hai người này bài danh cũng đều phi thường cao. lúc này m ộ dung viêm căn bản không có tâm tư đi cân nhắc quá nhiều. lúc này thời điểm hắn chỉ muốn phải nhanh một chút đem cuộc diện thay đổi. bởi vì đợi đến lạc hồng nhan thật lúc đến nơi này, hết thầy thật là thì đã quá muộn. sau đó hắn liền trực tiếp đối với diệp trần chất vấn. đế rầu, ngươi thật chẳng lẽ dự định cùng c h ú n g ta mổ dung da triệt để vạch mặt sao. nếu như ngươi đem ta cái này tây nam vương thế tử đưa vào trong đại lao, như vậy mổ dung da khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. đến lúc đó chỉ sợ b ệ hạ cũng sẽ rất khó làm. m ộ dung viêm tuy nhiên ngoài miệng lời nói rất cứng, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút tâm hòng, bởi vì m ộ dung viêm cũng vô cùng rõ ràng cha mình tác phong, hiện nay bọn họ m ộ dung ra khẳng định còn không có làm tốt tạo phản dự định, cho nên nói chỉ cần mình bị ớ p vào trong đại lao về sau, như vậy phụ thân của mình khẳng định sẽ đem hắn thế t ử thân phận cho hủy bỏ, nếu như sự tình thật phát triển đến một bước kia, như vậy thì tính toán tương lai m ộ dung viêm có thể theo trong đại lao đi ra chỉ sợ hắn cũng rất khó lại trở lại thế từ vị trí hiện tại m ộ dung viêm chỉ có thể ở nội tâm không ngừng mà cầu xin hy vọng diệp trần có thể hồi tâm c h u y ể n ý buông pha mình nhưng là sự thật lại làm cho hắn dần dần cảm thấy có chút tuyệt vọng đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy, chương một trăm tám mươi sáu đánh vào đại lao, bởi vì diệp trần đang nghe uy hiếp của hắn về sau, căn bản cũng không có nửa điểm g ầ n sóng, xem ra diệp trần là thật s ự định muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, Lúc này diệp trần càng là lạnh lùng mở miệng nói ra ngươi lại muốn dùng chính mình thế từ thân phận đến uy hiếp b ả n cung chỉ sợ ngươi đem chính mình quá coi trọng đi mà lại ngươi định dùng sắc đẹp đến dụ hoạt b ả n cung chuyện này rất nghiêm trọng ngươi vẫn là đi trong đại lao thật tốt tự kiểm điểm một cách đi mắt thấy diệp trần đều đã đem nói được phân thượng này m ộ dung viêm trong lòng đã vô cùng rõ ràng hôm nay chính mình chỉ sợ là tai kiếp khó thoát nhưng là nội tâm của hắn lại hết sức không hiểu vì sao diệp trần đột nhiên muốn đem hắn đưa vào chỗ chết dựa theo trước đó mổ dung viêm đối diệp trần phán đoán mặc dù nói đối phương một mực không quá ra thích bọn họ mổ dung ra thế nhưng là ngại tại gia tộc mình thế lực diệp trần một mực cũng đều không có đem sự tình làm quá mức có thể là vì sao vào hôm nay Diệp trần cứ nhiên như thế không nể tình. c á c h gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. vẫn là tại chính mình đến tặng lễ tình huống dưới. Diệp trần thế mà bày chính mình một đạo. phải biết tại cha mình đề nghị đưa nữ nhân cho diệp trần thời điểm. hắn cũng chăm chú cân nhắc qua làm như vậy sau lưng mạo hiểm. chính là bởi vì cảm thấy ít lời lớn hơn mạo hiểm. m ộ dung viêm mới sẽ làm như vậy. không sai mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn vượt quá m ộ dung viêm đoán trước. phải biết tây nam vương sức ảnh hưởng, có thể là phi thường lớn. dù sao diệt trần cái này đế hậu không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh. nói một cách khác, tại gần nhất hai ngàn năm bên trong, đã từng có mấy vị đế hậu đều là ngoài ý muốn bỏ mình. nhưng là bọn họ tây nam vương, mỗi một vị lại cũng là có thể thọ hết chết già. cho nên nói thân vì đế hậu diệt trần như vậy t r e o chọc bọn hắn mổ r u n g ra thực sự không phải một cái cử chỉ sáng suốt bề hạ giá lâm không có qua bao lâu thời gian phượng minh cung bên ngoài thì có thái g i á m cái kia tai mắt tiếng nói âm vang lên mổ r u n g viêm nghe nói lạc hồng nhan sắp đến thân thể của hắn liền dừng không ngừng run dày lên hắn biết rõ chính mình hôm nay đ ắ t là tai kiếp khó thoát, chỉ là không biết lạc hồng nhan chọn xử trí như thế nào chính mình. cái kia lạc hồng nhan tại đi vào phượng minh cung bên trong về sau, chính là ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đã vội vã cuống cuồng mộ dung viêm. nàng cái kia trong ánh mắt sát ý, m ả y may đều không thêm vào che giấu, liền xem như lạc hồng nhan cùng diệt trần không có, có cảm tình tình huống dưới. m ộ dung viêm một cử động kia cũng coi là phạm vào tối kỳ. dù sao diệp trần thân vì đế hậu, giả dụ nếu là hắn thường xuyên chạy ra hoàng cung đi trộm nữ nhân lời nói, như vậy sự kiện này tuyệt đối đủ để cho nàng vì hoàng đế này thể diện mất hết. huống chi hiện tại lạc hồng nhan đối với diệp trần đã có cảm tình, cho nên m ộ dung viêm loại này phá h ư hai người tình cảm hành động, liền càng thêm để lạc hồng nhan cảm thấy tức giận. m ộ dung thế t ử chuyện nơi đây chấm đã nghe nói, đế hậu có thể từng oan uổng ngươi. Nếu như ngươi không nói thật, chấm sẽ theo trọng xử lý. Lạc hồng nhăn cái kia tràn ngập dày đặc lạnh ý ngữ, trực tiếp liền đem m ộ dung viêm làm cho sợ hãi. Hắn kỳ thật cũng không thế nào sợ hãi d i ệ p trần. có thể là đối với lạc hồng nhăn lại khác biệt, dù sao đối phương thân là nữ đế. cái mạng nhỏ của mình nhưng là nhìn đối phương chuyện một câu nói. Mổ dung viêm đang nghe l ạ c hồng nhan chất v ấ n về sau. giật giật mở môi. trung quy là cũng không nói đến bất luận cái gì giải thích lời nói tới. dù sao vừa mới diệp trần đã đem hắn tất cả lời nói đều cho móc ra. mà lại hoàng khinh doanh c á c h này người sống sờ sờ. cũng ngay tại hàn sơn từ bên cạnh trong chỗ ở. coi như hắn lúc này làm ra ngụy biện. l ạ c hồng nhan cũng rất nhanh có thể phái người tiến đến chứng thực, cho nên hắn mới chỉ có thể từ bỏ giấy dua, chấp nhận d i ệ p trần đối với hắn lên án. Lúc này l ạ c hồng nhan khi nhìn đến m ộ dung viêm bộ dáng về sau, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được. đối phương đây là không dám nói láo ngầm thừa nhận. sau đó nàng lạnh giọng nói ra, m ộ dung viêm, ngươi thật tốt tây nam vương thế tử không đi làm, thế mà chạy tới nghĩ đến cho chấm đế hậu tìm nữ nhân phụ thân ngươi cũng là dạy ngươi làm như vậy sự tình có ai không đem mổ dung viêm cho chấm bắt giữ lấy đại lý từ bên trong chặt chẽ trông giữ phái chuyên gia thẩm vấn kẻ này tất cả tin tức kịp thời báo cáo lạp hồng nhan mệnh lệnh được đưa ra về sau rất nhanh liền có người đem mổ dung viêm mang xuống dưới từ khi lạc hồng nhan xuất hiện về sau, mổ dung viêm liền một câu cũng không nói qua, bởi vì hắn nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Dưới loại tình huống này, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô í c h thậm chí còn có thể có phản hiệu quả. Hắn tin tưởng, đợi đến tin tức truyền đến cha mình trong tai thời điểm, phụ thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu mình đi ra, đợi đến mổ dung viêm bị ấm xuống đi về sau, l ạ c hồng nhan đem hai bên lui. Nàng có chút sầu lo đối diệp trần nói ra. Diệp trần ngươi hôm nay có chút xúc động. ngươi như thế trước mặt mọi người vạc h trần mộ dung viêm. Hắn tuyệt đối là tử tội một đầu. thế nhưng là ngươi làm như thế. cũng tương đương với đem tây nam vương dựng nên thành tử địch của ngươi. l ạ c hồng nhan trong lời nói tràn đầy lo lắng thần sắc. bởi vì nàng vô cùng rõ ràng. Tây nam vương sức ảnh hưởng to lớn, thậm chí đều lan đến gần trong hoàng cung. g i ả d ụ tây nam vương thiết lực một lòng muốn đem diệp trần đưa vào chỗ chết, như vậy diệp trần tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này diệp trần, trầm giọng mở miệng nói ra, hồng nhăn, có chuyện ngươi khả năng không biết, c á c h này mổ dung viêm trước đó đã từng đi qua diệp gia thôn. Muốn dùng diệp ra thôn người cả thôn tánh mạng đến uy hiếp ta. đây chính là hôm nay diệp trần chỗ lấy sẽ đem mổ dung viêm đưa vào chỗ chết chân chính nguyên nhân. Kỳ thật hắn cũng biết hiện tại trực tiếp đối tây nam vương gia tộc tuyên chiến, cũng không phải là thời cơ thích hợp nhất. nhưng là muốn trách thì trách mổ dung viêm làm việc quá phận. hôm nay nếu như chính mình buông ta ra hỏa này, chưa chừng cái gì thời điểm Hắn sẽ lại chỉnh ra cái gì yêu thêu i thân tới. Lúc này lạp hồng nhăn, mới rốt cuộc minh bạch vì sao hôm nay diệp trần biểu hiện thất thố như vậy. Nàng còn tưởng rằng m ộ dung viêm là một bên dùng nữ sắc dù hoặc diệp trần. một bên lấy diệp ra thôn người tánh mạng tiến hành uy hiếp đây. cho nên nàng liền nói ra, diệp trần ngươi yên tâm, chấm cái này phái người đi diệp ra thôn chỗ đó. đến mức mổ dung viêm người này ngươi cũng yên tâm đi. Hắn khẳng định sẽ chết. Diệp trần nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đem diệp ra thôn sự tình ký càng triển khai nói. l ạ c hồng nhan nói không sai mổ dung viêm tại đi qua chuyện này về sau hơn phân nửa đã không có sống sót khả năng. lại thêm bản thân Hắn ám tật không chiếm được trị liệu. Hắn cái này thế tử cũng tuyệt đối làm chấm dứt. nói không chừng tây nam vương vẫn sẽ chọn chọn thí xe giữ tướng dù sao m ộ dung viêm biết rất nhiều liên quan tới tây nam vương bí mật nếu như hắn chịu đựng không được nghiêm hình tra tấn đem toàn bộ khai ra tuyệt đối sẽ để m ộ dung phong uống một b ì n h cho nên đến lúc đó sợ rằng sẽ trình diễn vừa ra hỗ giữ ăn con tiết mục đáng thương lúc này thời điểm m ộ dung viêm còn một lòng nghĩ phụ thân của mình có thể sẽ phái người đến đây cứu hắn nhưng là hắn trung quy là đánh giá cao mình tại m ộ dung phong trong suy nghĩ địa vị hoặc là nói m ộ dung viêm bản thân là có chút đánh giá thấp hoàng vị tại m ộ dung phong trong suy nghĩ địa vị bất luận như thế nào cái này nhất định là c h à n g bi kịch người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không bảy chương một trăm tám mươi bảy hỗ dứ ăn con mổ dung viêm bị bắt tội danh của hắn là đủ để định tử tội nhưng là dựa theo đại tiệm thần triều luật pháp giả dụ mổ dung viêm tại cung khai thời điểm có thể cung cấp cực kỳ trọng đại tin tức lời nói nói không chừng hắn sẽ bị miễn ở tử tội mà mổ dung phong bên kia một đạo biết được mổ dung viêm bị bắt khẳng định liền sẽ liên tưởng đến m ộ dung viêm vì bảo mệnh, rất có thể sẽ đem bí mật của hắn nói thẳng ra. chính là loại này đáng sợ suy đoán, sẽ để cho m ộ dung phong hạ sát thủ. dù sao đối với theo đại lý tự bên trong cứu ra một cái t ử tù phạm độ khó khăn mà nói, giết chết một cái vốn nên bị phán t ử tội ra hỏa tới nói, vẫn tương đối dễ dàng. không có qua bao lâu thời gian m ộ dung viêm bị trộm tới đại lý tự tin tức ngay tại đại tiệm đế đô bên trong truyền r a dù sao lần này diệt trần cùng lạc hồng nhan hành sự có chút cao điệu, m ộ dung bác khi biết tin tức này về sau, nhất thời cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao ca ca của mình thân là tây nam vương thế tử, thế mà lại đột nhiên bị giải vào đại lý t ử bên trong, không có qua bao lâu thời gian, m ộ dung viêm bị bắt chân tướng đều đã truyền bá ra mà hàn sơn tự phủ cận một tòa trong nhà hoàng k i n h doanh đồng d ạ n g bị mang vào đại lý từ bên trong m ộ dung b ắ t chỗ đó tại đi qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng khủng hoảng về sau lại là rất nhanh thì bình tĩnh lại bởi vì hắn tùy tiện liền có thể đoán được m ộ dung viêm lần này hành vi phạm tội chỉ sợ rất khó sống thêm lấy theo đại lý từ bên trong đi ra, cho nên hắn cảm thấy, chính mình cơ hội ngàn năm một t h ủ ộ c rốt cuộc đã đến, mặc dù nói mổ dung bác đối ca ca của mình bị bắt, có chút thò chết hồ buồn cảm giác, thế nhưng là so với chính bày ở trước mặt mình tây nam vương thế tử ngai vàng mà nói, điểm này khổ sở cảm giác, hoàn toàn có thể xem nhẹ. sau đó m ộ dung bác liền đem hạ nhân gọi tới các ngươi nhanh dùng truyền tin ngọc g i ả n đem tin tức truyền cho ta p h ổ vương đồng thời các ngươi lập tức lên đường về vương thành một chuyến đúng n h ị công tử lúc này mặc dù nói còn có mấy cái m ộ dung viêm thủ hạ ở chỗ này bất quá bọn hắn khi biết tin tức về sau cũng đều vô cùng rõ ràng Lần này m ộ dung viêm muốn muốn còn sống đi ra khả năng chẳng nhiều lắm. cho nên những người này liền đều vô cùng ăn ý trước tiên lựa chọn tìm nơi nương tựa m ộ dung bác. phản chính dưới cái nhìn của bọn họ. hai người đều là m ộ dung gia tộc người. như thế cũng không tính làm phản. tại tiếp vào m ộ dung bác mệnh lệnh về sau. rất nhanh liền có người dùng truyền tin ngọc giản. đem tin tức truyền tới m ộ dung phong chỗ đó. m ộ dung phong khi lấy được truyền tin về sau, hắn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, tức g i ậ n phía dưới m ộ dung phong chửi â m lên, tên khốn kiếp, hắn mắng, tự nhiên là diệp trần. nguyên bản hắn nghĩ đến, vì giúp chính mình nhi tử có thể tại diệp trần chỗ đó lấy được giải dược, để hắn mang một vị mỹ nhân xem như lễ vật, kết quả không nghĩ tới, Diệp trần không ăn m ờ i rượu thì cũng thôi đi. ngược lại còn t r ả đũa. như thế n g ầ m bồ hòn, hắn mổ d u n g phong cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn đây. lúc này mổ d u n g phong, mười phần phấn n ộ hắn cảm thấy diệp trần ra hỏa này. thật sự là có chút quá phận, mà ở phấn n ộ sau đó, mổ d u n g phong lại là cảm giác như ngồi bàn t r u n g bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. chính mình nhi t ử mổ dung viêm lần này hành vi phạm tội là thỏa thỏa tội chết thế nhưng là bệ hạ cũng không có phán trảm lập quyết mà chính là tìm người đem hắn giải vào đến đại lý từ bên trong ý tứ trong đó đ ắ t là lại rõ ràng cực kỳ mặc dù nói hắn biết rõ mổ dung viêm thể nổi có được cường đại phản sức mạnh thôi miên trong hoàng thất những cái kia cường giả nhóm Hẳn là cũng không có năng lực đem mổ d u n g viêm thôi miên. nhưng khi mổ d u n g viêm biết rõ chính mình là tử hình thời điểm, hắn có thể hay không vì tự vệ, mà đem bọn hắn mổ d u n g ra nhiều năm trước tới nay bí mật nói thẳng ra. đối với điểm này, mổ d u n g phong nhưng thật ra là có chút không quyết định chắc chắn được. thế nhưng là mổ d u n g phong vô cùng rõ ràng. bọn họ mổ d u n g ra những năm gần đây vẫn luôn tại mưu phản. mà những thứ này kế hoạch tuyệt đại bộ phận đều là m ộ dung viêm biết đến nếu như hắn thật đem khai ra như vậy m ộ dung gia tộc cũng coi như là đi chấm dứt dù sao hiện tại lực lượng của bọn hắn còn chưa đủ lấy cùng đại tiệm thần triều hoàng thất tiến hành chống lại tại nghĩ tới những thứ này chỗ mấu chốt về sau m ộ dung phong trong đôi mắt lộ ra túc sát thần sắc sau đó hắn liền lần nữa sử dụng truyền tin ngọc g i ả n đem một đoạn tin tức truyền tới m ộ dung bác nơi này hắn bên trong ý tứ vô cùng rõ ràng cái kia chính là vì tránh cho m ộ dung viêm tại đại lý từ bên trong bị nghiêm hình tra tấn để m ộ dung bác phái người thay hắn giải thoát m ộ dung bác khi biết chính mình ý của phụ thân về sau hắn tại nội tâm phát lạnh đồng thời lại có chút hưng phấn chi ý dù sao mổ dung viêm một chết như vậy thế tử chi vì khẳng định liền sẽ rơi trên đầu hắn lại nói cái kia mổ dung phong tại hạ đạp hết mệnh lệnh về sau cả người hắn đều muốn tiếp cận bảo đi dù nói thế nào hắn cũng là sắp vứt bỏ một v ị cốt nhục chí thân coi như lòng hắn ruột lại thế nào cứng rắn nội tâm cũng đồng d ạ n g sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở lúc này mổ dung phong rất muốn trực tiếp g i ế t tới diệp g i a thôn, đi đem diệp trần nhà cho đồ g i ế t sạch sành xanh, lại đem cha mẹ của h ắ n móc ra, tiến hành lấy roi đánh thi thể, thế nhưng là m ộ dung phong trung quy là nhìn được chính mình xúc động, cũng không có làm như thế, thế mà cái này cũng không có nghĩa là, h ắ n nội tâm hận ý sẽ có chút hạ thấp, m ộ dung viêm tuổi còn trẻ, thì cầm giữ có thần vương cảnh giới thực lực, cái này có thể nói là m ộ dung phong cho tới nay kiêu ngạo. kết quả là bởi vì diệp trần, hắn không thể không tự mình hạ lệnh giết chết con trai bảo bối của mình. loại này huyết hải thâm cừu để m ộ dung phong quyết định. tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định muốn đem diệp trần nghìn xương thành cho. như thế mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. m ộ dung bác phái đi ra cao thủ, đi tới đại lý từ vị trí. Hắn lặng yên không tiếng đồng chui vào đi vào, đồng thời đem mổ dung viêm tánh mạng lấy đi. đáng thương c á i kia mổ dung viêm. khi nhìn đến chính mình đã từng thủ hạ đắc lực xuất hiện lúc, còn tưởng rằng đối phương là tới cứu mình. còn tốt sinh hưng phấn một trận. kết quả đối phương trực tiếp một đao thì giải quyết tính mạng của Hắn. đây hết thầy xem ra đều vô cùng thuận lợi. nhưng là giả dụ người này nỗ lực đem m ộ dung viêm mang rời khỏi đại lý tự sự tình có thể thì không sẽ đơn giản như vậy bởi vì m ộ dung viêm thân là trọng phạm ở trên người hắn đều là có đủ loại trận pháp chỉ cần hắn người này vừa rời đi đại lý tự như vậy ngay lập tức sẽ xúc động cảnh báo đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người đều phải ship ở chỗ này chính là bởi vì minh bạch đại lý tự dễ dàng tiến khó ra, cho nên mổ dung phong mới không thể không nhìn đau hạ đạp đem mổ dung viêm giết chết mệnh lệnh. thế mà người này tại giết chết mổ dung viêm về sau, vừa mới muốn rời khỏi đại lý tự. kết quả là phát hiện có thần hoàng cấp cường giả chạy đến, ngươi là ai, đến đại lý tự làm gì, ta là mổ dung g i a người, nghe nói chúng ta thế tử bị b ắ t liền muốn đến xem kết quả không nghĩ tới thế tử thế mà trực tiếp tại trong lao sợ tội t ử sát người này tại nói lời nói này thời điểm trong lòng đang cuồng loạn hắn cũng không biết chính mình cái này vùng về hoang ngôn có thể hay không có hiệu quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là hai cái thần hoàng cường giả thái độ giống như có chút kỳ quái đi đông doanh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 Hắn vốn cho rằng trông coi đại lý từ hai cái thần hoàng cấp cường giả sẽ làm khó Hắn. kết quả không nghĩ tới. đối phương lại chỉ là cười h í p mắt nói ra. ngươi dám xác định, mổ dung viêm là sợ tội tự sát. nếu như không đúng vậy, chúng ta đại lý tự nhưng là muốn thật tốt cha một chút, vì này mổ dung ra cao thủ. lúc này đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể kiên trì nói ra. ta xác định, ngay sau đó, hai cái thần hoàng cấp cường giả liền khởi thảo một phần giấy cam đoan phía trên rõ ràng viết m ộ dung ra người nhìn đến m ộ dung viêm sợ tội tự sát sau đó để người này nhẫn tay ấm i a hỏa này mặc dù không tình nguyện nhưng là hắn căn bản cũng không có khác đường có thể đi đành phải ngoan ngoãn phục tùng mà chỗ lấy đại lý từ người sẽ làm như vậy Kỳ thật cũng là đạt được lạc hồng nhan t h ủ ý dù sao lạc hồng nhan vô cùng rõ ràng tây nam vương có tạo phản chi ý những tin tức này cho dù không cần thẩm vấn m ộ dung viêm nàng cũng sớm đã có nghe thấy chỗ lấy cho phép m ộ dung phong phái người giết chết m ộ dung viêm cũng là bởi vì lạc hồng nhan còn cũng không muốn đem chuyện nào phóng tới trên mặt nổi tới lạc hồng nhan tâm lý biết Bây giờ cũng không phải là cùng tây nam vương vạch mặt thời cơ tốt nhất, không có qua bao lâu thời gian. đại lý t ử người cũng đã đem m ộ dung viêm sợ tội tự sát tin tức báo cho lạc hồng n h ă n đây hết thầy, đều tại lạc hồng n h ă n trong khống chế. sau đó nàng liền hạ lệnh, m ộ dung viêm tuy nói có cực tội lỗi lớn. có điều hắn đã sợ tội tự sát, cái kia chấm cũng không cần thiết tiếp tục truy cứu. Hắn lúc còn sống dù sao vẫn là tây nam vương thế tử, đem thi thể của Hắn đưa đến tây nam vương thành đi, tang lễ thì không cần gióng c h ố n g khô chiêng xử lý. Lạp hồng nhan mệnh lệnh, rất nhanh liền bị truyền xuống tiếp, mổ dung gia tục tại đại tiệm đế đô những người kia, theo đại lý từ nơi này đem mổ dung viêm thi thể dẫn ra ngoài, mổ dung bác cũng ngay tại chỗ, Hắn khi nhìn đến mổ dung viêm thi thể thời điểm, Lúc này cũng là quỳ trên mặt đất khóc sống lên. Hắn biểu hiện vô cùng bi thương. nhưng là chỉ có chính Hắn nội tâm vô cùng rõ ràng. Lúc này Hắn là bực nào vui sướng. mổ dung viêm một chết. thế tử vị trí. liền sẽ rơi ở trên người Hắn. mà cha mình muốn định thế tử. Hắn cũng không thể không ở nhà. sau đó Hắn ra vẻ bi thống nói. đại ca, nhị để mang ngươi về nhà. Hắn mang theo một đám thủ h ạ h ộ tống m ộ dung viêm thi thể, hướng về tây nam vương thành mà đi. tuy nói m ộ dung phong vẫn còn có mấy cái nhi tử, bất quá cái kia chút tiểu để để tại m ộ dung bác xem ra. Căn bản cũng không phải là chính mình đối thủ cạnh tranh. cho nên lúc này, Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn phải nhanh một chút trở lại tây nam vương thành. như thế cũng tốt danh chính ngôn thuận ngồi tại thế tử bảo tỏa bên trên đại tiệm đế cung bên trong l ạ c hồng nhan tại hạ đạp hết mệnh lệnh về sau chính là đi tới phượng minh cung bên trong nàng sâu kín thở dài nói ra diệp trần mồ dung viêm chết rồi ngươi cùng tây nam vương thù cũng coi là triệt để kết l ạ c hồng nhan chỗ lấy lo lắng cũng là có nguyên nhân Mặc dù nói nàng vô cùng lý giải diệt trần xuất phát từ phấn nộ, cho nên đem mổ dung viêm đưa vào chỗ chết cử động. nhưng là nàng thế nhưng là rất rõ ràng. ngay tại mấy trăm năm trước đó, mới có một vị đế hậu ly vì tử vong. làm lúc mặc dù nói không có minh xác điều tra kết quả. thế nhưng là đủ loại chứng cứ đều cho thấy. sự kiện kia rất có thể cũng là mổ dung gia tộc làm. thế mà, đối với lạc hồng nhan lo lắng, diệp trần lại có chút không để bụng. hồng nhan, ngươi không cần như thế lo lắng, ta tùy tiện ở giữa cũng sẽ không rời đi hoàng cung, m ộ rung ra người không thể làm gì ta, kỳ thật diệp trần còn có nửa câu không có ràng, cái kia chính là cho dù hắn diệp trần rời đi đế cung, tây nam vương gia tộc cũng không nhất định có thể đem hắn như thế nào. dù sao hắn cũng không phải bên ngoài trong mắt người cái kia tiên thiên nhất trọng thiên người yếu chỉ là diệp trần biết mình lúc này cũng không thích hợp xuất cung đi mà chỉ cần tại đ ế cung bên trong đừng nói m ộ dung g i a tộc căn bản không có khả năng não từ động kinh vận dụng đại đ ế thực lực cấp bật đến đánh giết hắn coi như đối phương thật điên cuồng như vậy hắn diệp trần cũng nắm giữ tiên thiên thần l i ễ u bảo hộ căn bản cũng không sợ hãi Diệp trần có thể cảm giác được ngay tại hai ngày này hắn đem về n h i n h tới một lần mới tu vi đột phá chờ đến lúc đó coi như hắn không sử dụng vũ khí tự thân cũng sẽ có được đại đế cảnh giới thực lực cái này cũng mang ý nghĩa hắn đem có thể trang bị thánh cấp kiếm điển cùng chu tiên tứ kiếm đến lúc đó thực lực của hắn chắc chắn lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng đến lúc đó Diệp trần thậm chí có tự tin có thể chống lại hoàng thất lão tổ tung. Diệp trần thậm chí cảm thấy đến. sau đó không lâu hắn. đem sẽ có được có thể có thể so với đại đế ngũ trọng thiên thực lực. cho dù là đại đế lục trọng thiên cũng không phải không có không khả năng. Lạc hồng nhan cũng không biết diệp trần thực lực chân chính. cho nên đang nghe xong hắn về sau. Lạc hồng nhan lo lắng cũng không có giải trừ. Nàng nhưng trong lòng thì nghĩ đến, trước đó bị đánh chết đế hậu. bên cạnh lại làm sao không có cường giả thủ hộ. nói cho cùng, nàng trung quy là lo lắng diệp trần an nguy xảy ra vấn đề. diệp trần gặp lạp hồng nhan chậm chạp không yên lòng, hắn đành phải mở miệng trấn an nói, hồng nhan, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, m ộ dung gia đã có thể nhìn đau đem m ộ dung viêm đánh giết. như vậy đại biểu cho trong thời gian ngắn bọn họ còn không muốn phản. đã như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không dóng c h ố n g khua chiêng đến đây đánh giết ta. bởi vì trong mắt bọn hắn, ta bất quá là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu lại nhảy lại nhảy thôi. chỉ cần bọn họ muốn, t ù y thời có thể mạt sát ta. cho nên bọn họ mới sẽ không c u ố n cuồng. diệp trần một phen thao thao bất tuyệt giải thích. cuối cùng là để lạp hồng nhan yên tâm lại thế mà nàng vẫn là ngữ trọng tâm trường đối diệp trần nói ra diệp trần lời mặc dù là ngươi nói như vậy nhưng là tại đối mặt tây nam vương cường đại như vậy thế lực lúc tốt nhất vẫn là c ẩ n t h ậ n mới là tốt mấy trăm năm trước đã từng có một vị đế hậu li rì bị hại tử vong tuy nhiên lúc ấy có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng tây nam vương thế lực có thể là bởi vì bọn họ thuộc về phiên vương, tay cầm trọng binh, triều đình cũng cũng không muốn bởi vì một cách đế hậu thì cùng bọn hắn trở mặt, cho nên cuối cùng sự tình thì không giải quyết được gì. diệp trần cũng minh bạch lạc hồng nhan lo lắng, tây nam vương thân là phiên vương, tay cầm trọng binh, tùy tiện ở giữa không đ ồ n g được, nếu như đại tiệm thần triều chỉ là có chút nội ưu mà không có h ỏ a n g o ạ i sâm, chỉ sợ lạc hồng nhan sớm liền hạ lệnh xử lý sạch tây nam vương. nhưng là tình huống lại không giống nghĩ đơn giản như vậy. bởi vì hiện nay tại trên phiến đại lục này, tứ đại đ ỉ n h cấp hoàng triều ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. đại tiệm thần triều mặc dù nói lịch sử dài lâu nhất. thế nhưng là như cũ có còn lại thần triều. đối bọn hắn bây giờ địa vị nhìn c h ầ m c h ầ m nếu như sơ ý một chút. đều là rất có thể x sẽ ổ thành sai lầm lớn. Diệp trần biết hồng nhan lúc này tâm lý cất g ấ u rất lo xa phiền sự tình. sau đó hắn liền nhẹ nhàng nắm chặt hồng nhan tay, ôn nhu nói, hồng nhan, ngươi làm đã rất khá, tại ngươi chữa t r ỉ dưới, tây nam vương loại này ô á p tính, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị thanh trừ hết, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không bảy, chương một trăm tám mươi chín tu vi đình trệ, lạp hồng nhăn nghe d i ệ p trần an ủi về sau, nở nụ cười xinh đẹp, tốt, không nói những thứ này, n g ư ờ i theo chấm đến t ử long cung cùng nhau dùng bữa, buổi tối phụ trách cho chấm làm ấm giường. diệp trần tự nhiên vô cùng vui lòng tiếp hạ cái này mệnh lệnh. kỳ thật coi như lạc hồng nhan không nói. hắn cũng sẽ thỉnh cầu tiến đến chấp hành làm ấm giường nhiệm vụ. buổi tối, dùng qua bữa tối về sau, diệp trần liền cùng lạc hồng nhan nằm ở trên giường. vào ban ngày uy phong vô cùng lạc hồng nhan. giờ phút này lại giống như là nhô thuận con mèo nhỏ đồng dạng. Nằm tại diệp trần trong ngực, mà diệp trần cũng là vào lúc này, lựa chọn đem tháng này một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội dùng xong. Dù sao hôm nay là hắn sinh nhật, chúng thường tỷ lệ gấp bội qua cái thôn này nhưng là không còn tiệm này nhi, đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu, thu hoạch được cấp độ sơ sơ phần thưởng. Phượng hoàng thánh cốt, nay khen thưởng trang bị yêu cầu, nữ, hệ thống cái kia thanh âm dễ nghe truyền đến về sau. diệp trần chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. hắn vạn lần không ngờ. chính mình lần thứ ba đánh dấu. thế mà còn có thể thu hoạch được sơ sơ cấp bậc phần thưởng. mà đang kinh hỉ sau đó. diệp trần cũng là đối hệ thống hỏi thăm lên tiếng. hệ thống, cái này phượng hoàng thánh cốt trang bị. có tồn tại hay không tu vi cảnh giới phương diện hạn chế. về ký chủ, cái kia khen thưởng không tu vi cảnh giới phương diện hạn chế, chỉ là phượng hoàng thánh cốt trang bị về sau. Nếu như cần thiết năng lượng không đủ, sẽ hấp thu chủ nhân tu luyện được tới năng lượng. cái này mang ý nghĩa trang bị phượng hoàng thánh cốt về sau. Tu luyện cảnh giới sẽ xuất hiện một đoạn thời gian đình trệ, thẳng đến phượng hoàng thánh cốt bị kích hoạt. Diệp trần nghe xong hệ thống giải thích cặn kẽ về sau. lại là không n h ị n được nhíu mày, bởi vì hắn biết rõ, dựa theo phượng hoàng thánh cốt yêu cầu đến xem, chỉ sợ lạc hồng nhan tu vi cảnh giới căn bản không đủ trực tiếp kích hoạt nó, c á c h này cũng thì mang ý nghĩa, lạc hồng nhan tương lai trong một thời gian ngắn đem về tồn tại tu vi dừng lại tình huống, thế nhưng là lạc hồng nhan đã từng đã đáp ứng diệp trần, chỉ cần nàng đến thần hoàng cảnh giới, liền sẽ cùng diệp trần đồng phòng loại tình huống này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ đồng phòng thời gian cần rời lại hệ thống nếu như đem phượng hoàng thánh cốt trang bị cho hồng nhan như vậy nàng bao lâu có thể đến thần hoàng cảnh giới diệp trần cần khảo đo một cái dựa theo bình thường tu luyện tốc độ lạc hồng nhan lại cần thời gian mười tháng liền có thể đến thần hoàng cảnh giới Nếu như trang bị phượng hoàng thánh cốt thời gian trì hoãn quá lâu lời nói, diệp trần tình nguyện đợi đến hồng nhan đi vào thần hoàng cảnh giới về sau, lại đem phượng hoàng thánh cốt cho nàng, hệ thống tính ra, cần chừng một năm, bởi vì phượng hoàng thánh cốt kích hoạt về sau, sẽ rộng lượng tăng lên tu luyện thiên phú. diệp trần nghe hệ thống, lúc này mới hiểu rõ, phượng hoàng thánh cốt trang bị về sau, có thể đem tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng thời gian dài đến xem thậm chí đối tu luyện tốc độ tăng lên lời nhiều hơn hại tại minh bạch điểm này về sau diệp trần trong lòng cũng thì bình thường trở lại mà lại diệp trần vô cùng rõ ràng bọn họ tu luyện giả thọ mệnh động một tí cũng là lấy trăm năm làm đơn vị tiến hành tính toán hắn tuy nói rất muốn cùng lạc hồng nhan đồng phòng thế nhưng là cũng không vội ở cái này thời gian một năm sau đó hắn liền đối với hệ thống phân phó để hắn đem phượng hoàng thánh cốt trang bị tại lạc hồng nhan trên thân lúc này chính trong mộng đẹp lạc hồng nhan thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phát giác cái kia phượng hoàng thánh cốt liền đã đi tới trong cơ thể của nàng mà d i ệ p trần còn chuyên môn vận dụng thần trí của mình tiến hành một phen dò xét kết quả phát hiện mình căn bản là không thể nhận ra cảm giác. cái này cũng theo một phương diện khác nói rõ phượng hoàng thánh cốt cường đại. liền xem như lấy diệp trần cái kia sắp tiếp cận đại đế cấp bậc thần thức. cũng căn bản là không có cách phát giác được nó tồn tại. sau đó hệ thống lại cáo chi diệp trần. tại trang bị phượng hoàng thánh cốt về sau. lạc hồng nhan thủ thương hồi phục tốc độ. sẽ lần nữa tăng lên gấp mười lần. chỗ tốt này để diệp trần cảm thấy vô cùng kinh hì bởi vì nguyên bản lạc hồng nhan tại sao khi bị thương khôi phục tốc độ thì bất mãn nếu là có thể lại đề thăng gấp mười lần đây chẳng phải là mang ý nghĩa nguyên bản đối lạc hồng nhan mà nói trí mạng thương tổn rất có thể đem sẽ biến r â u ria đây đối với lạc hồng nhan bảo hộ tăng lên là to lớn diệp trần lúc này thời điểm cảm thấy mình chờ lâu cái kia hai tháng thật sự là quá đáng giá dù sao ngày bình thường mặc dù nói một mực là lạc hồng n h â n đang lo lắng diệp trần an nguy vấn đề kỳ thật diệp trần càng thêm lo lắng lạc hồng n h â n dù sao nàng thân là nữ đế ngày bình thường cần phải đề phòng địa phương càng nhiều mà lại có thể để mắt tới lạc hồng n h â n phần lớn đều là một số siêu cấp cường giả lúc này có phượng hoàng thánh cốt có thể đem lạc hồng nhan an nguy bảo hộ lần nữa tăng lên một cái c ấ p b ậ c lúc này d i ệ p trần thầm nghĩ trong lòng hồng nhan trên thân đã nắm giữ sơ cấp thủ hộ giới chỉ lại thêm vừa mới trang bị phượng hoàng thánh cốt kể từ đó chỉ cần lạc hồng nhan không rời đi đại tiệm đế đô như vậy nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng vừa nghĩ tới chính mình nàng dâu an nguy vấn đề đạt được giải quyết Diệp trần chính là hài lòng tại lão bà mặt phía trên hôn một cái, sau đó liền đi ngủ, mà lạc hồng nhan cảm nhận được trên mặt hôn, mở to mắt một lát, sau đó lại lần nữa ngủ say. đêm nay, m ộ dung bác theo đ ắ c từng m ộ dung viêm thủ hạ đắc lực tiết mục ngắn lỗi, cùng nhau về tới tây nam trong vương thành, bọn họ đi đường suốt đêm, hồ tống m ộ dung viêm quan tài, tại đi vào tây nam vương phủ về sau mổ dung phong một mặt tiều tuổi đi vào m ộ dung viêm quan tài bên cạnh mổ dung bác trên mặt bi phấn nói phụ vương đại ca hắn tại trong lao mổ dung phong khoát tay hắn không muốn lại nghe bất luận cái gì chi tiết bởi vì mổ dung phong biết từ khi mổ dung viêm bị bắt vào đại lý từ một khắc kia trở đi chính mình thì đã chú định muốn t ổ n thất đứa con trai này m ộ dung phong đem quan tài từ từ mở ra. Hắn nhìn lấy trong quan tài đã bị đông cứng cứng ngắt thi thể. trên mặt bi phấn đan sen mà nói, viêm nhi, là p h ủ vương không tốt, p h ủ vương ở đây t h ề nhất định sẽ báo thù cho ngươi trả thù. ngươi thì an tâm đi đi. mặc dù nói m ộ dung phong rất rõ ràng, giết chết m ộ dung viêm mệnh lệnh cũng là hắn hạ đạp. nhưng là cái kia căn bản chính là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới nếu như bình tĩnh mà xem xét hắn kỳ thật đối với mình con trai trưởng càng coi trọng hơn mặc dù nói mổ dung bác cũng không tính quá kém nhưng là một khi cùng mổ dung viêm so sánh với luôn cảm thấy hắn t à i khí phách cùng thiên phú các phương diện phải kém một chút mổ dung bác giờ phút này lao khô nước mắt trên mặt hung hắn nói Phụ vương, ta nhất định sẽ tự tay mình giết d i ệ p trần gia hỏa này, đến báo thù cho đại ca. m ộ dung phong lúc này, lại là khẽ lắc đầu, bởi vì hắn biết, hiện tại cũng không phải là giết d i ệ p b ù i thời cơ tốt nhất, dù sao hiện nay d i ệ p trần thân trong cung, mà lại có lạc hồng nhan chăm sóc, chỉ sợ không tốt lắm đồng thủ. c h ầ m tư sau một lát, m ộ dung phong lạnh giọng mở miệng nói ra. Bác nhi, hiện tại trước không nên đồng diệt trần, trước giải quyết một người khác, phụ vương chỉ là, mổ dung bác ánh mắt hung áp nham hiểm, hắn không nghĩ ra cha mình chỉ là có ý gì, trước tiên đem thái thượng hoàng giết chết, mổ dung phong trầm giọng nói ra, hắn nghĩ rất thấu triệt, thì coi như bọn họ đem diệt trần, lạc hồng nhăn tất cả đều cho giết chết, cũng không có tác dụng, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không bảy chương một trăm chín mươi mưu kế dù sao hiện tại thái thượng hoàng còn cũng không có đến dần dần già đi cấp độ nếu như bọn họ mổ dung ra hao tốn cực lớn khí lực đem lạc hồng nhan cùng diệp trần đều nhất nhất đánh chết nhưng là chỉ cần thái thượng hoàng vẫn còn như vậy hoàng thất thì căn bản sẽ không suy sụt dù sao lạc hồng nhan mới vừa vặn ngồi thượng đế vì bao lâu hiện tại trong triều đình còn có một bộ phận lớn người đều là đã từng thái thượng hoàng lão cấp dưới chỉ cần thái thượng hoàng vung cánh tay hô lên toàn bộ triều đình vẫn là xe như thường lệ vận chuyển thế mà m ộ dung bác đang nghe xong m ộ dung phong lời nói về sau lại là khiếp sợ trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời phụ vương Thái thượng hoàng tựa như là thần hoàng cửu trọng thiên cường giả a. giết hắn khả năng không có dễ dàng như vậy. m ộ dung bác lo lắng vô cùng nói. muốn nói lạc hồng nhăn. nàng dù sao vừa mới ngồi thượng đế vì không bao lâu. tại cổ tay cùng thực lực các phương diện. căn bản là không có biện pháp cùng thái thượng hoàng so. m ộ dung bác chi cho nên sẽ có loại này lo lắng. cũng là bởi vì hắn từng tại tuổi nhỏ thời điểm. nhìn thấy qua thái thượng hoàng ngay lúc đó thái thượng hoàng thì cho m ộ dung bác nội tâm lưu lại cực lớn bóng mờ lấy đến tại hiện tại đã nhiều năm như vậy vừa nghe nói chẳng đánh giết thái thượng hoàng m ộ dung bác vẫn là hiểu ý lá gan đều run rẩy lúc này thời điểm m ộ dung phong khi nhìn đến chính mình nhi tử vừa nhắc tới thái thượng hoàng thì như thế khiếp đảm bộ dáng lúc hắn cũng không nhìn được thở dài đây chính là vì gì Hắn càng thêm ra thích chính mình con trai trưởng m ộ dung viêm nguyên nhân. Mặc dù nói m ộ dung bác phương diện khác cũng cũng tạm được, nhưng là tại đảm lượng cùng khí phách phía trên, cùng m ộ dung viêm thật sự là kém quá nhiều. mà bây giờ m ộ dung phong lại hối hận cũng không kịp, bởi vì Hắn bên người có thể sử dụng ngoại trừ m ộ dung bác, đã chỉ còn lại có một số tuổi nhỏ h à i tử. sau đó m ộ dung phong liền trầm giọng nói ra con của ta đối với một thân vương mà nói hắn chỉ cần đem lạc hồng nhan giết chết liền có thể kế thừa đế vị nhưng là đối với chúng ta m ộ dung ra mà nói coi như giết lạc hồng nhan như vậy thái thượng hoàng cũng hoàn toàn có thể xuất lính hoàng thất đối với chúng ta tiến hành nhóm truy dồn sức đánh hắn kiên nhẫn cùng m ộ dung bác giải thích một phen vì chính là muốn để m ộ dung bác minh b ạ c chính mình dùng tâm lương khổ, giết chết thái thượng hoàng, sau đó đem giá họ cho l ạ c hồng n h â n đây chính là chúng ta m ộ dung ra kế sách, đây cũng là m ộ dung phong vẫn muốn hoàn thành sự tình. dù sao tin tức nếu như truyền tới lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể sơ thì l ạ c hồng n h â n vì ngồi vững vàng hoàng đế vị trí, cho nên mới đem thái thượng hoàng giết chết. những chuyện tương tự, trong lịch sử cũng có rất nhiều, tin tưởng trong triều rất nhiều người đều chọn tin vào những thứ này, mặc dù nói dân gian đám dân chúng đều không rõ lắm vì sao thái thượng hoàng sẽ đem hoàng vị cho lạc hồng n h â n thế nhưng là đại thần trong triều nhóm lại đều có chút rất nhiều suy đoán bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng thái thượng hoàng cùng lạc hồng n h â n quan hệ kỳ thật cũng không có tốt bao nhiêu mà tại thái thượng hoàng t r u y ề n vị cho lạc hồng nhan chuyện này phía trên bọn họ mổ dung ra cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng toàn bộ kế hoạch đã tại mổ dung phong trong đầu qua rất nhiều khắp hắn cảm thấy đã nhanh muốn đến thời cơ chín m ù i thời điểm thế mà một bên mổ dung bác nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy sầu lo mà hỏi thăm phụ vương chúng ta thực sự là có thể giết chết thái thượng hoàng sau đó lại giá họ cho lạc hồng nhan chỉ là thái thượng hoàng dù sao cũng là thần hoàng cửu trọng thiên cảnh giới. chúng ta muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. mổ dung bác lo lắng cũng là có đạo lý. thái thượng hoàng bản thân thực lực cao cường. mà lại lâu dài ở trong thâm cung muốn giết hắn cũng không đơn giản. bất quá mổ dung phong đối với cái này giống như có chút đã tính trước bộ dáng. rất nhanh hắn thì theo một cái bảo dương bên trong lấy ra một cái t ả n ra nồng đậm mùi hương đan dược. m ù dung bác tải nghe thấy được đan dược này mùi vị lúc, chỉ cảm giác cảnh giới của mình đều phảng phất muốn tăng lên. đây là cái gì, m ù dung bác vô cùng kinh ngạc hỏi. cái này là một cái đại đế đan, vô cùng chân quý, phục dụng nó về sau, có thể để thần hoàng cửu trọng thiên cường giả trở thành đại đế. ngươi mang theo nó đi trong hoàng cung, đem nó s a o cho thái hậu trên tay thái hậu nhất định sẽ đem cái này viên đạn dược s a o cho thái thượng hoàng, mà thái thượng hoàng tại cầm tới cái này viên đại đế đan về sau, khẳng định sẽ nhìn không được đem phục d ụ n g thế mà m ộ dung bác nghe xong m ộ dung phong lời nói về sau, lại vẫn như c ũ là cao mày, p h ụ vương ta không hiểu, ngươi tại sao phải giúp trở thái thượng hoàng trở thành đại đế, cái kia đến lúc đó chúng ta muốn muốn giết hắn không phải thì càng khó khăn sao m ộ d u n g phong lại là lạnh mở miệng cười nói ra viên đan dược này tuy nhiên bề ngoài xem ra cùng đại đế đan không khác nhau chút nào nhưng là thật tình không biết nó lại cũng không là đại đế đan bất quá ngươi yên tâm liền xem như tầm thường đại đế cảnh giới cường giả ngươi căn bản là không có cách phát giác được trong đó gì thường sau đó mổ dung phong liền lại cùng mổ dung bác giải thích cặn kẽ một phen. nguyên lai、like、cái này không có rất giống đại đế đan đan dựa trên thực tế tên là huyết đế đan. mà thần hoàng cửu trọng thiên cường giả một khi phục d ụ n g huyết đế đan về sau. nhìn như giống như muốn đột phá đến đại đế cảnh giới. mà kỳ thật tại đột phá nháy mắt. quanh người hắn tất cả tinh khí thần đều sẽ thoáng qua rời đi. mà cái này viên huyết đế đan bên trong ẩm chứa lạc hồng n h ă n huyết dịch nói cách khác chỉ cần thái thượng hoàng phục dùng cái này viên huyết đế đan như vậy chờ đến thái thượng hoàng sinh từ đạo tiêu thời điểm lạc hồng n h ă n liền có thể nắm giữ chỗ tốt rất lớn kể từ đó lạc hồng n h ă n tuyệt đối không cách nào cùng thái thượng hoàng tử vong thoát được quan hệ mổ dung bác đang nghe xong chính mình phụ vương giải thích về sau h ắ n cũng không nhìn được cảm thấy một trận đáy lòng phát lạnh, bất quá không thể không nói chính là, chỉ cần có cái này viên huyết đế đan tải như vậy muốn phải giá h ỏ a lạc hồng nhăn, thật sự là quá đơn giản. Bác nhi, ngươi cần phải rất rõ ràng huyết đế đan chân quý trình độ, ngươi nhất định muốn đem giao cho thái hậu trên tay, là cha sẽ mau chóng trong đoạn thời gian này. Đem tu vi tăng lên tới thần hoàng cửu trọng thiên cảnh giới, ngươi đem hộ tống đến đại tiệm đế đô đi, không có vấn đề chứ, m ộ dung phong sắc mặt nghiêm túc hỏi, m ộ dung bác vỗ vỗ bầu ngực của mình, tràn ngập lòng tin nói, phổ vương yên tâm đi, hải nhi tất nhiên không phổ sứ mệnh, chỉ là, phổ vương sao không đem ta định l à mới thế tử. kể từ đó ta lấy thế tử thân phận gặp mặt thái hậu tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút mổ dung bác thừa cơ đưa ra chính mình kháng cáo hắn lần này chỗ lấy vô cùng lo lắng trở về mặt ngoài đến xem hắn là hộ tống đại ca của mình thi thể kỳ thật hắn cũng là lo lắng cho mình thế tử chi vì sẽ bị người cướp đi thôi mổ dung phong vỗ vỗ mổ dung bác b ả vai ngươi yên tâm đi thế tử vị trí nhất định là ngươi, đợi đến đem ngươi đại ca an táng về sau, ta thì thả tin tức ra ngoài, đến lúc đó ngươi liền mang theo huyết đế đan đi gặp mặt thái hậu. nhớ k ỹ nhất định muốn tự tay giao cho thái hậu, mùa dung phong trong đầu rất rõ ràng, chỉ cần huyết đế đan cho thái hậu, như vậy thái hậu vì để cho thân phận của mình địa vị càng cao, nhất định sẽ đem giao cho thái thượng hoàng,